Chuyện được phát miễn phí tại tỉnh.com Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Không không một giả tiểu quả phụ. Nhiều quốc thanh sơn chấn tống gia thôn thôn đầu một cái nông gia trong tiểu viện. Đúng là mùa xuân ba tháng mùa, sân một cây cây đào đã có nửa thụ nụ hoa đái phong phấn bạch nụ hoa. Dưới cây đào mặt có một cái đơn sơ bàn đá, tiểu thanh ngồi ở bàn đá bên, tay phải nắm một phen truy thủ, ánh mắt chuyên chú mà điều khắc trong tay một khối thon dài gỗ đào. Theo nàng tinh chuẩn động tác, vụ gỗ sôi nổi rơi xuống. Một cây đơn giản đào hoa cây châm đã hiện hình thức ban đầu. Nghe được trong phòng truyền đến một tiếng hải tử hê a tiếng tê, Tiểu Thanh tay một đốn, ném xuống trong tay đồ vật, bất chấp chụp đánh trên người vụ gỗ, bước nhanh đi trở về trong phòng. Chẳng được bao lâu, nàng trong lòng ngực ôm một cái linh tú đáng yêu Nam Hải lại đi ra, Nam Hải hê hê a a mà lấy tay muốn đi trích hồng nhạt đào hoa, Tiểu Thanh duỗi tay chiết một cây mềm mại cảnh phóng tới trong tay hắn làm hắn cầm chơi. Tiểu Thỉnh ngẩng đầu, ấm áp dương quang chiếu vào trên mặt Nàng hơi hơi mị đôi mắt có chút hoàng thần. Bất qua mới 3 ngày thời gian, nàng đột nhiên liền có một loại giường như đã có mấy đời cảm giác, kỳ thật cũng thật sự đã là cách một thế hệ, bởi vì linh hồn của nàng buồn không thuộc về hiện giờ cái này thân mình. Kiếp trước nàng là trên địa cầu Z quốc một sát thủ, ở sát thủ rơi tố có bạc đao sát thần danh hiệu. Đao, đã là nàng giết người vũ khí, cũng là nàng dùng để điều khắc công cụ. Bởi vì nàng trừ bỏ sát thủ ở ngoài, còn có một cái khác bên ngoài thượng thân phận chính là hưởng dự cả nước quỷ thủ điều khắc đại sư cung thất lạc nhiều năm thân tỷ tỷ gặp lại ngày hôm sau tỷ tỷ bởi vì bị cha nam tỷ phu cùng tiểu tam liên thủ kích thích lựa chọn phí hoài bản thân mình nàng đem hại chết tỷ tỷ cha nam cha nữ đều sạch sẽ lưu loát mà giết an táng tỷ tỷ lúc sau lại ở trở về thành trên đường gặp lún mặc kệ đó là thiên thai vẫn là tóm lại kết quả là nàng không chỉ có đã chết hơn nữa xuyên ba ngày trước nàng ở cái này trong tiểu viện tỉnh lại phát hiện đã thay đổi một cái thời không thay đổi một bộ thân thể đến nỗi hiện giờ nàng là ai tiểu thanh không biết không sai dù cho nàng một cái thuyết vô thần giả đã tiếp nhận rồi xuyên qua sự thật nhưng là nàng cũng không có giống kiếp trước xuyên qua trong tiểu thuyết những cái đó tiền bối giống nhau xuyên qua đến cổ đại thân phận hiền hách giống nhau chính là hoàng hậu hoặc là vương phi hoặc là công chúa lại vô dụng cũng là cái đại gia tiểu thư hơn nữa cùng nguyên chủ trùng tên trung họ còn hoàn mỹ mà tiếp thu nguyên chủ ký ức có thể không hề sơ hở mà bắt đầu hô mưa gọi gió dị thế tân sinh Trở lên này đó, nàng toàn bộ đều không có. Theo nàng hiện tại hàng xóm kim hoa tẩu tử theo như lời, nàng là ba tháng trước ôm hải tử đi vào cái này tống ra thôn, tự xưng họ hạ, tên không người biết hiểu, nơi này người đều xưng hô nàng vì hạ tiểu nương tử. Đi vào nơi này hạ tiểu nương tử đối mọi người nói chính mình thân nhân đều chết sạch, trượng phu cũng tuổi xuân chết sớm, lưu lại bọn họ cô nhi quả phụ sống nương tựa lẫn nhau. Nói ngắn gọn một câu, tiểu thanh hiện giờ là cái người nhà chết sạch còn mang theo hải tử tiểu quả phụ. Lúc ấy nàng chỉ có một cảm giác, xuyên qua đại thần thật là đối nàng tràn ngập ác ý. Nha! Trong lòng ngực mềm mại nộn nộn tiểu bao tử ném xuống trong tay đào hoa, ôm tiểu thanh cổ lộ ra một cái hồn nhiên ngây thơ tươi cười. Tiểu thanh hơi hơi mỉm cười, dùng cái chán nhẹ nhàng chạm chạm tiểu bao tử cái chán, hắn thực thích cái này động tác, mừng rỡ khanh khách cười không ngừng. Cái này thân mình vừa mới mãn 15 tuổi, vẫn là cái có chút non nớt nữ hài. Tuy nói tiểu thanh tin tưởng kim hoa tẩu tử nói Nhưng là nàng xuyên qua đảm đương thiên liền phát hiện một vấn đề, cái này đã 8 tháng đại hải tử căn bản là không phải nguyên chủ sinh, bởi vì nàng hiện tại trên cánh tay trái còn có một quả đỏ tươi thủ cung sa. Cho nên nói, nàng kỳ thật là cái giả tiểu quả phụ. Bất quá tiểu thanh chưa bao giờ là cái thích dối dám người, tới đâu hay tới đó. Nàng ở thế giới kia duy nhất thân nhân đã chết, cũng không có gì đáng giá lưu luyến đương trong lòng ngực ngây thơ trẻ mới sinh ở nàng vừa mới xuyên qua lại đây có chút mê mang thời điểm đối nàng lộ ra một cái hồn nhiên ngây thơ tươi cười, nàng phiêu phiêu đáng đáng tâm nháy mắt liền rơi xuống. Liền tính hiện giờ chính mình cùng đứa nhỏ này đều thân phận lai lịch thành mê, ít nhất nàng không phải lẻ loi một người, sinh hoạt luôn là muốn quá đi xuống. Tiểu thanh đối với nông già sinh hoạt cũng không có cái gì không thích ứng nàng ở đáy giường hạ nhảy ra nguyên chủ lưu lại một cái hộp gỗ, bên trong có 5 chương 100 lượng ngân phiếu, còn có một ít bạc vụ cùng với một khối giá trị xa xỉ ngọc bội. Nguyên chủ mua cái này sân là tống gia thôn tốt nhất sân, cũng mới hoa 50 lượng bạc. Cho nên nói, hiện giờ nàng trong tay không thiếu tiền. Không có thiếu thực thiếu ý nghĩa. Tuy rằng muốn chính mình múc nước nhóm lửa nấu cơm giặt đồ, còn muốn chiếu cô hài tử, nhưng là Kiều Thanh bất quá 2 ngày cũng đã làm được thuận buồm xuôi gió. Xét thấy trong phòng bếp trừ bỏ sung túc lương thực ở ngoài gì đều không có, tiểu Thanh hôm nay quyết định mang theo tiểu bao tử đi học trợ. Ta có một đầu con lừa con. Ta trước này cũng không cưới. Tiểu Thanh không có con lừa con, cũng không thể cưới đi học trợ. Từ Tống Gia Thôn đi bộ đến gần nhất chân trên đại khái yêu cầu từ Thái Dương dâng lên thời điểm đi đến Thái Dương đang ở đỉnh đầu. Đây là ánh nắng tươi sáng một ngày, Tiểu Thanh mang theo hải tử không tính toán đi bộ. Tuy rằng về điểm này khoảng cách đối nàng tới nói đều là chút lòng thành, bất quá phơi hải tử liền không hảo. Ngồi trên kim hoa tẩu tử nam nhân vội vàng xe bò, nghe kim hoa tẩu tử lớn giọng lại nhải, cánh mũi gian là bùn đất khí vị hôn tạp cỏ xanh cùng hoa tươi hương thơm, tiểu thanh tâm xưa nay chưa từng có bình tĩnh an bình. Cái này chấn gọi là thanh sơn chấn, qua thanh sơn chấn lại đi mấy chục dặm liền ra nghiêu quốc địa giới, cho nên nơi này không lớn không nhỏ cũng coi như là biên cảnh mậu dịch chấn. Náo nhiệt chợ làm tiểu bao tử rất là hân hoàn, tiểu thanh hoa khởi tiền tới một chút đều không nương tay, thích cái gì liền mua cái gì, tới rồi sau lại kim hoa tẩu tử đều cảm thấy thịt đau. Tiểu thanh cũng không phải ăn xài phung phí ở tiêu xài Bất quá nàng từ trước đến nay thờ phụ nguyên tắc là, tiền không phải tỉnh ra tới, mà là tránh ra tới. Nhân sinh đắc ý cần tận hoan, tốt chất lượng sinh hoạt rất quan trọng. Đương nhiên, nàng hiện giờ theo đuổi tốt chất lượng sinh hoạt tiền để là làm một cái dưỡng bánh bao nông phụ, mà không phải nói nàng muốn xuyên lăng là tơ lửa an sơn chân hải vị. Cuối cùng trở về thời điểm, tiểu Thanh mua sắm đồ vật trang tràn đầy một xe bò. Kim hoa tẩu tử trượng phu là cái trầm mặc ít lời thập phần hàm hậu hán tử. Không dên một tiếng mà đem đồ vật đều đưa đến tiểu thanh phòng tạm vật phóng hảo mới khua xe bỏ đi rồi. Kim Hoa Tẩu tử chối từ trong chốc lát cuối cùng vẫn là Mỹ Tư Tư mà cầm tiểu thanh chuyên môn cho bọn hắn một nhà ba người xả nguyên liệu đi trở về. Tiểu Thanh đem ngủ tiểu bao tử buông liền bắt đầu thu thập đồ vật, mua các loại hoa màu đầu loại còn có táo đỏ long nhãn hạch đào linh tinh chuẩn bị dùng để nấu cháo uống, còn mua một ít loại nấm hàng khô, còn có mới mẻ thịt cùng xương cốt cùng với một ít mới mẻ rau dưa từ chấn trên trở về thời điểm thái dương đã muốn lặc sơn tiểu thanh thu thập xong giặt sạch tay liền bắt đầu nấu cơm đương cháo bát bảo nùng hương truyền ra thời điểm tiểu bao tử cũng gào một tiếng tỏ vẻ hắn tiểu gia tỉnh tiểu thanh chạy nhanh qua đi hầu hạ hắn đi tiểu rửa mặt tiểu bao tử chỉ có thể uống điểm cháo uống điểm canh thịt tan chút thịt vụn mặt khác đều là tiểu thanh cho chính mình chuẩn bị hôm nay là 15, kim hoàng sắc một vòng minh nguyện trên cao trong tiểu viện yên tĩnh tường hòa tiểu thanh uy tiểu bao tử sau khi ăn xong ôm chính hắn mới bắt đầu ăn cơm Nàng nấu cơm tay nghề cũng là kiếp trước chính mình một người sinh hoạt thời điểm học, làm một cái theo đuổi chất lượng sinh hoạt sát thủ, nàng tỏ vẻ chính mình vẫn là một cái hảo đầu bếp. Nghe được bùn một tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm, tiêu thanh thần sắc một ngưng buông xuống chiếc đũa Đem ăn uống no đủ mơ màng sắp ngủ tiểu bao tử phong tới trên giường, dùng chăn chống đỡ mép giường phòng ngừa hắn rơi xuống, tay chân nhẹ nhàng đi ra phòng. Sáng tỏ ánh trăng ở trong sân tới xuống một tầng ngân huy nay ánh sáng đủ để cho Tiêu Thanh thực mau phát hiện sân tới gần sau núi kia bức tường góc tường nhiều một cái đồ vật Tiêu Thanh đến gần còn có thể nghe được rất nhỏ tiếng hít thở đương nàng khoảng cách trên mặt đất nằm người nọ không đến một mét thời điểm vốn dĩ trên mặt đất nằm ngay đơ người đột nhiên một cái cá chép lộn mình đứng lên lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế chế trụ Tiêu Thanh mạch môn Tiêu Thanh không phải không có cảm giác được nguy hiểm bất quá ở nàng có điều hành động phía trước đã hạ xuống hạ phong địch nhân rất mạnh đây là Tiêu Thanh đệ nhất cảm giác Cầm tay phải trùy thủ, nhớ tới trong phòng cái kia ngây thơ trẻ mới sinh, tiểu thanh trong lòng thở dài một hơi, mở miệng nhàn nhạt mà nói, ngươi bị thương, ta có thể cứu ngươi. Ly đến gần đã có thể ngửi được bên người nhân thân thượng đùng liệt mùi máu tươi, hiển nhiên bị thương pha trọng Bất quá người này cho nàng cảm giác rất nguy hiểm, tiểu thanh mới đến không mấy ngày, không hiểu biết bản thổ cao thủ thực lực, không có tự đại đến cho rằng có thể lông tóc vô thương mà giải quyết hán, hú hồ nàng vẫn luôn băn khoăn trong phòng tiểu bảo tử Ở tử vong cùng khả năng có phiền toái chi gian, tiểu thanh sẽ lựa chọn như thế nào không thể nghi ngờ. Tiểu thanh thanh lãnh bình tĩnh thanh âm làm người tới có một chốc kia ngơ ngẩn, nhưng là nắm lấy tiểu thanh mạch muôn tay lại không có chút nào lơi lỏng. Ta nói ta sẽ cứu người, buông ta ra. Tiểu thanh lạnh nhạt thanh âm làm người tới không tự chủ được mà buông lỏng tay ra. Đi theo ta. Tiểu thanh không nghĩ dọa đến tiểu bao tử, trực tiếp đem người tới đưa tới nàng phòng ngủ cách vách, vốn dĩ nàng thu thập ra tới tính toán làm thư phòng địa phương Tiểu Thanh điểm thượng ngọn nến, mở nhạt vầng sáng ở trong phòng khuyết tán mở ra. Tiểu Thanh nhàn nhạt mà quét người tới liếc mắt một cái, chính là này liếc mắt một cái, làm nàng lớn tượng khắc sâu. Đây là thế nào một khuôn mặt à? Mày kiếm nhập tấn, hẹp dài mắt vượng, cao thẳng mũi, gợi cảm môi mỏng, ngũ quan phẳng phất thiên thần tỉ mỉ tạo hình mà thành tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật. Tiểu Thanh đời trước gặp qua mỹ nam vô số, nhưng là không thể không thừa nhận, trước mắt này chỉ thật là xoáy đến cực kỳ bi thảm. Bất quá chính là này liếc mắt một cái. Cũng làm Tiểu Thanh phát hiện một vấn đề, người nam nhân này đèn nhánh như mực con ngươi không có chút nào thần thái, hắn thế nhưng là cái người mù. Người mù liền người mù đi, Tiểu Thanh chỉ hy vọng cái này phiền toái có thể mau rời khỏi. Ngồi xuống, đem quần áo cởi. Thanh đạm thanh em gần như lạnh nhạn, Tiểu Thanh lấy ra tới một cái hình dạng kỳ quái tiểu bố bao. Xuất phát từ kiếp trước làm sát thủ thói quen nghề nghiệp, Tiểu Thanh sẽ tùy thân mang theo một ít đồ vật. Đây là nàng mấy ngày nay cho chính mình làm chữa thương gói thuốc. Không nghĩ tới trước cho người khác dùng tới, bên trong dược vẫn là phía trước vào thành mới vừa mua. Bình sinh lần đầu tiên có người như vậy không khách khí mà cùng này nam nhân nói lời nói, nhưng là thân thể hắn đã trước một bước làm ra đáp lại, tinh chuẩn mà ngồi ở ghế trên. Ngồi xuống lúc sau, hắn như mày, đã coi đau đớn, cũng có chút xấu hổ buồn bực. Nghĩ đến này nữ nhân vừa mới lời nói, tơi quần áo. Nàng có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Tiêu thanh tay trái cầm một cái chén, bên trong là đoái nước trong rượu mạnh. Tay phải cầm một cái sạch sẽ khăn lông xoay người lại, nhìn đến nam nhân ngồi nghiêm chỉnh không có muốn tởi quần áo tính toán, lại xoay người đem trong tay đồ vật bông, sau đó không nói một lời mà trực tiếp chính mình động thủ. Nếu đã quyết định cứu người nam nhân này, nàng tự nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng. Đương bị Tiểu Thanh động tác chấn trụ nam nhân rốt cuộc phục hồi tinh thần lại thời điểm, cảm giác nửa người trên lạnh bèo bèo. Hán tinh tráng nửa người trên đã trần chủi mà hiện ra ở Kiều Thanh trước mặt. Ánh đèn lờ mờ, hơn nữa Kiều Thanh không thèm để ý cho nên không có người phát hiện nam nhân bên thai đã hồng thấu. Không không hai ta đói bụng, đi bất động. tiểu Thanh chỉ là tưởng chạy nhanh cấp người nam nhân này chữa thương sau đó làm hắn rời đi, không hy vọng hắn quấy rầy bọn họ mẫu tử bình tĩnh sinh hoạt. Ôm phiền toái chạy nhanh đi thái độ, nàng chỉ là cực kỳ thanh đạm mà nhìn nam nhân liếc mắt một cái, sau đó xoay người cầm khăn lông chấm rượu cho hắn chảy ra khẩu. Tuy rằng chạy không ít huyết, bất quá miệng vết thương cũng không chí mạng, Tiêu Thanh có điểm nghi hoặc, người này hẳn là cái cao thủ. Như vậy thương thế sẽ không làm hắn hành động chịu hạn như thế nào liền vừa lúc rớt đến nhà nàng trong viện đâu. Bất quá nghi hoặc về nghi hoặc, tiểu thanh trên tay động tác không đỉnh. Nàng từ trước đến nay không phải lòng hiếu kỳ rất mạnh người, hiện giờ chỉ là hy vọng người nam nhân này không cần chết ở nàng trong nhà thôi. Tiểu thanh cỏ qua địa phương đau nhức chuyển đến, nam nhân nhịn không được chịu một kia khí lạnh. Nàng nghe được nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, chịu không nổi. Có cần hay không ta nhẹ điểm nhi? Nam nhân cảm giác chính mình tự tôn đã chịu cực đại vũ nhục, lạnh lùng mà nói, không cần. Tuy rằng nữ nhân này cho hắn chữa thương phương thức thực không giống bình thường, nhưng là nam nhân mạc danh mà tin tưởng nữ nhân này nói sẽ cứu hắn, liền thật sự sẽ cứu hắn. Hắn tin tưởng nàng. Cái này nhận chi làm nam nhân hơi hơi kinh hãi. Tiểu thanh túi đầu tinh tế mà cấp nam nhân trả lau miệng vết thương, hai người khoảng cách rất gần, theo nàng động tác, tóc đen đổ xuống, có một sợi phất qua nam nhân khuôn mặt, nhàn nhạt hương thơm chuyển vào mũi gian. Hắn cảm giác chính mình hô hấp đình trệ, ở trong nháy mắt kia, hắn nghe được chính mình tìm đập ra tốc thanh âm. Ta phải cho ngươi khâu lại miệng vết thương, sẽ rất đau. Tiểu thanh đem nam nhân trên người vết máu đều rửa sạch sạch sẽ, rắc lên kim sa dược. sau đó cầm lấy cái tia tiểu bố bao nhàn nhạt mà nói. Khâu lại miệng vết thương. Cái gọi là khâu lại chẳng lẽ là. Nam nhân trong lòng kinh ngạc, tiểu thanh đã từ bố trong bao lấy ra một cây ngân châm cùng một sợi cực tế sợi tơ nàng không có cấp người này giải thích nàng vì cái gì muốn làm như vậy nếu người này biểu hiện ra một chút nghi ngờ hoặc là không tình nguyện nói nàng sẽ lập tức dừng tay sau đó đem hắn ném văng ra nam nhân thực mau thích hướng trên da thịt truyền đến đau đớn cảm tiểu thanh ghé vào hắn ngực biểu tình cực kỳ chuyên chú khe đất hợp lại kia đạo trưởng lớn lên vết sẹo ngân châm ở nàng mảnh khảnh đầu ngón tay bay múa nam nhân xem nhẹ thân thể đau đớn thân thể kỳ dị cảm giác làm hắn cảm thấy tiểu thanh phảng phất ở hoàn thành một kiện tác phẩm nghệ thuật tiểu thanh động tác thực mau Đương nàng lại lần nữa đứng lên thời điểm, nàng cấp nam nhân chữa thương xem như kết thúc. Ở cái này chữa bệnh kỹ thuật cực kỳ lạc hậu thời đại, nàng cũng chỉ có thể dùng này đó lại thổ lại buồn cơ bản phương pháp chữa thương. Vì cái gì? Nam nhân nhìn tiểu thanh, đột nhiên hỏi như vậy một vấn đề. Tiểu thanh xoay người thu thập nàng tiểu bố bao, cũng không xem nam nhân, nhàn nhạt mà nói, cái gì vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Nam nhân cố chấp hỏi. Tuy rằng thân thể còn có điểm suy yếu. Nhưng là hắn biết hắn đã tánh mạng vô ưu. Ôm ngựa chết coi như ngựa sống y dị tâm thái nhảy vào cái này nông gia tiểu viện, không nghĩ tới sẽ có như vậy một phen kỳ ngộ, gặp được như thế. Độc đáo nữ tử, nàng là ai? Không phải ngươi uy hiếp ta sao? Tiêu Thanh nhàn nhạt mà nói. Nam nhân thần sắc cứng đờ, nhớ tới hắn tựa hồ là lấy chết tương mức, cho nên nàng mới. Nếu ta không bức ngươi, ngươi liền không cứu ta sao? Nam nhân không biết chính mình làm sao vậy, nhìn Tiêu Thanh lại hỏi một vấn đề. Đương nhiên Tiểu thanh thần sắc chút nào chưa biến, trả lời địa lý sở đương nhiên. Tuy nói trời cao có đức hiếu sinh, nhưng là nàng lại không phải cái gì nhân từ nương tay thiện nam tín nữ, chỉ sợ Phật tổ cũng sẽ không thu nàng như vậy đệ tử. Ngươi, nam nhân không biết chính mình trong lòng mất mát đến tột cùng là chuyện như thế nào, ngươi liền nhẫn tâm trơ mắt mà nhìn ta đi tìm chết. Tiểu thanh lúc này mới ngẩn đầu nhìn nam nhân liếc mắt một cái, thật sự không rõ hắn hỏi cái này chút không thể hiểu được vấn đề làm cái gì. Nàng nhan nhạt mà nói. Ngươi sinh tử cùng ta có quan hệ gì đâu. Chúng ta bất quá là người xa lạ, ngươi xông vào nhà ta, ta không có đương trường giết ngươi đã là tận tình tận nghĩa. Đồ vật thu thập hảo, Tiểu Thanh quay đầu nhàn nhạt mà đối với nam nhân nói, thường đông phía trước rời đi nơi này. Vì cái gì? Nam nhân nghe được Tiểu Thanh đuổi người cảm thấy trong lòng thập phần tích tụ. Ai có đi hay không? Tiểu Thanh không sao cả mà nói. Xem này nam nhân dung mạo cùng trang điểm, tuyệt đối không phải thôn này người, hơn nữa thân phận khẳng định không giống tầm thường. Bất quá cũng không cái gọi là, Tiểu Thanh không có tìm tòi nghiên cứu này, nam nhân thân phận tính toán, một cái thân bị trọng thương đột nhiên xuất hiện ở chỗ này nam nhân, tuy rằng là cái người mù, bất quá võ công cao cường, hành động cùng thường nhân vô dị, hẳn là sẽ không ở chỗ này ở lâu. Nam nhân cảm giác cùng Tiểu Thanh nói thêm nữa nói mấy câu hắn nhất định sẽ bị tức chết. Tiểu Thanh mới vừa đi tới cửa, liền nghe được bùm một tiếng, quay đầu liền nhìn đến nguyên lai ngồi ngay ngắn ở ghế trên nam nhân đã ngã xuống trên mặt đất. Sao lại thế này? Tiêu Thanh bước nhanh đi qua đi, liền nhìn đến vừa mới mặc tốt quần áo nam nhân nằm trên mặt đất cuộn tròn thành một đoàn, bất quá một lát trên mặt đã tràn đầy mồ hôi lạnh, môi mỏng nhóc chặt hiển nhiên thừa nhận cực đại thống khổ. Người làm sao vậy? Tiêu Thanh nữ mày hỏi, nàng xác định nam nhân như vậy không phải bởi vì bị thương, hơn nữa này nam nhân nhẫn mại lực cũng tuyệt phi thường nhân, là cái gì nguyên nhân tạo thành hẳn cái dạng này? Người đi nam nhân thanh âm trầm thấp mà áp lực, nói thân thể đã không chịu không chế mà run rẩy một chút. Phát ra một tiếng áp lực không được giền gì. Tiểu Thanh nhìn trong chốc lát không nói cái gì nữa xoay người rời đi. Nàng tin tưởng nàng đối loại tình huống này bất lực. Hơn nữa xem này nam nhân tựa hồ rất rõ ràng hắn vì cái gì sẽ như vậy. Hơn nữa không có hướng nàng xin giúp đỡ. Đại khái sẽ không có cái gì vấn đề. Trong nhà có người ngoài. Tiểu Thanh giấc ngủ thực thiện, nhưng làm ai cho đến sáng sớm Tiểu Thanh rời giường đều không có nghe được cách vách có bất luận cái gì động tĩnh. Nàng cấp còn ở ngủ say tiểu bao tử dịch hạ trăn nhẹ nhàng đi ra ngoài. Tiếng nắng ban mai hơi lộ ra, Tiểu Sơn thôn yên tĩnh tường hòa, nơi xa đã có thể nhìn đến có chút nhân ra lượn lờ khói bếp, đây là nơi này thôn dân muốn dậy sớm xuống đất lao động. Tiểu Thanh thật sâu hút một ngụm mới mẻ không khí, cất bước đi vào phòng bên cạnh. Nghe được tiếng bước chân, ngồi ở ghế trên vẫn không nhúc nhích nam nhân mở hai mắt, phản phất từ tối hôm qua Kiều Thanh rời khỏi sau hắn vẫn luôn đều vẫn duy trì cái kia tư thế đến bây giờ, mà Tiểu Thanh thực xác định tối hôm qua nàng nhìn đến này nam nhân đột nhiên phát bệnh không phải ảo giác. Bất quá này đó cùng nàng không quan hệ. Tiểu thanh nếu mày, có chút không vui mà nói, ngươi như thế nào còn chưa đi. Dựa theo nàng mong muốn, tuy rằng người nam nhân này thân thể còn thực suy yếu, nhưng là hẳn là sẽ ở đêm qua suốt đêm rời đi mới là, vì cái gì hiện tại còn ở nơi này. Ta đói bụng, đi bất động. Nam nhân mở miệng, gần như vô lại trả lời làm tiểu thanh hơi hơi sử sốt. Nàng nhàn nhạt mà nhìn nam nhân liếc mắt một cái, không nói cái gì nữa xoay người đi ra ngoài. Tiêu Thanh bữa sáng ngao một nồi thơm ngọt mềm mại cháo bắt bảo, ở thêm thủy thời điểm, nghĩ đến cái kia nói đói bụng đi bất động tròn nên ăn vạ không đi nam nhân, do dự một chút vẫn là nhiều hơn hai chén thủy. Người tên là gì? Ở Kiều Thanh bận việc thời điểm, nam nhân đã muốn chạy tới phòng bếp cửa, liền đứng ở nơi đó hướng tới Kiều Thanh Phương hướng hỏi. Tiêu Thanh đưa lưng về phía hắn đang ở thỉnh cháo tay cứng đờ. Nàng tên gọi là gì? Là một cái không có nguyên chủ ký ức xuyên qua nhân sĩ. Tiêu Thanh tỏ vẻ nàng chính mình cũng rất muốn biết nàng rốt cuộc là ai kêu tên là gì tới. Hơn nữa người nam nhân này quả nhiên như nàng suy nghĩ, tuy rằng đôi mắt có vấn đề, nhưng là hành động cùng thường nhân vô dị, hẳn là thói quen hoặc là cao thủ có thể nghe thanh biện vật. Tiêu Thanh hơi hơi dừng một chút lúc sau tiếp theo thịnh cháo, cũng không có trả lời nam nhân vấn đề tính toán. Thỉnh một chén lớn cháo lúc sau, nàng hướng bên trong cắm một phen cái muỗng, sau đó xoay người trực tiếp cầm chén đưa tới nam nhân kia trong tay nói, chỉ có chầu này ăn xong mau rời khỏi, ném xuống một câu. Lúc sau Kiều Thanh liền ra phòng bếp hướng các nàng mẫu tử phòng đi đến. Nàng còn muốn đi hầu Hạ Nhi tử rời giường đâu. Nam nhân nhìn không tới, nhưng là trong tay đồ ăn nồng đậm Ngọ hương đã dụng mánh vào hắn miệng mũi, làm hắn nháy mắt cảm thấy trong bụng đói khát khó nhịn. Bưng chén xoay người đi trở về hắn phía trước ra tới cái kia phòng, tinh chuẩn mà ngồi ở trong phòng hắn phía trước ngồi quá duy nhất một phen ghế trên, cầm lấy cái muỗng, Một ngụm cháo nhấp khẩu, Nam nhân trong lòng vừa động. Buồn không thích đồ ngọt nam nhân thực mau liền đem một chén lớn cháo giải quyết, đang chuẩn bị bưng lên tới thả lại phòng bếp đi, liền nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng hài tử cười khanh khách thanh. Không không ba tướng công A Mặc. Nam nhân bưng chén đi tới cửa, liền nghe được cái kia tối hôm qua cùng sáng nay đều đối hắn lạnh nhạt đến cực điểm tuổi trẻ nữ tử thanh âm đang ở ôn nhu mà nói, "Dục nhi ngoan, cùng mẫu thân đi rửa mặt ăn cơm lâu." Mẫu thân." Nam nhân sắc mặt khẽ biến, trong tay chén rơi xuống trên mặt đất phát ra thanh thúy vỡ vụn thanh âm. Tiểu Bao tử bị dọa, miệng một bẹp ôm Tiểu Thanh cổ liền phải khóc, Tiểu Thanh liên thanh hướng hắn, lạnh lùng mà nhìn nam nhân liếc mắt một cái ôm Hải tử xoay người lại trở về phòng. Tiểu Bao tử cuối cùng cũng không khóc, ngoan ngoãn mà làm Tiểu Thanh hầu hạ dặn sạch mặt uống lên một chút cháo, Tiểu Thanh uy song Hải tử chính mình cũng thực mau ăn cơm sáng. Từ đầu đến cuối, nam nhân kia liền đứng ở phòng cửa hướng tới hai mẹ con phương hướng trầm mặc mà đứng không biết suy nghĩ cái gì. Nghe được cổng lớn truyền đến vang dội tiếng đập cửa, Tiểu Thanh ôm Hải tử đi ra ngoài. Đi rồi vài bước lúc sau bước chân dừng một chút xoay người đối nam nhân nói, về phòng đi, không cần ra tới. Nàng tạm thời còn không có tính toán rời đi cái này địa phương, cho nên không nghĩ trọc phiền thoái. Tiểu thanh mở ra đại môn, một cái ăn mặc sắc thái tươi đẹp, trên mặt nùng trang diễm mặt trung niên phụ nhân đem nàng từ đầu đến chân đánh giá một lần, hắc hắc cười một tiếng ném khăn xoắn thân mình liền tễ tiến vào Ai nha? Tiểu nương tử lớn lên thật đúng là tuấn tiếu nào? Phụ nhân một mông ở trong sân bàn đá bên ngồi xuống. Nam nhân kia sớm đã không thấy. Người là ai? Có chuyện gì? Tiểu thanh cũng đi qua đi ngồi xuống nhàn nhạt hỏi. Người này hiển nhiên là nhận thức chính mình, chẳng lẽ là tống ra thôn người. Nhưng này trang điểm. Tiểu nương tử vừa tới chúng ta nơi này không bao lâu, không quen biết ta hoa bả mối đảo cũng không gì, hôm nay nhưng không phải nhận thức sao. Ha ha ha. Hoa bả mối đánh giá tiểu thanh, càng xem càng vừa lòng, tiểu nương tử vừa tới thời điểm không thấy ra tới, hiện tại vừa thấy, ai u. Tuấn đến cùng kia tiên nữ nhi hạ phàm giống nhau, trách không được sẽ bị quý nhân coi trọng nào. Từ nghe thế phụ nhân tự xưng bà mối kiểu thanh liền biết không chuyện tốt nhi. Có câu cách luôn nói rất đúng, quả phụ trước cửa thị phi nhiều. Này không, tiểu thanh cái này giả tiểu quả phụ hiện giờ đã bị không biết cái gì quý nhân coi trọng. Xin lỗi, ta không tính toán cả chồng. Tiểu thanh nhàn nhạt mà nói. Hai đời vẫn là lần đầu tiên đụng tới có người cho nàng giới thiệu đối tượng, cảm giác thực. Vô ngữ. Tiểu nương từ nào? Hoa bà mối ta thanh danh kia ở làng trên xóm dưới đều là số được với, chẳng lẽ ta sẽ hại ngươi không thành? Chỉ cần ngươi nghe xong hoa bà mối nói quý nhân là ai chịu định nên cao hứng lạp. Hoa bà mối một bộ chờ nàng nói lúc sau tiểu thanh nhất định sẽ thượng đội vàng gả qua đi bộ dáng nói: "Ta không có hứng thú, ngài lão mời trở về đi." Tiểu Thanh trực tiếp đứng lên hạ lệnh chủ khách. Hoa bà mối mặt cũng kéo đi xuống, cũng không hề út út mở mở nói thẳng đến: "Nói cho ngươi đi, là chúng ta huyện Thái gia gia, gia công tử coi trọng ngươi." Chuẩn bị nạp ngươi làm thứ tám phòng như phu nhân. Như vậy thiên đại chuyện tốt nhi ngươi còn không chạy nhanh. Cút đi. tiểu Thanh lạnh lùng mà nói. Phía trước không nghĩ cùng này bà mối trở mặt nàng đã thực nhất mại. Hiện giờ xem này bà mối cũng không phải cái gì người tốt kiểu thanh cũng không nghĩ khách khí. Ngươi. Ngươi đừng không biết tốt xấu. Hoa bà mối bị tiểu thanh lãnh túc thần sắc hoặc sợ. Hùng hùng hổ hổ mà hướng cổng lớn đi đến. Thử. Một cái mang theo hài tử tiểu quả phụ. Như vậy không biết tốt xấu Nếu là đắc tội huyện Thái Gia Gia Công Tử, ngươi cho rằng ngươi còn có thể tại nơi này sống sót sao? Ta phi. Ngươi cho ta chờ. Hoa bả mối hùng hùng hổ hổ mà đi xa, tiểu thanh trong lòng hơi bực. Không biết khi nào bị kia chó má huyện Thái Gia Gia Công Tử coi trọng, bất quá hoa bả mối cuối cùng hai câu nói đối với, nàng tưởng ở cái này địa phương an tĩnh mà sinh hoạt tựa hổ có điểm khó khăn. Nếu chỉ có nàng chính mình nói, cùng lắm thì đi đem kia cái gì Công Tử phế đi sau đó đổi cái chỗ ngồi chính là hiện giờ còn có một cái gào khóc đòi ăn hài tử. Đây là ngươi hài tử. Hoa bả mối chân trước mới vừa đi, nam nhân lại từ trong phòng đi ra, liền đứng ở cửa, nhìn Kiều Thanh Phương hướng hỏi. ân. Kiều Thanh không sao cả mà trả lời nói, vừa mới những cái đó ngươi đều nghe được, không cần cho ta chọc dư thừa phiền thoái, mau rời khỏi nơi này. Nam nhân nghe vậy lại trầm mặc mà đi trở về trong phòng. Còn chưa tới chính ngọ, một đám người thế tới rào rạt mà xuất hiện ở tống gia thôn cửa thôn. Tiểu Thanh nghe được cổng lớn từ xa tới gần hỗn độn tiếng bước chân hơi hơi thở dài một hơi ôm tiểu bao tử đi cách vách. Ta cũng coi như là ngươi ân nhân cứu mạng, giúp ta một cái bội, coi như hồi báo ta cứu ngươi lần này. Tiểu Thanh vừa vào cửa liền trực tiếp ngồi đối diện ở ghế trên chợt mắt nam nhân nói. Nói. Nam nhân mở to mắt quay đầu hướng Tiểu Thanh mẫu tử phương hướng nói. Đợi chút có người tới ngươi giả trang một chút ta trợ phù, không cần nói cái gì, chỉ cần đứng ở ta bên cạnh là được. Tiểu Thanh nhanh chóng mà nói. Nam nhân trầm mặc trong chốc lát, vẫn là mở miệng nói: Hảo, Hoa bà muối, ta sáng nay không phải mới vừa theo như ngươi nói ta tướng công đại nạn không chết lại tới tìm chúng ta mẫu tử, các ngươi này lại là làm cái gì? Đại môn mở ra, Tiêu Thanh một mở cửa trực tiếp đối nhìn nàng không có hảo ý Hoa bà muối nói. Tựa hồ không nghĩ tới Tiêu Thanh tới như vậy vừa ra, Hoa bà muối sắc mặt đỏ lên chỉ vào nàng nói không ra lời. Không đợi Hoa bà muối nói cái gì, Tiêu Thanh trực tiếp nhìn bên cạnh khí thế nghiêm nghị mặc y hề nam tử nói. Đây là ta tướng công A mặc Nguyên bản hắn ra ngoài tòng quân chưa về, có người nói hắn đã chết, ta cũng cho rằng hắn đã chết, ai biết hắn thế nhưng tồn tại đã trở lại. Tuy rằng hắn đôi mắt mù, nhưng là cũng lập không nhỏ quân công, chúng ta mẹ con hai về sau liền có dựa vào kiểu thanh nói được tình ý chân thành, còn rũ mắt làm một cái sắt nước mắt động tác. Nam nhân nghe được kiểu thanh nói khỏe miệng mất tự nhiên mà chịu chịu. Hoa bà mối phía sau một đám chắc lịch gia đình hai mặt nhìn nhau, này nam nhân tựa hồ lai lịch bất phàng A. Bọn họ trong lòng không hẹn mà cùng đánh lên lui trông lớn. Hoa bà mối. Ngươi muốn làm gì a Hạ muội tử tướng công đều đã trở lại. Ngươi muốn chơi xấu chúng ta nhưng không đáp ứng. Có không ít thôn dân nghe tin mà đến. Vẫn luôn đối kiểu thanh rất là chiếu cô kim hoa tẩu tử cái thứ nhất đứng dậy lớn tiếng nói. Chính là. Hoa bà mối ngươi chạy nhanh đi thôi. Nhưng đừng lại làm cái gì thiếu đạo đức chuyện này. Hạ tiểu nương tử tướng công chính là từ người chết đôi trở về. Tiểu tâm nhân ra tấu ngươi một đốn. Có người lớn tiếng phụ hòa đến. Hoa bà mối ngẩn đầu nhìn thân hình cao lớn sắc mặt lánh túc nam nhân liếc mắt một cái, sợ tới mức thân mình một run run, té ngã lộn nhào mà chạy, nhưng cái đó huyện Thái Gia gia đình trong phủ cũng thực chạy mau không ảnh. Hạ muội tử A, ngươi đừng sợ. Ngươi tướng công đã trở lại, ngươi cũng coi như khổ tận cam lai. Kim hoa tẩu tử thấu đi lên đối kiểu thanh nói, nói xong còn nhìn nam nhân nói, ngươi kêu A mà ga, Ngươi nương tử một người mang theo hải tử ăn rất nhiều khổ Ngươi nhưng đến hảo hảo đãi nàng. Tiểu Thanh trong lòng hơi ấm, cái này địa phương thôn dân phần lớn là thuần phác thiện lương. Chờ nghe được bên cạnh nam nhân ân một tiếng, Tiểu Thanh thần sắc cứng đờ. Vừa mới cảm ơn ngươi, chúng ta cũng đã trưởng thành, ngươi vẫn là mau rời khỏi đi. Tiểu Thanh đối nam nhân nói. Vừa mới như vậy bất quá là tưởng tạm thời ứng phó một chút đem những người đó đổi rồi, nàng không tưởng thật sự cấp nhi tử tìm cái cha. Ngươi nhi tử không cần cha sao. Nam nhân ném xuống một câu lúc sau liền về phòng. Đi tới cửa không quay đầu lại lại nói một câu, ta đói bụng, ta sát. Thứ này hữu nghị khách mời một phen hắn còn nghiện rồi, còn đói bụng. Tiểu thanh niên lặng phun tảo trong chốc lát lại đi nấu cơm, rốt cuộc hiện giờ cùng tồn tại dưới một mái hiên, này nam nhân không tính hư, giúp đỡ cho nhau mà thôi. Màn đêm buông xuống thời điểm, nam nhân như cũ không có rời đi tính toán, ăn xong cơm chiều còn cùng tiểu thanh nói một câu, ngày mai buổi sáng ta còn tưởng uống hôm nay cái loại này cháo. Không không bốn ngàn ảnh mặt nạ Nửa đêm thời gian, một cái bóng đen lặng yên không một tiếng động mà tiềm nhập cái này nông ra tiểu viện, trực tiếp vào kiểu thanh phòng bên cạnh. Chủ tử, thuộc hạ đã tới chậm. Ngươi không sao chứ? Một người mặc ý gì phục dạ hành tuổi trẻ nam nhân vừa ở vào cửa liền màu chân đi tới nam nhân trước mặt nhẹ giọng hỏi. Phong dương ngươi đã đến rồi nam nhân mở to mắt nói, ta đã không có việc gì. Ngươi như thế nào tìm tới nơi này? Thuộc hạ nghe được có người nói nơi này đột nhiên xuất hiện một cái đôi mắt nhìn không thấy nam tử. Nghĩ có thể là chủ tử, liền chạy nhanh lại đây. Phong Dương nói xong lại có chút vội vàng mà nói, chủ tử chúng ta đi nhanh đi, văn hoa thành bên kia có động tính. Nam nhân thần sắc biến đổi đứng lên, đi rồi hai bước lại ngừng lại, lấy giấy bút tới. Phong Dương hướng bốn phía nhìn một chút, từ bên cạnh một cái thô giáp giá gỗ thượng nhanh chóng mà cầm giấy bút đưa cho nam nhân. Nam nhân để bút qua loa mà viết mấy chữ, lại từ trong lòng ngực lấy ra một khối ngọn lửa giống nhau màu đỏ ngọc bội phóng tới kia tờ giấy thượng. Đi thôi. Nam nhân hướng tới ngoài cửa đi qua, Phong Dương nhìn thoáng qua kia khối ngọc bội cùng trên giấy kia hành tự trong lòng cả kinh, vẫn là chạy nhanh đuổi kịp người nọ bước chân. Cách vách trong phòng, Tiêu Thanh nghe bên ngoài động tĩnh, trận tròn mắt nằm ở trên giường, tay phải gắt gao nắm một phen truy thủ. Mãi cho đến trong viện hoàn toàn yên lặng xuống dưới, Tiêu Thanh nhẹ nhàng đứng dậy xuống giường đi cách vách, liếc mắt một cái liền nhìn đến trên bàn nhiều một trương giấy cùng một khối ngọc bội. Tiêu Thanh cầm lấy kia tờ giấy, mặt trên rồng bay phượng múa mà viết một hàng tự, có việc gấp chờ ta trở lại, Tiểu Thanh cầm lấy kia khối ngọc bội, đỏ như máu ngọc bội trung phản phất có ngọn lửa lưu chuyển, xúc tua ấm áp, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cực phẩm lõa ngọc? Ngọc bội mặt trên điêu khắc rồng cuộn, chạm trổ tinh diệu tuyệt luân, vừa thấy chính là giá trị liên thành đồ vật. Nói như thế nào nàng cũng coi như cứu kia nam nhân một mạng, cái này coi như là hắn cấp tạ lễ đi. Đến nỗi kia trương viết chờ ta trở lại tờ giấy, bị Tiểu Thanh lựa chọn tính xem nhẹ, bởi vì ban ngày phát sinh sự tình, nàng sắp ngủ trước đã làm một cái quyết định. Nàng phải rời khỏi nơi này. Cường Long áp bất quá địa đầu xà, hôm nay bị nàng lừa gạt đi qua, chờ những người đó ngóc đầu trở lại nàng tổng không thể ôm hài tử đại khai sát dưới đi. Nghĩ tới nghĩ lui tiểu thanh vẫn là cảm thấy tẩu vi thượng sách. Tiểu bao tử còn ở ngủ say, tiểu thanh đối với mơ hồ gương đồng, duỗi tay tới rồi phía bên phải như sau, ở bên thai chỗ sờ đến một cái cực thật nhỏ khe hở, chậm rãi từ trên mặt kéo xuống một trương mỏng như cánh ve mặt nạng lộ ra một trường cùng tiểu thanh kiếp trước dung mạo có phân tương tự mỹ lệ khuôn mặt. đây là tiểu thanh không lâu trước đây rửa mặt thời điểm trong lúc vô ý phát hiện, không thể không cảm thán thế giới này thực kỳ diệu. nàng chính mình trên mặt đeo cái đồ vật đều cơ hồ không có cảm giác, càng miễn bàn người khác. mà này khối mặt nạ cũng làm tiểu thanh càng thêm tin tưởng nguyên chủ thân phận không giống bình thường. tiểu thanh không biết chính là nàng trong tay này khối hơi mỏng ra gọi là ngàn ảnh mặt nạ, một ngàn cá nhân mang lên sẽ là một ngàn trương bất đồng khuôn mặt. Mà như vậy mặt nạ, ở thế giới này trong thiên hạ cũng chỉ có một khối mặt thôi. Đem mặt nạ tiểu tâm mà thu hảo, tiểu thanh thay một thân nàng lần trước vào thành mua nam trang. Cao cổ nam trang che khuất không có hầu kết cổ, đem sắc mặt đồ ám, lông mày hoa thổ, thúc khởi nam tử bối tóc, nhìn gương đồng chung mười mấy tuổi thiếu niên bộ dáng một khuôn mặt, tiểu thanh tin tưởng nàng cái dạng này xuất hiện ở bên ngoài, ngay cả nơi này đối nàng quen thuộc nhất kim hoa tẩu tử cũng tuyệt đối nhận không ra là nàng. Bế lên còn ở mê mang Trung Hải tử Dẫn theo một cái tiểu tay mải, ở sắc trời tờ mở sáng thời điểm, tiểu thanh lặng lẽ rời đi ở một đoạn thời gian nông ra tiểu viện. Mắt lạnh gió nhẹ quất vào mặt, tiểu thanh trên mặt không có mê mang cũng không có quay đầu lại. Mặc kệ thân thể này chủ nhân là cái gì thân phận, nàng đã đi tới thế giới này, đây là vận mệnh an bài, nàng sẽ tiếp thu hơn nữa hảo hảo mà sống sót. Hiện tại nàng lại lưu tại cái này, địa phương đối nàng cùng hài tử cùng với tống gia thôn thôn dân đều không tốt. Nguyên chủ cũng không chịu quá cái gì khổ. Lại trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng, tiểu thanh thân thể đã thực không tồi, mặt trời mới mọc sơ thăng thời điểm nàng ôm hài tử đã muốn chạy tới thanh sơn chấn trên. Sáng sớm thanh sơn chấn còn rất là an tĩnh, trên đường chỉ có giải rác một ít bán sớm một chút đang ở bảy quán chuẩn bị khai trương. Tiểu thanh ôm hài tử vào thanh sơn chấn một nhà thoạt nhìn cũng không tệ lắm khách điếm. Tiểu nhị còn ở sau quầy ngủ gần, tiểu thanh nói muốn một gian thượng phòng. Tiểu nhị xem xét bọn họ hai cha con liếc mắt một cái trực tiếp dẫn bọn hắn thượng khách điếm lầu hai tương đối rửa vô trong một phòng. Khách quan ngài xin cứ tự nhiên, có cái gì yêu cầu cứ việc phân phó. Chứ bỏ tiền thuê nhà ở ngoài, tiểu thanh còn cấp tiểu nhị đánh thưởng một khối bạc vụ, tiểu nhị thái độ thân thiện rất nhiều. Rốt cuộc nguyên bản tiểu thanh tuy rằng thoạt nhìn dung mạo khí chất đều không tồi, nhưng là quần áo thực bình thường. Tiểu bao tử đã mau tỉnh, tiểu thanh thật cẩn thận mà đem hắn phóng tới trên giường phân phó tiểu nhị đánh nước cấm lại đây chuẩn bị đợi chút rửa mặt một chút. Cứ như vậy, tiểu thanh cùng hài tử liền ở thanh sơn chấn tạm thời ở xuống dưới. Hiện giờ nàng đối thế giới này cơ bản còn ở vào hai mắt một bôi đen trạng thái, chính mình thân phận không rõ, tiểu bao tử lai lịch thành mê, cảm giác này nhưng không tốt lắm. Đây cũng là tiểu thanh không có lựa chọn rời đi thanh sơn chấn đến xa hơn địa phương đi nguyên nhân, bởi vì nàng còn không biết đi con đường nào. Công tử yêu cầu chút cái gì thư? Tiểu thanh ôm hài tử vào thanh sơn chấn lớn nhất hiệu sách, tiểu nhị đón đi lên hỏi. Ta trước tùy tiện nhìn xem. Tiểu thanh nhàn nhạt mà nói. Thế giới này văn tự đối nàng tới nói đọc viết đều không có cái gì chướng ngại. Nàng hiện tại yêu cầu tìm điểm thư tới bước đầu hiểu biết một chút bên ngoài thế giới. Cuối cùng từ hiệu sách rời đi thời điểm, tiểu thanh một tay ôm hài tử, một tay dẫn theo một cái tiểu tay mải. Đây là bởi vì nàng mua thư không ít, hiệu sách trưởng quầy riêng thân thủ đưa tặng đóng gói. Khách điếm trong phòng. Tiểu thanh trong tay cầm một quyển tam quốc trí đang ở đọc nhanh như gió mà sau này xem, bên cạnh đã bày ba bốn bổn nàng xem xong thư. Tiểu bao tử trong tay cầm một cái kiểu thanh cho hắn điêu khắc đầu gỗ tiểu cầu, ở trên giường lật qua tới lăn qua đi bỏ tới bò đuổi theo chơi, Ê hê hê -a, a a mà nói kiểu thanh nghe không hiểu nói. Nha! Tiểu cầu lăn đến mặt đất, tiểu bao tử bò đến mép giường, cảm giác được nguy hiểm lại chạy nhanh rụt trở về, sau đó ghé vào trên giường chớp ướt dầm dế mắt to, đáng thương vô cùng mà nhìn Tiểu thanh trắng non ngón tay chỉ vào trên mặt đất tiểu cầu, tiểu thanh mỉm cười nhìn tiểu bao tử liếc mắt một cái, lại không có qua đi giúp hắn nhặt cầu tính toán, nàng muốn nhìn tiểu bao tử kế tiếp sẽ như thế nào làm, nàng này nhi tử chính là thông tuệ thật sự. tiểu bao tử chớp mắt to nhìn tiểu thanh, lại phát hiện nàng ngồi vẫn không núc ních, tiểu bao tử hê hê a a vài tiếng lúc sau lã trả trực khóc mà nhìn tiểu thanh, tiêu một tiếng, nương. tuy rằng thanh âm cực kỳ thanh thiện, nhưng là tiểu thanh tin tưởng chính mình không có nghe lầm, tiểu bao tử có thể nói. Cái thứ nhất tự là kêu nàng nương. Tiểu thanh đột nhiên có một loại muốn rơi lệ xúc động. Nàng buông quyển sách trên tay, bước nhanh đi qua đi đem tiểu bao tử ôm vào trong lòng ngực, nhìn hắn nói, rục nhi, lại kêu một tiếng. Tiểu bao tử cảm giác được tiểu thanh thật cao hứng, ngoan ngoắn mà lớn tiếng kêu một tiếng, nương. Thanh âm thanh thúy, lập tức gọi vào tiểu thanh đáy lỏng, nàng tâm đều phải hòa tan. Không không năm tiểu thất tiểu thư. Tiểu thanh kích động qua đi, đột nhiên cảm giác có điểm không thích hợp nhi. Nàng rời đi tống ra thôn lúc sau, nhưng vẫn luôn là nam trang trang điểm, tiểu bao tử là đối nàng hơi thở quá quen thuộc mới có thể kêu nàng được sao. Tới, Dục Nhi, kêu cha, cha. Nàng so khẩu hình giáo tiểu bao tử, tiểu bao tử thực mau liền thông hiểu đạo lý, thanh thúy mà kêu một tiếng, cha. Tiêu thanh cảm thấy viên mãn. Nhi tử mở miệng nói chuyện, nàng hứng thú bừng bừng mà chỉ vào trong phòng đồ vật giáo tiểu bao tử học nói chuyện, tiểu bao tử rất có hiếu học tinh thần. Thực mau liền thích cái này cùng loại với máy đọc lại cho chơi, cùng tiểu thanh một cái nói một cái học thuyết chơi đến vui vẻ vô cùng. Tiểu thanh đời trước cũng không sinh quá hài tử, nàng từ thư thượng nhìn đến nói hài tử một tuổi tả hữu liền sẽ nói chuyện, sẽ đi đường. Tiểu dục tiểu bao tử hiện giờ 10 tháng đại, mở miệng nói chuyện thật cũng không phải đặc biệt hiếm lạ. Đến nỗi đi đường, nàng ôm tiểu bao tử đem hắn đặt ở trên mặt đất, từ phía sau đỡ hắn hai tay chậm rãi đi phía trước hoạt động. Tiểu bao tử bình sinh lần đầu tiên làm đến nơi đến trốn mà đi đường Cảm giác thập phần mới lạ Hai chỉ cẳng chân trên mặt đất đăng đăng đăng mà đi phía trước mạ Đỡ hai cái cánh tay đi rồi vài vòng lúc sau Tiểu thanh bung ra một bàn tay Nắm tiểu bao tử đi Mới vừa đi hai bước Tiểu bao tử trực tiếp đánh cái bệnh sốt z bổ nhào vào kiểu thanh trên đùi Tiểu thanh đem hắn phủ chính tiếp theo đi phía trước đi Vừa mới bắt đầu Tiểu bao tử luôn là thử tính mà đi đỡ chung quanh đồ vật, Sau lại đỡ không chứ Tiểu mày nhăn lại Thử tính mà chậm dai hướng phía trước cất bước, tuy rằng đi được nghiêng ngã lảo đảo, nhưng là đi rồi vài vòng lúc sau liền càng thêm vững chắc. Thẳng đến tiểu thanh niên lặng buông ra hắn tay, hắn đều không có phát giác, chỉ lo chính mình chơi đi đường trò chơi. Dục nhi, lại đây. tiểu thanh đối với tiểu bao tử mở ra hai tay, tiểu bao tử nhìn tiểu thanh liếc mắt một cái, lộ ra một cái sán lạn tươi cười, Tiêu nương. Nương. Một đường nghiêng ngã lảo đảo chạy chậm nhào vào kiểu thanh trong lòng ngực. Tiều Thanh đem tiểu bao tử ôm cái đầy coi lòng, khen thưởng tính mà ở hắn cái chán hôn hôn. tiểu Thanh đem mua tới thư đều xem xong rồi, đối thế giới này cũng có cơ bản hiểu biết. Hiện giờ thiên hạ tam phần, trừ bỏ nàng hiện tại nơi nghiêu quốc, còn có đông lôi quốc cùng Tây Nham quốc, tam quốc thành ba chân thế chân vạc chi thế đã trăm năm lâu. Nàng hiện giờ nơi Thanh Sơn chấn ở vào nghiêu quốc cùng Tây Nham quan hệ ngoại giao giới địa phương, qua Thanh Sơn chấn nơi Thanh Châu Thành, chính là Tây Nham quốc địa giới nhi. Liên ở Tiều Thanh còn không có tưởng hảo kế tiếp đi nơi nào thời điểm, gặp một cái biết nàng thân phận người. tiểu bao tử thực thích náo nhiệt, hôm nay, Tiều Thanh ôm nàng ở thanh sơn chấn trên đường đi dạo phố, tiểu bao tử ở nàng trong lòng ngực cao hứng mà quơ chân múa tay, không ngừng chỉ vào chung quanh đồ vật e he -a, a a mà nói chuyện, Tiều Thanh cũng sẽ chỉ vào một ít đồ vật dạy hắn nói chuyện. Đột nhiên một trận tiếng võ ngựa vang lên, trên đường người sôi nổi hướng hai bên né tránh. Một đám ăn mặc áo giáp binh lính cưới cao đầu đại mã lại đây Tiểu bao tử trừng mắt mắt to vươn tay nhỏ chỉ thanh thúy mà kêu lên, mã. Ban đầu ở khách điếm trong phòng thời điểm, tiểu thanh chỉ vào phía dưới trên đường quá khứ mã dạy hắn nói qua, tiểu bao tử trí nhớ thực kinh người. Này nhóm người có mười mấy, đội ngũ phía trước nhất là một cái thân hình đỉnh bạc khuôn mặt tuấn lãng lanh túc tuổi trẻ tiểu tướng, nghe được hài tử thanh âm, hắn hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, chính là này liếc mắt một cái làm hắn đôi mắt co rụt lại, thít chặt cưng ngựa vừa lúc ngừng ở kiều thanh trước mặt. Tiểu bao tử còn ở cao hứng mà thăm thân mình thò tay muốn sờ một chút đại mã, tiểu thanh ngẩn đầu xem qua đi, liền nhìn đến cái kia lãnh túc tiểu tướng nhìn chầm chầm nàng mặt xem, biểu tình thực phức tạp. Công tử có gì quý làm? Tiểu thanh đem tiểu bao tử dò ra đi thân mình kéo lại nhàn nhạt hỏi. Tại hạ tần dịch, có việc tưởng cùng vị này. Công tử nói chuyện. Tự xưng tần dịch tiểu tướng mở miệng đối kiểu thanh nói. Tiểu thanh trong lòng đột nhiên có một cái dự cảm, người này nhận thức chính mình. Nàng gật đầu nói, hảo. Tần dịch đem ngựa dao cho mặt sau một sĩ binh, trực tiếp bước đi vào bên cạnh trà lâu, tiểu thanh cũng ôm hải tử theo đi vào. Ở trà lâu lầu hai một cái phòng ngồi xuống, tần dịch trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói, thất tiểu thư, đại ca ngươi làm ơn tại hạ lưu ý ngươi hành tung, không nghĩ tới ngươi thế nhưng liền tại đây thanh sơn chấn. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tiểu thanh nhàn nhạt mà nói, nàng muốn biết người nam nhân này đến tuột cùng là như thế nào nhận định thân phận của nàng. Tần dịch mày nhận lại, có chút không vui mà nói thất tiểu thư hà tất như vậy? ngươi thuật dịch dùng sai lậu chống chất, cùng nguyên bản dung mạo cũng không bao lớn khác biệt. hơn nữa ngươi thay trái con bướm bất thực rõ ràng. nếu không phải trong lúc vô tình liếc mắt một cái nhìn đến cái kia bớt, tần dịch cũng không dám xác định đây là hắn người muốn tìm. tiêu thanh nhận đồng tần dịch nói, nàng cũng không phải thuật dịch dùng sai lậu chống chất, mà là vốn là không hiểu cái gì thuật dịch dung. nàng bất quá là dùng một ít hóa trang thủ pháp hơi chút thay đổi một chút mà thôi. Đến nỗi kiếp trước trong TV diễn này đó nữ nhân buộc ngược xuyên một thân nam trang liền không ai có thể nhìn ra tới là cái nữ, tiêu thanh cảm thấy thuần túy là bậy bạn. Nàng hiện tại bộ dáng, nếu là quen thuộc nguyên chủ nguyên bản dung mạo người, sẽ nhận ra tới một chút cũng không kỳ quái. Nàng sở dĩ không sợ huyện lệnh gia nhi tử tìm tới tới là bởi vì nàng đã đem kia mặt cụ bóc rớt, hiện giờ cùng nguyên lai like ở tống gia thôn gương mặt kia không có bất luận cái gì tương tự chỗ. Hơn nữa nàng mới vừa đến chấn trên. Liền nghe nói huyện lệnh Tiểu Nhi tử trước một đêm chết bất đắc kỳ tử. Xin lỗi, ta phía trước bị thương bị thương đầu, không có ký ức. Kiều Thanh nhàn nhạt mà nói. Tần dịch trong mắt kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, nói như vậy, ngươi liền chính mình là ai cũng không biết. Không sai Kiều Thanh nhàn nhạt gật gật đầu nói, có lẽ ngươi có thể nói cho ta. Nàng lựa chọn gỡ xuống kia trương nguyên chủ dùng để ngụy trang mặt nạ, còn có một nguyên nhân chính là vì có thể có cơ hội biết nguyên chủ thân phận thật sự. Xuyên qua đến cái này cùng nàng tiếp trước dung mạo thập phần tương tự trong thân thể, Tiêu Thanh biết rất nhiều chuyện vô pháp dùng khoa học tới giải thích, cũng không dối dám với xuyên qua nguyên nhân, nhưng là nàng ít nhất hẳn là biết nàng ở thế giới này rốt cuộc là người nào. Tần Dịch mặt vô biểu tình mà nhìn Tiêu Thanh nói, "Ngươi là Ngưu Quốc tiểu quốc công phủ con vợ cả thất tiểu thư, tên một chữ một cái thanh tự. Đến nỗi mặt khác, chờ đại ca ngươi tới làm hắn tự mình nói cho ngươi đi. Ta sẽ mau chóng cho hắn truyền tin làm hắn lại đây tiếp ngươi." Tiểu Quốc Công phủ thất tiểu thư Tiểu Thanh, hào đi, xuyên qua đại thần ta trách oan người, nguyên lai like thật sự cùng nguyên chủ trùng tên trùng họ tới. Vẫn là cái hàng thật giá thật thiên kim đại tiểu thư, vẫn là định nữ. Chính là một cái đại gia tiểu thư như thế nào sẽ lưu lạc đến nơi đây. Tiểu Thanh cảm thấy chờ tần dịch trong miệng nàng cái kia đại ca tới có thể cho nàng giải thích nghi hoặc. Tần dịch hẳn là cũng biết chút cái gì, bất quá xem hắn chính là cái trầm mặc ít lời người, hơn nữa giống như đối nguyên chủ ấn tượng cũng không thế nào hảo, thái độ thực lãnh đạo. Mẫu thân tiểu bao tử ôm tiểu thanh cổ kêu một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhăn rúm gió mà nhìn nàng, tiểu thanh biết đây là vị này tiểu ra đói bụng biểu hiện. Tần dịch thần sắc có chút kỳ quái mà nhìn thoáng qua tiểu thanh trong lòng ngực hài tử, bất quá cũng không hỏi cái gì về đứa nhỏ này, hỏi rõ ràng tiểu thanh hiện tại ở tại cái nào khách điếm lúc sau, nói cho nàng làm nàng không cần chạy loạn kiên nhẫn trở, liền trực tiếp đứng dậy đi nhanh rời đi. Tiểu thanh nhìn thoáng qua tần dịch bóng dáng, trong lòng có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết nàng một cái chưa gả tiểu thư bên người đột nhiên xuất hiện một cái hài tử là một kiện thực không hợp lý sự tình, vì cái gì cái này tần dịch một chút cũng chưa hỏi đâu. Tiểu thanh ôm hài tử trở về nguyên lai trụ khách điếm, bên này tần dịch gặp qua kiểu thanh lúc sau, lập tức sai người ra roi thuốc ngựa chạy tới Nghiêu Đều Thịnh Dương Thành đi truyền tin. không 006 đại ca đã đến. Ngay hôm sau, tiểu thanh cùng hài tử đều ở khách điếm đợi không có ra cửa, tần dịch lại tới cửa tới. Có việc sao? Nghe được tiếng đập cửa. Tiểu Thanh mở cửa liền nhìn đến Tần Dịch mặt vô biểu tình mà đứng ở nơi đó. Tiểu Thanh hôm nay không chuẩn bị ra cửa, cho nên trên mặt cũng không có hóa trang, hơn nữa ngày hôm qua gặp qua Tần Dịch đã biết chính mình thân phận lúc sau, nàng cảm thấy cũng không có gì ngụy trang tất yếu. Tần Dịch nhìn Tiểu Thanh không thi phấn trang thuần tịnh quạng khuế khuôn mặt, còn có trên người nguyên liệu thập phần bình thường váy áo, cùng với phát gian chỉ có một con đơn giản đến cực điểm gỗ đào cây châm, đôi mắt chợt lóe trực tiếp đưa qua một cái túi tiền, nơi này có 200 lượng bạc. Đưa tiền tới, Tiêu Thanh rỗi tay nhận lấy nhàn nhạt mà nói, đà tạ tần công tử. Không cần, ta là triệu đại ca ngươi gửi gắm, cáo tử. Tần dịch mặt vô biểu tình mà nói xong trực tiếp xoay người liền đi. Tiêu Thanh cũng phát hiện, cái này tần dịch bản thân chính là ít khi nói cười tính tình, hơn nữa rõ ràng đối nàng ấn tượng không thế nào tốt bộ dáng, tổng cộng chưa nói quá nói mấy câu, còn vẫn luôn đem triệu người chi thác treo ở bên miệng. Bất quá nếu tần dịch nói triệu người chi thác, Tiều Thanh cũng không có gì khách khí. Trực tiếp mang theo bảo bối nhi tử đi dạo phố mua sắm đi Lại là một tháng lúc sau Hai chiếc đẹp đẽ quý giá xe ngựa ngừng ở Thanh Sơn chấn một tòa khách điếm cửa Hấp dẫn rất nhiều người nghỉ chân quan khán Rốt cuộc ở cái này xa xôi nơi Rất ít xuất hiện cái gì đại quan quý nhân Cho nên như vậy xe ngựa cũng rất ít thấy Một người tuổi trẻ hoa phục công tử xuống xe ngựa Khiến cho chung quanh đại cô nương tiểu tức phụ một trận kinh ngạc cảm thán Hảo Tuấn Mỹ công tử Ngũ quan tinh xảo khí chất nho nhã Nhất cử nhất động đều để lộ ra trời sinh đại gia phong phạm. Nghe được tiếng đập cửa, tiểu thanh đem ăn uống no đủ có chút mơ hồ sắp tiến vào ngủ chưa tiểu bao tử phóng tới trên giường, nhẹ dọng đi tới cửa mở cửa, trong môn ngoài cửa hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Người tìm ai? Tiểu thanh nhẹ giọng hỏi. Thất muội, ta là đại ca. Ngoài cửa tuổi trẻ công tử thân sắc phức tạp mà nhìn tiểu thanh nói. Tiểu thanh hơi hơi sướng sốt. Một tháng trước đụng phải tần dịch. Tân dịch nói làm nàng ở chỗ này an tâm trụ hạ sẽ có người tới đón, tặng bạc lúc sau liền rốt cuộc không xuất hiện quá. Nàng không nghĩ tới tiếp nàng người hôm nay liền đến, vẫn là nàng đại ca. Vào đi. Tiêu Thanh nhàn nhạt, nhạt mà nói, nàng vừa lúc có rất nhiều sự tình muốn cho cái này đại ca cho nàng giải thích nghi hoặc. Hai người ở bên cạnh bàn tương đối mà ngồi, tuổi trẻ công tử trước mở miệng, tân dịch đã nói cho ta ngươi bị thương mất trí nhớ, hiện giờ thân thể nhưng có không khỏe. Kiều Thanh không nghĩ tới cái này, đại ca một mở miệng thế nhưng là hỏi thân thể của nàng, hắn trong mắt quan tâm cũng không giống làm bộ. tiểu Thanh lắc đầu nói, thương đều hảo, bất quá chính là đã quên sự tình trước kia. Phía trước đụng tới tần công tử chỉ nói cho ta nói ta là kiều quốc công phủ thất tiểu thư. Tuổi trẻ công tử thở dài một hơi nói, thân thể không có việc gì liền hảo, sự tình trước kia đã quên liền đã quên đi. Ta kêu kiều hoài cẩn, là người ruột thịt đại ca. Đại ca Kiều Thanh kêu một tiếng, cũng không có cái gì không thích đứng. Cái này đại ca cho nàng lớn tượng cũng không tệ lắm, ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này?" Tiểu Thanh hỏi. "Tiêu Quốc công phủ ở Liêu đều thịnh dương thành, khoảng cách nơi này có ngàn dặm xa, nguyên chủ một cái thiên kim tiểu thư là như thế nào lưu lạc đến xa như vậy địa phương?" Việc này nói ra thì rất dài. "Ngươi một năm trước tới Thanh Châu thành chùa Đại Giác cấp tổ mẫu cầu phúc, sau lại ngươi chủ thiện phòng ngoài ý muốn cháy, ngươi cũng mất tích. Chúng ta ở Thanh Châu thành tìm thật lâu cũng không tìm được." Vừa lúc tần dịch mấy năm nay vẫn luôn ở biên quan, ta liền làm ơn hắn lưu ý một chút, không nghĩ tới hắn thật sự đụng tới ngươi. Tiểu hoài cần có chút cảm khái mà nói. Kỳ thật rất nhiều người đều cảm thấy kiều thanh đã sớm đã chết, không nghĩ tới một năm lúc sau lại tìm được rồi, tuy rằng mất chi nhớ, bất quá người không có việc gì liền hảo. Một cái mảnh mai tiểu thư chạy đến ngàn dặm ở ngoài cấp tổ mẫu cầu phúc. Chu thiện phòng đột nhiên cháy. Tiểu thanh tổng cảm thấy nơi này tất nhiên có cổ quái, bất quá không nổi về sau sẽ chậm rãi làm rõ ràng. Tiêu Hoài Cẩn ánh mắt dừng lại ở trên giường ngủ say tiểu bao tử trên người, trong mắt cũng không có nhiều ít kinh ngạc. Tiểu Thanh tưởng tần dịch tất nhiên đem bên người nàng mang theo một cái hài tử sự tình nói cho Kiều Hoài Cẩn. Hơn nữa tiểu Thanh cũng minh bạch tần dịch cùng Tiêu Hoài Cẩn vì cái gì không có quá lớn phản ứng, bởi vì dựa theo Kiểu Hoài Cẩn cách nói, nàng một năm trước rời đi Thịnh Dương Thành thời điểm vẫn là cái bình thường đại gia tiểu thư, không có khả năng qua một năm liền có một cái mau tròn một tuổi nhi tử. Hoài thai còn muốn 10 tháng đâu. Cho nên tần dịch cùng Kiều Hoài Cẩn tất nhiên biết đứa nhỏ này không có khả năng là nàng sinh. Ta quên đứa nhỏ này là từ đâu tới. Ở Kiều Hoài Cẩn mở miệng phía trước, tiểu Thanh nói thẳng đến. Nàng sắc không biết nguyên chủ từ nơi nào làm ra một cái hài tử. Hơn nữa nguyên chủ ở đến Tống Gia Thôn phía trước non nửa năm ở nơi nào đã xảy ra cái gì cũng là cái chưa giải chi mê. Bao gồm kia trương mặt nạ, nguyên chủ từ nơi nào làm ra mặt nạ. Lại vì cái gì muốn mai danh nhận tích lưu tại cái kia tiểu sơn thôn đương một cái tiểu quả phụ. Xem ra này đó rất khó làm rõ ràng, bởi vì ngay cả nguyên chủ thân ca ca cũng không biết. Thất muội ngươi là muốn cùng ta trở về, đứa nhỏ này ngươi mang theo không thích hợp. tiêu hoài cần lời nói thâm thiếm mà nhìn tiểu thanh nói. Một cái chưa lập gia đình tiểu thư bên người mang theo một cái hài tử là phi thường lỗi thời sự tình. Hơn nữa tiểu thanh mất tích này một năm lưu lạc bên ngoài, vốn là dễ dàng nhận người nhàn thoại. Nếu trở về thời điểm mang theo một cái hài tử, càng sẽ làm người nghi ngờ nàng trong sạch. Liên tính căn cứ đứa nhỏ này tuổi tác tới tính không có khả năng là kiểu thanh sinh, nhưng là lời đồn đãi vốn chính là thật thật giả giả. Ở cái này thanh danh trọng với sinh mệnh thời đại, một cái không thật lời đồn đãi có đôi khi đều có thể hủy hoại một nữ nhân cả đời. Thất mộ yên tâm, ta sẽ tìm một cái ổn thỏa nhân ra đem hài tử đưa qua đi. Tiều Hoài Cẩn lại bồi thêm một câu nói. Hắn không phải không có đồng tình tâm mà là đại gia tộc quy củ nghiêm ngặt, như thế nào sẽ cho phép một cái chưa lập gia đình tiểu thư nhận nuôi một cái lai lịch không rõ hài tử. Tiểu thanh nhìn tiểu bao tử an tĩnh ngủ nhan, nghĩ nàng sơ tới thế giới này tiểu bao tử đối nàng lộ ra cái kia tươi cười, còn có hắn nhân sinh cái thứ nhất tự, là ngọt ngào mà kêu nàng nương. Tưởng tượng đến muốn cùng đứa nhỏ này tách ra, tiểu thanh liền cảm thấy trong lòng đau xót. Đây là nàng nhận định hài tử, là nàng trên thế giới này cái thứ nhất thân nhân, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ cho dù muốn nàng từ bỏ hết thảy. Đại ca, ta sẽ không vứt bỏ đứa nhỏ này, nếu các ngươi không tiếp thu được nói, ta liền không quay về. Ta sẽ mai danh nhận tích, sẽ không nói chính mình là Kiều thất tiểu thư." Kiều Thanh ngữ khí thanh đạm lại kiên định vô cùng. Cho dù chờ đợi nàng là vinh hoa phú quý, nếu muốn nàng vứt bỏ đứa nhỏ này, nàng tình nguyện cả đời làm một cái nô phụ." Thất mọi người Kiều Hoài Cẩn có chút khiếp sợ mà nhìn Kiều Thanh, phảng phất chưa bao giờ nhận thức nàng giống nhau, một lát sau, mới thở dài một hơi nói, thất mọi người thật sự thay đổi. Tiêu Thanh không biết nguyên chủ là cái gì tính cách, bất quá xem Tiêu Hoài Cẩn biểu hiện cũng không khó đoán được. nàng hiện giờ cùng nguyên chủ tất nhiên có rất lớn khác biệt. bất quá thì tính sao? qua đi một năm nàng qua đến đều là không muốn người biết sinh hoạt. một năm thời gian đủ để thay đổi một người. xuống hồ nàng không phải mất trí như sao? cỡ nào hoàn Mỹ lấy cớ, nàng không cần đi bắt trước nguyên chủ, chỉ cần làm chính mình là được. đã trải qua một ít việc lúc sau, người tổng hội biến. Tiêu Thanh nhàn nhạt mà nói không cần lại nói không trở về nhà nói, người trong nhà đều thực lo lắng ngươi. Đến nỗi hải tử. Ngươi liền trước mang theo đi. Kiều Hoài Cẩn cuối cùng một câu nói được có chút bất đắc dĩ. Khi cách một năm lại lần nữa nhìn thấy Kiều Thanh, nếu không phải dung mạo cùng cái kia rõ ràng bớt, hắn đều cho rằng này căn bản chính là một người khác. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn nói chuyện với nhau, bất quá Kiều Hoài Cẩn đã ý thức được, cái này thất muội hiện giờ nói một không hai, nếu hắn thật sự khăng khăng không cho Kiều Thanh mang theo đứa bé kia, Kiều Thanh là không có khả năng cùng hắn trở về. Đối với Kiều Hoài Cẩn nhượng bộ Kiều Thanh có chút kinh ngạc, bất quá trong lòng đối Kiều Hoài Cẩn hảo cảm càng nhiều vài phần. 007 Nha Hoàn Hồng Ngọc. Tiêu Hoài Cẩn cũng ở cái này khách điếm ở một đêm, ngày hôm sau sáng sớm liền chuẩn bị khởi hành hồi Thịnh Dương, theo chân bọn họ đồng hành còn có Kiều Thanh phía trước gặp qua tiểu tướng Tân Dịch. Tiêu Hoài Cẩn đã đã nói với Kiều Thanh, Tân Dịch là Nghiêu quốc trấn quốc tướng quân đích Trường Tử, mấy năm nay là tới biên quan trong quân rèn luyện. Vừa lúc gần nhất tần lao ra tử triệu hắn hồi thịnh dương, liền theo chân bọn họ cùng nhau đi, dọc theo đường đi cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tần dịch ngồi trên lưng ngựa, nhìn đến kiều thanh ôm hài tử vào xe ngựa, trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc. Hắn cho rằng tiều hoài cần tới, cái kia lai lịch không rõ hài tử khẳng định sẽ bị lập tức tiến đi, không nghĩ tới kiều thanh còn đem hắn mang theo trên người. Tiều hoài cần chính mình một chiếc xe ngựa, tiều thanh cùng hài tử một chiếc xe ngựa. Trong xe ngựa tất cả đồ vật đều là điều toàn Tiêu Hoài cẩn tới thời điểm còn mang đến một cái tiểu thanh nguyên bản nha hoàn Hồng Ngọc, nghĩ làm nàng trở về thời điểm có thể hầu hạ Tiểu Thanh. Hồng Ngọc diện mạo thực bình thường, đôi mắt nhỏ nhỏ, làn da có điểm hắc, không tính là đẹp, hơn nữa dáng người có điểm chắp lức, thoạt nhìn có điểm cục lốc. Bất quá trong chốc lát ở chung, Tiểu Thanh liền phát hiện cái này nha đầu không chỉ có thoạt nhìn cục lốc, tính cách cũng có chút cục lốc. Ta lúc trước vì cái gì muốn tới xa như vậy địa phương cấp tổ mẫu cầu phúc đâu? Tiểu Thanh hỏi Hồng Ngọc: Hồng Ngọc suy nghĩ trong chốc lát mới nói, nô tỳ cũng không biết, lúc ấy Lao Phu nhân sinh bệnh, tiểu thư liền một hai phải tới Thanh Châu Thành, vốn dĩ đại công tử nói muốn bồi tiểu thư cùng nhau tới, nhưng là tiểu thư chết sống không cho. Một hai phải chính mình một người tới xa như vậy địa phương. Nguyên chủ đến tuột cùng suy nghĩ cái gì? Người như thế nào không cùng ta đi chùa đại giác đâu? Tiểu Thanh hỏi Hồng Ngọc. Theo Kiều Hoài cần nói, lúc ấy cùng nàng đi chùa đại giác bốn cái nha hoàn đều bị tiêu chết. Nô tỷ là tam đẳng vẩy nước quét nhà nha đầu, người lớn lên xấu, lại chân tay vụ về, tiểu thư ngày thường ra cửa đều sẽ không mang nô tỷ. Hồng Ngọc thập phần thành thật mà nói. Nguyên lai là cái không được dùng tam đẳng nha đầu. Kêu lần này đại ca như thế nào sẽ mang người lại đây đâu? Tiểu thanh lại hỏi. Hồng Ngọc cộc lốc cười nói, bởi vì tiểu thư thanh lan viện vốn dĩ liền thừa bốn cái nha đầu, các nàng ba cái đều bị bệnh, cho nên liền mang nô tỷ tới. Hào một cái thành thực mắt nhi nha đầu, kia ba cái không phải bị bệnh là không nghĩ đến đây đi. nàng đều mất tích một năm, thủ không sân nha đầu sinh ra tâm tư khác cũng thực bình thường, khả năng cũng liền cái này nha đầu ngốc không có gì nội tâm. tiểu thư, tiểu thiếu gia lớn lên thật là đẹp mắt, tiểu thư thật là người hảo tâm. nghe được hồng ngọc tự đấy lòng khen, tiểu thanh không quá khiêm tốn mà hơi hơi mỉm cười, nàng cảm thấy nàng có điểm thích cái này nha đầu. hồng ngọc thực thật thành, biết tiểu thanh mất trí nhớ, mặc kệ tiểu thanh hỏi cái gì nàng đều một năm một mười mà trả lời, cho nên bất quá hai ngày thời gian. Tiểu Thanh đã đem Tiểu Quốc công phủ đại khái nhân viên tình huống làm rõ ràng, còn hiểu biết một chút thỉnh dương trong thành chuyện khác. Đi đến nửa đường thời điểm, hôm nay bọn họ ở một khách điếm bên trong nghỉ ngơi, Hồng Ngọc phía trước liền sung phong nhận việc mà tỏ vẻ ôm hài tử chuyện này nàng có thể lại lao. Tiểu Bao Tử cũng không bài xích nàng, cho nên có đôi khi Tiểu Thanh khiến cho Hồng Ngọc hỗ trợ ôm hài tử, nàng nhưng thật ra có thể nhẹ nhàng một ít. Tiểu Thanh, Tiểu Hoài Cẩn, Tân Dịch, còn có Tiểu Bao Tử bị Hồng Ngọc ôm ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Đang đến không sai biệt lắm thời điểm, Hồng Ngọc đột nhiên đối Tiểu thanh nói, tiểu thư, tiểu thiếu ra muốn chén trà này. Tiểu thanh lúc này mới nhìn đến tiểu bao tử trong tay ôm một cái khách điếm bạch sứ chén trà chơi đến vui vẻ vô cùng. Nhìn đến Tiểu thanh nhìn qua, đối với kiểu thanh lộ ra một cái sán lạn tươi cười nói, mẫu thân, muốn, chén trà. Hào đi, tiểu thanh cảm thấy nàng hẳn là suy xét lại nhiều cấp tiểu bao tử làm một ít món đồ chơi hoặc là mua một ít món đồ chơi, nhà mình hài tử này yêu thích cũng là man đặc biệt. Thế nhưng thích thượng một cái thực bình thường chén trà. Lúc này cơm đã ăn đến không sai biệt lắm, tiêu hoài cẩn cùng tần dịch cũng đều buông xuống chiếc đũa Tiểu nhị. Tiểu thanh kêu một tiếng, một cái tiểu nhị thực chạy mau lại đây túi đầu không lưng mà nói, tiểu thư có gì phân phó. Chén trà này bán thế nào? Ta mua. Tiểu thanh nhàn nhạt mà nói. Nhi tử khó được coi trọng một kiện đồ vật, chính là cái vàng làm tiểu thanh cũng sẽ không chút do dự cho hắn mua tới. Đến nỗi mua không nổi vấn đề. Tiểu thanh căn bản là không có suy xét quá. Bên cạnh không phải còn đi theo một cái quốc công phủ đích trưởng công từ sao. Tổng không đến mức liền một cái chén trà đều mua không nổi. Tiểu nhị sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Tiểu thanh sẽ đưa ra như vậy một cái yêu cầu, chính là bán chén trà. Hắn có chút khó xử mà nói, tiểu thư chờ một lát, tiểu nhân này liền đi tìm trưởng quầy lại đây. Khách điếm trưởng quầy thực mau liền tới rồi, dáng người mập mạp mắt nhỏ tình quang lập lòe, nghe nói vị tiểu thư này muốn mua chén trà này. ân nói cái ra đi. Tiêu Thanh nhàn nhạt mà nói, trưởng quầy trực tiếp xua xua tay lắc đầu nói, này chén trà không bán, đây chính là tốt nhất đồ sứ, tiểu thư mua một con, dư lại đã có thể không thể dùng. Tiêu Thanh vốn dĩ đang muốn nói nàng có thể đem một bộ trà cụ toàn bộ đều mua, quay đầu lại cấp Nhi tử tùy tiện chơi, liền nhìn đến tần dịch trực tiếp bàn tay nắm chặt, cầm trong tay một cái chén trà bấm nát. Cao thủ, đây là Tiêu Thanh đệ nhất cảm giác, bên cạnh trưởng quầy thân mình run lên. Liên nghe được tần dịch lạnh lùng mà nói, một cái chén trả bao nhiêu tiền. Ta bồi. Cảm giác được tần dịch trên người lạnh lùng khí thế, lại nhìn đến tần dịch bên hông kia đem giày nặng trường kiếm, trưởng quay cái chán một trận mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng, túi đầu không lưng mà nói, không đáng giá tiền, không đáng giá tiền. Không cần bồi. Nói xong chạy nhanh lại đối với kiểu thanh nói, này cái ly đưa cho tiểu thiếu ra chơi, không cần tiền không cần tiền. Nói xong mồ hôi đầy đầu mà đi rồi. Tiêu Thanh chỉ vào Tần dịch đối Tiểu Bao Tử nói: Dục Nhi, nói cảm ơn Tần thúc thúc. Cái này mặt lệnh Nam giải quyết vấn đề phương thức thật đúng là đặc biệt. Tiểu Bao Tử đối với Tần dịch lộ ra một cái sán lạn tươi cười nói: Cảm ơn Tần thúc thúc. Tiêu Thanh nhìn đến Tần dịch khỏe miệng mất tự nhiên mà chịu một chút. Đối với Tiểu Bao Tử hơi hơi gật gật đầu. Nay chỉ là cái rất nhỏ nhặt đệm, có Kiều Hoài Cẩn cùng Tần dịch ở, Tiêu Thanh cũng không lo lắng cái gì an toàn vấn đề. Ngày hôm sau rời đi cái kia khách đĩa lúc sau, bọn họ thực mau lại lên đường. Hồng Ngọc, chờ đi trở về ta làm người làm nhất đẳng đại nhà hoàn đi. Trong xe ngựa, Tiểu Thanh mỉm cười đối Hồng Ngọc nói. Không nghĩ tới Hồng Ngọc nghe xong Tiểu Thanh nói, trực tiếp ở trong xe ngựa cấp Tiểu Thanh quỳ xuống bưng chắc mà dập đầu ba cái, mắt mang lệ quang mà nói, đa tạ Tiểu Thư. Nô tỳ nhất định vì Tiểu Thư làm châu làm ngựa, phó canh đạo. Đạo! Hồng Ngọc cau mày suy nghĩ trong chốc lát vẫn là nghĩ không ra đạo cái gì, cuối cùng nói thẳng, dù sao Tiểu Thư biết Nô tỳ là có ý tứ gì là được. Tiêu Thanh trong tay chính cầm một phen trùy thủ ở tức một khối đầu gỗ. Hồng Ngọc đột nhiên động tác làm nàng hoảng sợ, chờ nàng phản ứng lại đây. Hồng Ngọc đầu cũng khai xong rồi, trung tâm cũng biểu xong rồi. Đứng lên đi. Tiểu Thanh bật cười mà lắc đầu. Thế giới này không tốt một chút chính là động bất động liền sẽ xuất hiện quỳ xuống loại này tiết mục. Tiểu thư ngươi ở khắp cái gì a? Hồng Ngọc thò qua tới hưng thú bừng bừng hỏi. Trải qua mấy ngày này ở chung, Hồng Ngọc đã phát hiện Tiểu Thanh cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Tuy rằng tính tình không phải đặc biệt hóa bác, nhưng là chưa từng có sinh quá khí, thực hào ở trung bộ dáng, cũng không có ngay từ đầu nhìn thấy tiểu thanh câu nệ. Cấp dục nhi làm món đồ chơi. Tiểu thanh không có ngẩn đầu tiếp theo vùi đầu điều khác. Tiểu bao tử đang ngồi ở một bên hưng thú bừng bừng mà chơi kiểu thanh trước kia cho hắn làm đầu gỗ tiểu cầu cùng. Một con chen trà. Không tám nương tử không nhận biết vi phu. Lại qua một ngày thời gian, ăn cơm thời điểm, vẫn luôn trầm mặc ít lời tần dịch đột nhiên mở miệng đối Kiều hoài cần nói. Ngày mai đi ngang qua Văn Hoa Thành, ta muốn đi Diệp ra Vấn An Cô Mẫu, ngươi không phải vẫn luôn muốn đi bái phòng Diệp lao ra từ sao? Các ngươi liền cùng ta cùng đi đi. Văn Hoa Thành Cô Mẫu Tiêu Thanh cảm thấy nàng đối thịnh Dương Thành rắc rối phức tạp liên hôn quan hệ vẫn là hiểu biết đến quá ít, không rõ lắm tần dịch cái này Diệp ra Cô Mẫu là chuyện gì xảy ra. Tiêu Hoài cần mỉm cười nói, kia tự nhiên là hảo, chúng ta lên đường cũng không nổi, liền ở Văn Hoa Thành dừng lại một ngày đi. Chờ đến cơm nước xong về phòng thời điểm. Kiều Hoài Cẩn còn riêng lại đây cấp Tiểu Thanh giải thích nghi hoặc văn hoa thành Diệp ra là Liêu quốc truyền thừa trăm năm thư hương thế gia, tần dịch trong miệng cái kia Diệp lao ra tử là Liêu quốc đã từng thừa tướng, tần dịch cô mẫu gả cho Diệp lao ra tử nhi tử Diệp tu tề. Biết Kiều Thanh mất trí nhớ, Kiều Hoài Cẩn thực kỹ càng tỉ mỉ mà cùng Tiểu Thanh nói một chút về Diệp ra sự tình, cùng với Diệp ra cùng tần ra quan hệ. Vào văn hoa thành không bao lâu, một hàng ngựa xe ở một tòa cổ kính đại trạch trước cửa ngừng lại. Tiêu Thanh còn không có xuống xe liền nghe được bên ngoài thanh âm, biểu thiếu ra tới. Mau đi thông chi phu nhân. Tiêu Thanh xuống xe đã bị người cung kính mà thỉnh đi vào, mấy người mới vừa ở một cái thư hương hơi thở nồng hậu trong đại sảnh ngồi xuống, liền nhìn đến một cái trung niên mỹ phụ bức nhanh đã đi tới, nhìn tần dịch kêu một tiếng, dịch nhi. Tiêu Thanh tưởng này hẳn là chính là tần dịch cô mẫu Diệp phu nhân, bởi vì Diệp ra dân cư đơn giản, toàn bộ trong phủ hẳn là cũng cũng chỉ có như vậy một vị phu nhân. Cô mẫu. Tần Dịch đứng dậy đối với Diệp phu nhân hành một cái đại lễ, "Đây là Kiều Quốc công phủ đại công tử cùng thất tiểu thư, chúng ta đồng hành hồi thịnh dương, Tiều đại công tử tưởng bái kiến một chút Diệp gia gia cùng dưỡng." Diệp phu nhân tính cách rộng rãi hào phóng, khách khí lại không mất nhiệt tình mà cùng Tiều gia huynh muội chào hỏi, bởi vì Diệp gia nam nhân lúc này đều không ở nhà, khiến cho hạ nhân trước mang Tần Dịch cùng Kiều Hoài Cẩn đi nghỉ ngơi, nàng tự mình mang theo Tiêu Thanh đi một cái ưu tính khách viện. Tiêu Thanh đã tử Tiêu Hoài Cẩn trong miệng hiểu biết đến Văn Hoa Thành có một tòa Nghiêu Quốc Trư danh Văn Hoa thư viện, mà Diệp Lao gia tử hiện giờ là Văn Hoa thư viện viện trưởng, còn hắn Diệp tu Tề cũng ở Văn Hoa thư viện dạy học, Tôn tử Diệp Thanh thư ở Văn Hoa thư viện đọc sách. Cho nên bọn họ như vậy đột nhiên lại đây bái phòng không thấy được người cũng thực bình thường. Thanh Dao hôm nay vừa lúc ra cửa, bằng không có thể cho nàng lại đây bồi ngươi. Diệp phu nhân nhìn Tiểu Thanh cười nói, nàng trong miệng Thanh Dao là nàng nữ nhi, Diệp phu nhân dưới gối chỉ có một nhi một nữ. Đa tạ phu nhân Thiều thanh mỉm cười nói nàng đã biết tần dịch là nghiêu quốc Trấn Quốc tướng quân phủ đích trưởng công tử mà Diệp phu nhân là trấn Quốc tướng quân phủ đã từng đại tiểu thư một cái tướng môn hổ nữ gả đến thư hương thế gia đảm đương năm cũng là một câu chuyện mọi người ca tụ. Diệp phu nhân hành sự tự nhiên hào phóng sạch sẽ lanh lệ làm điều Thanh tâm sinh hào cảm nhìn đến Hồng Ngọc ôm hài tử Diệp phu nhân khen hai câu hài tử lúc sau cũng chưa nói khác còn làm nhân tinh tâm chuẩn bị hài tử sẽ dùng đến đồ vật lúc chẳng vạn Diệp ra các nam nhân đã trở lại, bất quá Kiều Thanh cũng không có đi ra bên ngoài, bởi vì Diệp ra tiểu thư đi Diệp ra dòng bên một cái thân thích trong nhà hôm nay không có trở về. Diệp phu nhân an bài Kiều Thanh ở nàng trụ cái kia trong viện dùng cơm. Cách vách một cái thập phần ưu tĩnh trong viện, một cái đang ở một mình đánh cờ nam nhân đột nhiên mở miệng hỏi, Phong Dương, hôm nay trong phủ tới khách nhân. Khuynh tay đứng ở một bên tuổi trẻ thuộc hạ Phong Dương cung kính mà nói, chủ tử, hôm nay tần đại công tử đi ngang qua nơi đây tới bái phỏng phu nhân. Cùng hắn đồng hành còn có Tiểu quốc công phủ đại công tử cùng thất tiểu thư. Nam nhân nghe xong, trong tay động tác chưa đình, hắc tử rơi xuống lại chấp khởi một quả bạch tử nói, người tìm được rồi sao? Phong Dương có chút hổ thẹn mà nói, còn không có, các nàng mẫu tử từ chúng ta rời đi ngày thứ hai đã không thấy tâm hơi bóng dáng. Cô nhi quả phụ, sẽ đi nơi nào đâu nam nhân không có ngẩng đầu, như là đang hỏi Phong Dương, cũng như là đang hỏi chính mình. Phong Dương nghe ra nam nhân trong miệng mất mát, chầm mặt mà đứng ở một bên không nói gì. Nghe được cách vách trong viện truyền đến hải tử tiếng cười, nam nhân tay một đốn ngẩn đầu lên, một đôi đen nhánh như mực con người lại không có chút nào thần thái. Hắn hơi hơi nghiêng đầu hỏi, cách vách là ai? Vì cái gì sẽ có hải tử? Cách vách là kiều thất tiểu thư, đứa bé kia là nàng mang đến. Phong Dương đem hắn hiểu biết đến tình huống chạy nhanh nói. Kiều thất tiểu thư? Hải tử? Bọn họ từ đâu tới đây? Nam nhân trong lòng vừa động, lại hỏi một câu. Thanh Châu Thành. Phong Dương dứt lời. Liên nhìn đến bốn dĩ ngồi ở chỗ kia nam nhân thân ảnh nhoáng lên đã không thấy bóng dáng. "Dục Nhi ngoan ngoãn, chúng ta ngủ đi được không?" Tiêu Thanh có chút bất đắc dĩ mà đối kiểu Dục Tiểu Bao Tử nói. Nàng họ Kiều cũng không có cấp Tiểu Bao Tử đổi tên, cho nên Tiểu Bao Tử hiện tại gọi là Kiều Dục. Kiều Dục Tiểu Bao Tử hôm nay cùng tiêm máu gà giống nhau, ở trên giường cơ chân múa tay đánh tới nhảy đi, mặc kệ Kiều Thanh như thế nào hống cũng không chịu ngủ. "Nhi Tử Uy, lại không ngủ được sẽ có sói xám lại đây bắt ngươi Nga. Tiểu Thanh đối với kiểu dục tiểu bao tử làm một cái mặt quỷ. Xì. Si. Thanh thanh tiễn tiễn tiếng cười ở trong phòng vang lên, tiểu thanh thần sắc biến đổi, trong tay đã cầm gối đầu hạ trùy thủ. Nương tử, không ra thấy một chút vi phu sao? Nghe được bên ngoài xa lạ lại quen thuộc giọng nam, tiểu thanh hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, xúc lên giường màn đứng ở trên mặt đất. Bên cạnh bàn ngồi một cái một thân bạch y, y dung mạo tuyệt thế nam nhân, tuy rằng cùng tiểu thanh phía trước đã cứu cái kia mặc y y nam tử khí chất khác biệt rất lớn. Bất quá hắn dung mạo cùng cặp kia không có thần thái mặc mắt, trừ bỏ nam nhân kia ở ngoài cũng sẽ không có người khác. Tiểu thanh không nói gì, nam nhân phía trước vẫn luôn ở nơi tối tăm, hắn nhìn không tới kiểu thanh dung mạo, mãi cho đến nghe được trong trí nhớ thanh em mới mở miệng xuất hiện, nương tử, mới bao lâu không gặp, không quen biết vi phu. Tuy rằng nói kiểu thanh hiện giờ dung mạo đi theo cái kia trong thôn thời điểm hoàn toàn bất đồng, nếu thay đổi một người khác có lẽ đệ nhất cảm giác là nhận sai người. Chính là cố tình nàng hiện tại đối mặt người này căn bản là nhìn không tới nàng dung mạo, mà là căn cứ thanh âm tới phân biệt. Tiêu Thanh cũng không có cố tình ngụy trang nàng nguyên bản thanh âm, cho nên ở nghe được nàng mở miệng thời điểm, nam nhân cũng đã xác định đây là hắn người muốn tìm. Người nhận sai người. Tiêu Thanh nhàn nhạt mà nói. Ha ha nam nhân khép cười một tiếng, cầm lấy trong tầm tay một cái túi tiền nói, nương tử còn tùy thân mang theo vi phu lưu lại ngọc bội, vi phu trong lòng cực hỉ. Hắn vừa mới ngồi xuống ngón tay chạm vào cái kia túi tiền liền biết bên trong là thứ gì, hiện tại tâm tình thực hảo. Kia khối ngọc bội. Tiểu thanh biết này nam nhân đã xác định nàng chính là cái kia tiểu sơn thôn cái kia tiểu quả phụ, lại nhiều biện giải không thừa nhận cũng đều là dư thừa, liền nhìn nam nhân lạnh lùng mà nói, ta cứu ngươi một mạng, ngươi tạ lễ ta cũng nhận lấy, chúng ta không ai nợ ai, hiện tại lập tức từ nơi này rời đi. Nàng đối này nam nhân thân phận không có hứng thú, cũng không nghĩ cùng hắn có bất luận cái gì giao thoa. Ha ha nam nhân cười khẽ một tiếng nói, nương tử, ngươi tựa hồ xem nhẹ, chúng ta đã co ra thịt chi thân, chúng ta nhi tử liền nằm ở nơi đó, nói cái gì không ai nợ ai đâu. Chó má, ai cùng ngươi có quan hệ sát thịt? Đó là ta nhi tử. Cùng ngươi không quan hệ. Tiêu thanh thật là nhịn không được bạo thô khẩu. Này nam nhân lúc trước lạnh như băng trầm mặc ít lời, cùng nàng trước sau cũng chưa nói quá nói mấy câu, như thế nào hiện giờ trở nên như vậy mặt dày vô sỉ. Lúc trước bất quá là mời hắn hữu nghị khách mời một phen hài nhi hắn cha mà thôi, hắn còn diễn kịch thành nghiện nhập diễn quá sâu vô pháp tự kiểm chế. Không không chính ta kêu mạc hoa xanh. Nương tử, sinh hoạt như vậy tốt đẹp, sinh khí liền không hảo. Nam nhân trong thanh âm đều là tràn đầy ý cười, hiển nhiên tâm tình cực hảo, nương tử đã quên ngươi cởi ta quần áo sao. Ngươi đều đem ta xem hết, phải đối ta phụ trách. tiêu thanh hít sâu một hơi cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, này nam nhân ra mặt quá dày Nàng muốn thật cùng hắn làm miệng lươi chi tranh khẳng định sẽ trước đem chính mình tức chết. Tiêu Thanh trực tiếp đi qua đi ở nam nhân đối diện ngồi xuống, lạnh lùng mà nói, chúng ta tâm sự. Đệ nhất, Hảo Hảo nói chuyện không chuẩn kêu ta nương tử, đệ nhị, ta cùng ngươi không có ra thịt chi thân đó là vì cứu ngươi, chính ngươi rõ ràng không cần nhắc lại, đệ tam, nói xong lập tức rời đi. Hảo, nam nhân biết nghe lời phải mà cười nhạt gật gật đầu nói, ngươi có cái gì muốn biết có thể hỏi ta. Ta cũng vừa lúc có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi là ai? Tiểu thanh nhàn nhạt hỏi. Lần thứ hai giao tiếp, nếu thoát khỏi không được ít nhất phải biết rằng này nam nhân rốt cuộc là ai? Hơn nữa này nam nhân vừa lúc xuất hiện ở Diệp Phủ cũng làm Tiểu thanh rất kỳ quái. Nàng xác định Diệp ra công tử là cái văn nhược thư sinh. Này nam nhân võ công cao cường, cùng Diệp ra người một chút đều không giống. Ta kêu mạc hoa xanh. Nam nhân cười nhạt nói. Mạc hoa xanh. Tiểu thanh trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc. Dây lát lại có chút hiểu rõ, nguyên lai là hắn, trách không được sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mạc Hoa Xanh là ai kiểu thanh đương nhiên biết, đây cũng là kiều hoài cẩn phía trước nói lên diệp ra thời điểm cố ý cùng nàng giảng quá một người. Nhiều quốc an vương Mạc Hoa Xanh, Nhiều quốc trước thái tử Mạc Ngự Trần con trai độc nhất, hiện giờ Nhiều Hoàng Mạc Ngự phong cháu trai. 20 năm trước, trước thái tử Mạc Ngự Trần ở Mạc Hoa Xanh 3 tuổi thời điểm ra ngoài bị người ám sát bỏ mình, không bao lâu lúc sau tiền thái tử phi diệp anh Tuấn Tình mà chết. Mạc hoa xanh từ nhỏ hai mắt mù bệnh tật ốm yếu bị người coi như điểm xấu người, mà ở cha mẹ hắn lần lượt ly thế lúc sau, hắn phụ khắc phụ khắp mẫu đồn đãi càng là chuyển khắp thiên hạ, tiến thêm một bước chứng thực hắn bất tưởng, vẫn luôn có đồn đãi nói an vương ốm yếu thân thể sống không quá 25 tuổi. Nhiêu hoàng cho hắn phong hào vì an cũng là ngụ ý bình an lớn lên ý tứ. Mà mạc hoa xanh mẫu thân Diệp Anh, đúng là này tòa phụ đệ chủ nhân Diệp Lao Gia tử nữ nhi, mạc hoa xanh là Diệp Lao Gia từ Cháu ngoại. Diệp Lao gia tử năm đó là Ngưu Quốc thừa tướng, nhi tử Diệp tu tề cao trung trạng Nguyên Bình bộ thanh Vân, nữ nhi Diệp anh làm thái tử phi, ai ngờ sau lại biến cố đột nhiên phát sinh. Ở nữ nhi đã chết lúc sau, Diệp Lao gia tử liền mang theo nhi tử một nhà từ quan trở về Văn Hoa thành, đem tuổi nhỏ Mạc Hoa xanh cũng mang về tới, nói là Văn Hoa thành khí hậu ấm áp thích hợp tinh dưỡng. Niêu hoàng cũng không phản đối, chỉ ở mỗi năm ăn Tết thời điểm triệu kiến Mạc Hoa xanh hồi thịnh dương thành một lần, này 20 năm qua hàng năm như thế. Tiểu Thanh nhìn trước mắt phong hoa tuyệt đại nam nhân, nào có một chút ốm yếu bộ dáng. Quả nhiên, mỗi người tại đây trên đời có lẽ đều có một trương mặt nạ giả, nàng chính mình không phải cũng là sao. Mặc hoa xanh tại sao lại như vậy Tiểu Thanh đại khái có thể đoán được, rốt cuộc hắn ở nghiêu quốc hoàng thất địa vị thực xấu hổ, nếu không phải phát sinh ngoài ý muốn nói, vốn dĩ nên làm hoàng đế chính là cha hắn. Nên ta hỏi, ngươi là Kiều Thất Tiểu Thư sao? Mặc hoa xanh hỏi Tiểu Thanh, ở hôm nay phía trước, Hắn thật sự vô pháp đem thanh sơn chấn tiểu sơn thôn cái kia tiểu quả phụ cùng thịnh dương thành tiểu thư khuê các liên hệ lên. Cam đoan không giả. Tiểu thanh nhàn nhạt mà nói. Thân thể này là kiều thất tiểu thư, nàng chính là kiều thất tiểu thư. Hải tử là của ai? Mạc hoa xanh hỏi tiếp. Ta. Tiểu thanh nhàn nhạt mà nói. Ha ha, ta biết đứa nhỏ này không phải người sinh. Mạc hoa xanh mỉm cười nói. Nếu xác định Tiểu thanh chính là kiều thất tiểu thư. Thịnh dương thành tiểu thất tiểu thư một năm trước ở Thanh Châu thành mất tích cũng là mọi người đều biết sự tình. Mạc hoa xanh tự nhiên cũng biết đứa nhỏ này không có khả năng là kiểu thanh. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng sung sướng đến cực điểm, tươi cười càng thêm lớn. Tiểu thanh nhàn nhạt mà nói, thì tính sao? Đây là ta hài tử. Ngươi vì cái gì sẽ ở cái kia trong thôn, còn nói chính mình là. Tiểu quả phụ. Đây là mạc hoa xanh nhất khó hiểu địa phương. Ta đã quên, ở gặp được ngươi phía trước, ta bị thương mất trí nhớ đừng hỏi ta sự tình trước kia, không thể phung cáo. tiểu Thanh nhàn nhạt mà nói, bị thương mất chi nhớ, mạc hoa xanh trong lòng tê dần, liền nghe được Tiêu Thanh nói, vấn đề của ngươi quá nhiều, nếu hỏi xong ngươi có thể đi rồi. Nàng đã biết này nam nhân là ai, đến nỗi mặt khác, nàng không có bao lớn hứng thú. Nương tử, ngươi mạc hoa xanh vừa mới mở miệng, tiểu Thanh thủ đoạn vừa lật chủy thủ đã để thượng cổ hắn. Ta nói rồi, không cần lại kêu ta nương tử, hiện tại lập tức cút đi. tiểu Thanh lạnh lùng mà nói. Nàng không nợ người nam nhân này, hôm nay đã đủ cho hắn mặt mũi. Đừng nóng giận, ra đây liền đi. Tiêu Thanh Trụy Thủ đã sắp cắm vào mạc hoa xanh nhất hầu, hắn như cũ mặt không đổi sắc mỉm cười nói: Ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi đi, về sau xuống giường nhớ rõ trước mặt tốt dẻ, trên mặt đất lạnh. Nói xong thân ảnh chợt lóe thực mau từ trong phòng biến mất. Tiêu Thanh cúi đầu nhìn một chút trần trùi hai chân, bất đắc dĩ mà lắc đầu hướng mép giường đi đến, xúc lên giường màn, tiểu dục tiểu bao tử đã hình chữ ít mà ngủ say. Hoàn toàn không biết vừa mới đã tới một cái khách không mời mà đến. Tiêu Thanh nhìn hài tử hơi hơi mỉm cười, lấy khăn xoa xoa chân cũng nằm đi lên. Cách vách trong viện. Chủ tử, chúng ta ngày mai liền hồi thịnh dương. Phong Dương nhược được hỏi. Thật sự là có chút không rõ, nhà hắn chủ tử vừa mới chạy đến cách vách đi một chuyến, trở về lúc sau trên mặt tươi cười liền không rơi xuống đi qua, còn chạy tới cùng diệp lao ra tử cáo biệt nói hắn ngày mai phải về thịnh dương thành. Nói bọn họ đã ở Văn Hoa Thành ở 20 năm. Mỗi năm hồi thịnh Dương Thành một lần lại trở về, chính là xem nhà hắn chủ tử bộ dáng như thế nào cảm giác hắn lần này đi rồi liền không tính toán lại trở về đâu. Ân, Mặc hoa xanh không chút để ý mà trả lời, hôm nay với hắn mà nói thật là cái ngày lành a. Người nọ. Còn tìm sao? Phong Dương nhược được hỏi. Chủ tử ngài lão vẫn luôn nhớ thương cái kia tiểu quả phụ đâu. Không phải là thấy cách vách xinh đẹp như hoa cô nương nhanh như vậy liền gì tình biệt luôn đi. Không không không. Cách vách cô nương xinh đẹp như hoa không giả, này nhà hắn chủ tử cũng nhìn không tới không phải. Không tìm mạc hoa xanh khỏe môi hơi câu, ta đã tìm được rồi. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Đây là duyên phận đi, nàng thế nhưng vừa lúc chủ tới rồi hắn cách vách, nếu này đều có thể bỏ lỡ kia cũng quá ngốc. Kiều Thanh, tên này thật là dễ nghe. Nàng ngày mai liền phải hồi thịnh dương, cho nên mạc hoa xanh vừa mới vui sướng mà quyết định, hắn cũng muốn hồi thịnh dương đi. Nói thịnh Dương Thành An Vương Phủ đã không nhiều năm như vậy, hắn cũng nên đi trở về. Gì? Phong Dương chừng lớn đôi mắt miệng đại trương nhìn mạc hoa xanh, vươn một ngón tay chỉ vào cách vách, chủ tử là nói kiểu thất tiểu thư. Mạc hoa xanh thực nghề tình mà khẽ gật đầu. Phong Dương cái này hoàn toàn hết trô nói rồi. Nhà hắn chủ tử làm hắn đi tìm một cái mang theo hài tử tiểu quả phụ, cố tình chủ tử nhìn không tới, hắn lại chưa thấy qua, cuối cùng vẫn là đi cái kia trong thôn căn cứ thôn dân miêu tả vẽ một bộ bức họa phía trước khách nhân vào cửa thời điểm hắn còn riêng chạy tới xem xét liếc mắt một cái thập phần tin tưởng cái kia Tiêu Tiêu thất tiểu thư dung mạo cùng hắn thật vất vả làm ra kia phó bức họa hoàn toàn không có bất luận cái gì tương tự chỗ chính là chủ tử hiện tại nói cho hắn cách vách vị kia chính là bọn họ cực cực khổ khổ tìm mau hai tháng người Phong Dương không biết nên cảm thán vị Tiêu kiều thất tiểu thư thuật dịch dung xuất thần nhập hóa vẫn là cảm thán nhà mình chủ tử thần giống nhau phân biệt năng lực đương nhiên Phong Dương là sẽ không hoài nghi nhà mình chủ tử nhận sai người loại này khả năng tính Đệ nhất, đương nhiên nguyên tử Phong Dương đối mạc hoa xanh mù quáng sùng bái. Đệ nhị, mạc hoa xanh này hai tháng mỗi ngày đều có điểm thất hồn lạc phách Phong Dương đều là xem ở trong mắt. Tuy rằng lúc trước cảm thấy nhà mình chủ tử giống như coi trọng một cái mang theo hài tử nông thôn tiểu quả phụ làm Phong Dương có điểm tiếp thu không nổi. Nhưng là hiện tại sự tình chứng minh rồi, nhà hắn chủ tử ánh mắt vẫn là thực không tồi. Thuộc hạ này liền đi thu thập đồ vật. Phong Dương thập phần tích cực mà chạy tới đóng gói mặc hoa xanh nghĩ đến vừa mới diệp lao ra từ đối hắn dặn dò hơi hơi thở dài một hơi không một không người không được sáng sớm hôm sau tiểu thanh bọn họ liền phải lên đường hơn nữa lại nhiều một vị đồng hành giả nhìn đến cái kia ngồi ở trên xe lăn bị người đẩy sắc mặt tái nhợt thân thể suy yếu nam nhân tiểu thanh trực tiếp yên lặng mà rời đi tầm mắt thứ này một lần một cái dạng lần này trực tiếp toàn bộ ngụy trang đây mới là thế nhân trong mắt nghiêu quốc an vương bình thường hình tượng đi dịch nhi hoa xanh lần này hồi thịnh dương thanh đi dọc theo đường đi liền làm ơn ngươi nhiều chiếu cố một chút diệp phu nhân còn dặn dò tần dịch nhất định phải chiếu cố hảo mạc hoa xanh cô mau yên tâm tần dịch gật gật đầu mặt vô biểu tình mà đối với mạc hoa xanh chắc tay an vương thỉnh mạc hoa xanh khẽ gật đầu bị phong dương đỡ thượng đội ngũ đằng trước một chiếc to rộng xe ngựa tiểu thư an vương điện hạ lớn lên thật là đẹp mắt hồng ngọc tán thưởng một câu lúc sau lại thập phần tiết hận mà nói chỉ tiếc mọi người đều nói hắn sống không được đã bao lâu tiểu thanh mặc Khiến đại gia thất vọng rồi, Mạc Hoa Xanh đại khái một chốc là không chết được. An Vương Mạc Hoa Xanh tuy rằng hàng năm đại bộ phận thời điểm đều không ở Thịnh Dương, bất quá Thịnh Dương thành vẫn luôn còn truyền lưu hắn truyền thuyết, bởi vì Nghiêu Hoàng mỗi năm lôi đã bất động sẽ triệu kiến Mạc Hoa Xanh hồi Thịnh Dương thành ăn Tết. Hôm nay lúc chẳng vạng, đoàn người chạy tới Quảng Lăng thành. Nơi này là Nghiêu Quốc một tòa thập phần phồn hoa đại thành, bởi vì Quảng Lăng thành thừa thái rượu ngon, Nghiêu Quốc hoàng thất ngự dụng cống rượu Quảng Lăng say liền tới tự Quảng Lăng thành. Nghe nói Quảng Lăng Thành khí hậu đều là cực hảo, cho nên dùng tới Quảng Lăng Thành bản địa sinh sản lương thực, dùng tới bản địa thủy, lại có đời đời truyền lưu đủ rượu công nghệ, Quảng Lăng Thành rượu không chỉ có ở ngôi quốc, thậm chí ở thiên hạ đều là mỹ danh truyền xa. Vào Quảng Lăng Thành lúc sau, Tiểu Thanh ngồi ở trong xe ngựa đều có thể ngửi được bên ngoài phiêu tiến vào rượu hương, trong lúc nhất thời cảm thấy có điểm thèm. Đời trước Tiểu Thanh liền ái rượu, không nói ngàn ly không say, tiểu lượng tuyệt đối cũng coi như được với nhất đẳng nhất hảo xuyên qua lại đây lúc sau vẫn luôn cùng Hải Tử ở bên nhau đến bây giờ đều tích rượu chưa thấm phía trước không có gì tới rồi Quảng Lăng Thành lúc sau quyết định tìm cơ hội uống điểm Tần dịch vẫn luôn cưỡi ngựa đi tuốt đàng trước mặt lập tức dẫn đường tới rồi Quảng Lang Thành lớn nhất Hồng Phúc khách đón cửa chờ Kiều Thanh xuống xe ngựa Tần dịch đã đem phòng đều an bài hảo Kiều Thanh vào tận cùng bên trong kia gian Mặc Hoa Xanh ngón tay khẽ nhúc nhích ánh mắt thập phần phong dương đồng chí trực tiếp đẩy Mạc Hoa Xanh liền hướng bên cạnh kia gian đi qua Nhà ta vương ra muốn trụ này gian Tiêu hoài cẩn vốn dĩ đang chuẩn bị qua đi Chỉ phải dưng bước chân đi mặt khác một gian Tiêu hoài cẩn cùng tần dịch đều đem này coi như một cái trùng hợp xử lý Ai đều sẽ không nghĩ đến tiểu thanh cùng mạc hoa xanh trước kia có cái gì giao thoa Bởi vì xuất hiện trước mặt người khác thời điểm Hai người căn bản là không có gì giao lưu Mạc hoa xanh cũng một chút cũng chưa biểu hiện ra nhận thức tiểu thanh bộ dáng Cơm chiều là đưa đến từng người trong phòng dùng Tiểu thanh mang theo hải tử ăn xong Bồi hắn chơi trong chốc lát đem mơ mơ màng màng hài tử phóng tới trên giường nằm hảo từ tùy thân mang theo túi tiền lấy ra một thứ tiểu thư hồng ngọc chừng lớn đôi mắt che miệng nhìn tiểu thanh liên ở nàng trước mặt thay đổi một trương hoàn toàn bất đồng mặt tiểu thanh đối với gương đồng hơi hơi mỉm cười thứ này vẫn là thực dùng tốt ngay cả thai trái bất đều có thể hoàn mỹ mà che lên về sau cũng có thể lấy tới ứng phó bất cứ tình huống nào hồng ngọc ta đi ra ngoài một chút ngươi xem trọng dục nhi nếu đại ca tới tìm ta liền nói ta đã ngủ Tiêu Thanh đối Hồng Ngọc nói, nàng đối cái này nha đầu vẫn là thừa kiên tâm, lại nói nàng chỉ là chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo uống hai ly, không lâu liền đã trở lại, tần dịch cùng Kiều Hoài Cẩn đều ở tại phụ cận, sẽ không có cái gì vấn đề. Nga! Hồng Ngọc nột nột gật gật đầu, nhìn đến Tiêu Thanh thay đổi một kiện quần áo, lặng yên không một tiếng động mà ra phòng, nàng chính mình đi đến mép giường, đem giường màn bông, sau đó ngơ ngác mà chống cằm ngồi ở bên cạnh bàn. Tiêu thanh ra cửa vừa mới đi đến thang lầu chỗ rẽ liền nhìn đến tần dịch nên diện đã đi tới, tiểu thanh thần sắc như thường dường như không có việc gì mà cùng hắn gặp thoáng qua, tần dịch cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Ra khách điếm đi lên Quảng Lăng thành đường cái, tiểu thanh thật sâu mà hít một hơi. Không biết trở lại thịnh dương thành lúc sau làm hồi một cái thiên kim đại tiểu thư còn có hay không như vậy một người ra tới cơ hội, nàng hướng tới trên đường nhất náo nhiệt địa phương đi qua. Nhìn đến đỉnh đầu kim tự chiêu bài Quảng Lăng tiểu lầu, tiểu thanh cất bước đi vào. Nơi này là quảng lăng thành lớn nhất tiểu lầu, tiểu lầu chiêu bài chính là thiên hạ nổi danh quảng lăng say. Tuy rằng đã là buổi tối, bất quá quảng lăng tiểu lầu uống rượu người vẫn là không ít, nhưng là giống tiểu thanh như vậy thiếu nữ lại là không có, cho nên nàng đi vào liền hấp dẫn rất nhiều người tầm mắt. Tuy nói gương mặt này là giả, nhưng là lớn lên thực sự thực không tồi, hơn nữa khí chất xuất chúng, thoạt nhìn nghiễm nhiên chính là một cái tiêu chuẩn tiểu thư khuê các. Vị tiểu thư này tới điểm cái gì? Tiêu thanh trực tiếp ở lầu một đại sảnh trong một góc tuyển một chương bàn chống tử ngồi xuống, thực nhanh có tiểu nhị lại đây tiếp đón. Đem các ngươi nơi này tốt nhất rượu tới một hồ, đồ nhắm rượu tới hai cái. Tiểu thanh nhàn nhạt mà nói. Hào liệt. Tiểu thư chờ một lát. Tiểu nhị vừa mới xoay người rời đi, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hồng ảnh chất lóe, tập trung nhìn vào, một người nam nhân đã ngồi xuống tiểu thanh đối diện. Nam nhân ăn mặc to rộng màu đỏ áo gấm, tóc đen áo choàng, ngũ quan tuyệt Mỹ. Nhất cử nhất động đều lộ ra vô tận yêu nghiệt phong lưu, một đôi mắt đào hoa rất có hứng thú mà đánh giá tiểu thanh, tiểu thư, một người uống rượu quá buồn. Tô mô bổi tiểu thư uống hai ly. Tiểu thanh nhàn nhạt mà nhìn nam nhân liếc mắt một cái liền rời đi tầm mắt. Lại nghe đến bên cạnh có người nhìn hồng ý gì nam tử kinh hô tô công tử. Tiếp theo chính là hết đợt này đến đợt khác khe khẽ nói nhỏ thành, có thể nghe được nói được nhiều nhất một cái tử chính là tô công tử. Tiểu thanh tỏ vẻ nàng không biết cái gì tô công tử. Nhìn đến tiểu thanh lãnh đạo, hồng y ghi nam nhân trong mắt hưng thú càng đậm, nhìn tiểu thanh hỏi, không biết tiểu thư phương danh. Tô mô đoán kia nhất định là cái thực mỹ tên. Nương tử, ngươi như thế nào một người chạy ra? Theo một tiếng mang theo ý cười thanh âm, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hấp ảnh trận lóe, lại tập trung nhìn vào, tiểu thanh bên người đã lại nhiều một cái mặc y ghi bạc mặt cao lớn nam nhân. tiểu thanh hết trô nói rồi, đối diện cái này giống như mỗi người đều biết tô công tử nàng sắc thật không quen biết. Mà bên cạnh lại tới vị này, trừ bỏ mạc hoa xanh cũng sẽ không có người khác. Nương tử, người cùng ta sinh khí cũng không thể chạy luận A. Bên ngoài nhiều nguy hiểm. Mạc hoa xanh cả khuôn mặt đều gắn vào một trương màu bạc mặt nạ mặt sau. Nhìn Tiêu Thanh nói, tựa như vị này tô ly thương tô công tử, kia chính là thiên hạ đệ nhất hái hoa tặc. Nương tử về sau nhìn đến hắn ngàn vạn đến trốn đến rất xa không cần để ý tới. Tiêu Thanh nhìn lướt qua mạc hoa xanh màu bạc mặt nạ. Bình thường mặt nạ đôi mắt bộ vị đều là ch Nhưng mạc hoa xanh này trương mặt nạ đôi mắt bộ vị là dùng đặc thù tài chất chế thành có chút nửa trong suốt. Người khác nhìn không ra hắn đôi mắt khác thường, lại sẽ chắc hẳn phải vậy mà cho rằng mạc hoa xanh chính mình là có thể nhìn đến. Bị mạc hoa xanh gọi thiên hạ đệ nhất hái hoa tặc hồng y rìa nam tử tô ly thương sắc mặt trừa biến, khỏe môi vẫn luôn treo cười như không cởi tà mị độ cung, nhìn mạc hoa xanh nói, nương tử sao? Ha ha! Tô mối nhãn lực không có sai, đối diện đây chính là vị hàng thật giá thật cô nương ra. Nếu nàng là ngươi nương tử, chẳng phải là nói, ngươi. Không được. Không một một thiên hạ đệ nhất hái hoa tặc. Nương tử mạc hoa xanh không để ý đến tô ly thường, ngược lại đối với tiểu thanh, thanh âm tiếp theo một cái bị khuất. Tiểu thanh trong lòng một trận vô lực, nàng chính là tưởng uống hai ly rượu mà thôi, ê ngại ai. Bất quá ở mạc hoa xanh cùng đối diện cái này bị mạc hoa xanh xưng là thiên hạ đệ nhất hái hoa tặc tô công tử chi gian, tiểu thanh vẫn là sẽ lựa chọn cùng mạc hoa xanh một đường. Tô công tử thỉnh đi Không cần quay giày chúng ta uống rượu. Tiểu thanh mở miệng nhàn nhạt mà đối tô ly thương nói, hạ lại là chủ khách chi lệnh. Mặc hoa xanh mặt nạ lúc sau khỏe môi hơi kiểu, đối với tô ly thương lạnh giọng nói, tô công tử nơi khác tìm việc vui đi thôi, ly ta nương tử xa một chút. Ha ha tô ly thương thần sắc chưa biến khép cười một tiếng, lại không có rời đi tính toán, không có khác vị trí, tô Mỗ liền thích vị trí này. Đối với tô ly thương trận mắt nói dối kiểu thanh đã lười đến bình luận, bởi vì nàng muốn rượu và thức ăn tới. Tiểu nhị chỉ lấy hai cái cái ly lại đây, tiểu thanh hướng mạc hoa xanh trước mặt thả một cái, sau đó liền lo chính mình rót rượu uống rượu, rót rượu uống rượu, chẳng được bao lâu, một bầu rượu liền đi xuống một nửa nhi. Quảng lăng thành lại bị xưng là rượu thành, quả nhiên không phụ rượu thành chi danh. Nơi này rượu, so với đời trước tiểu thanh uống qua những cái đó bán ra giá trên trời danh rượu cũng không chút nào kém cỏi. Nương tử, ăn một chút gì lại uống đi. Mạc hoa xanh tuy rằng nhìn không tới. Nhưng là nghe thanh âm hắn cũng có thể tình tưởng biết Kiều Thanh đang làm cái gì, đều có chút bị tiểu Thanh cấp kinh sợ. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến này, Tiểu Nha đầu thế nhưng có tốt như vậy tử lượng. tiểu Thanh ăn một chút đồ ăn, sau đó đem một bầu rượu đều uống xong rồi. Mạc hoa xanh trước mặt tuy rằng bị nàng thả một cái cái ly, nhưng là nàng vẫn luôn cầm bầu rượu. Căn bản là không có cấp mạc hoa xanh rót rượu ý tưởng, mạc hoa xanh đương nhiên sẽ không theo nàng cấp uống. Tô ly thương từ đầu đến cuối liền như vậy trầm mặc mà nhìn đối diện nữ tử một ly một ly mà uống rượu, khỏe môi cười như không cởi độ cung vẫn luôn không có cởi ra đi qua. Không sai biệt lắm quá đem nghiện phải, tiểu thanh thèm giải, cũng nên đi trở về. Uống xong cuối cùng một ly, đem cái ly bông, lại lấy ra một thỏi bạc phóng tới trên bàn đứng dậy liền đi, mặc hoa xanh cũng theo sát sau đó đi ra ngoài. Tô ly thương là ai? Ra quảng lăng tự lầu, mặc hoa xanh đi theo tiểu thanh bên cạnh, tiểu thanh nhàn nhạt hỏi. Nàng hiện tại chỉ biết nam nhân kia tên, không biết cái này tựa hồ mỗi người đều biết đến tô công tử lại là thần thánh phương nào. Hắn là cái siêu cấp đại dâm tặc. Mạc Hoa Xanh trực tiếp không chút khách khí mà cho tô ly thương như vậy một cái đánh giá. Hảo Hảo nói chuyện. Tiểu Thanh như thế nào sẽ nghe không ra Mạc Hoa Xanh trong giọng nói có điểm nghiến răng nghiến lợi hương vị. Hảo. Mạc Hoa Xanh khẽ cười một tiếng nói. Chờ nghe xong Mạc Hoa Xanh giới thiệu, Tiểu Thanh minh bạch. Hiện giờ thiên hạ không chỉ có Cố Tam quốc còn có lớn lớn bé bé khắp nơi thế lực. Mà lớn nhất bốn cái thế lực phân biệt là lớn nhất sát thủ tổ chức ám lâu, y lý thuật chắc tuyệt thần y hề quốc, cùng với tài lực cùng thực lực tương đương, cùng chung thiên hạ nhà giàu số một chi danh Hàn Nguyệt Sơn Trang cùng Linh Lung Sơn Trang. Này bốn cái tổ chức người cầm quyền cũng là thiên hạ tứ đại tuyệt đỉnh cao thủ. Mà nàng vừa mới nhìn thấy cái kia tô ly thương, chính là Linh Lung Sơn Trang hiện giờ trang chủ, thiên hạ tứ đại cao thủ chi nhất, người trong thiên hạ sừng tô công tử. Mạc hoa xanh nói hắn là thiên hạ đệ nhất hái hoa tặc kỳ thật cũng chưa nói sai. Tô ly thương trời sinh tính phong lưu, dù hí nhân gian hái hoa vô số, hơn nữa hắn hái hoa là rất có nguyên tắc. Đệ nhất, hắn đối nữ nhân có nghiêm trọng thói ở sạch, chỉ đối băng thanh ngọc khiết xử nữ xuống tay, tuyệt không sẽ chạm vào những cái đó lây dính quá nam nhân khác hơi thở nữ nhân. Đệ nhị, hắn tự xưng là cũng không miễn cưỡng nữ nhân, sở hữu cùng quá hắn nữ nhân đều là cam tâm tình nguyện. Đệ tam. Mặc kệ hắn ở phía trước đối kia cô nương nói gì đó làm cái gì, đắc thủ lúc sau lập tức bỏ như giày cũ không bao giờ sẽ nhiều xem một cái. Nhưng bởi vì tô ly thương được trời yêu ái dung mạo cùng ra thế, rất nhiều cô nương như cũ xua như xua vịt đem hắn coi như tình nhân trong ngậu. Có thể nói đạt tới vạn bùi hoa trung quá, phiến diệp không dính thân cảnh giới cao nhất. Chắc không được vừa mới liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng là cái cô nương, nguyên lai là cái bùi hoa tay già đời. Cho nên nương tử ngươi về sau nhất định phải cách hắn xa một chút. Mạc hoa xanh giới thiệu xong tô ly thương lúc sau lại thực chỉnh trọng mà dặn dò kiểu thanh. Ta nói rồi, không cần kêu ta nương tử. Tiểu thanh lạnh lùng mà nói. Này nam nhân còn không có xong rồi thế nào? Hảo, ta không gọi. Mạc hoa xanh cười khe nói, dứt lời thần sắc một ngưng, lan ra đây. Tiểu thanh bị mạc hoa xanh che ở phía sau, một thân hồng y tô ly thương cười từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Tô Mô thấy tiểu thư thật là tâm hỷ, nhất thời cầm lòng không đậu liền đi theo lại đây. Tô Ly Thương nhìn Tiểu Thanh Ôn Nhu mà nói, tưởng tượng đến hắn không biết đối nhiều ít cô nương nói như vậy nói chuyện, Tiểu Thanh liền cảm thấy có điểm lẽ tưởng. Mạc Hoa Xanh đã rút kiếm dựng lên công qua đi, không biết tự lượng sức mình. Tô Ly Thương cười như không cười mà nói một câu, căn bản là không có đem Mạc Hoa Xanh để vào mắt. Bởi vì hắn là thiên hạ trẻ tuổi trung đệ nhất nhân, mà Mạc Hoa Xanh tuy rằng vô dụng gương mặt thật kỳ người. Cũng tất nhiên là cái danh điều chưa biết tiểu tử. Cho nên Tô Ly Thương liền kiếm cũng chưa rút, trực tiếp bàn tay trần hướng tới Mạc Hoa Xanh huy một trưởng. Mạc Hoa Xanh cũng đánh ra một trưởng đón đi lên, Tô Ly Thương lui về phía sau hai bước mới đứng yên, trên mặt thần sắc cũng thay đổi, người đến tột cùng là ai. Thiên hạ khi nào nhiều như vậy nhất hào người, thế nhưng cùng hắn không phân cao thấp. Vừa mới tuy rằng là bởi vì khinh địch mới bị đánh đuổi, nhưng là cao thủ so chiêu, vừa ra tay liền biết có hay không. Trước mắt cái này thân phận không rõ nam nhân cũng không ở hắn dưới. Ra là ai ngươi quản được sao? Mạc hoa xanh lạnh lùng mà nói hướng tới tô ly thương công đi lên. Hai người thực mau chiến đấu tới rồi cùng nhau. Tiểu thanh đứng ở nơi đó nhìn trong chốc lát, phát hiện bọn họ lực lượng ngang nhau. Mạc hoa xanh cũng không có khả năng sẽ thua, trực tiếp xoay người liền đi. Mạc hoa xanh nghe được tiểu thanh đi xa tiếng bước chân, trong lòng dở khóc dở cười. Này tiểu không lương tâm nha đầu. Hừ, một ngụm một cái nương tử kêu đến dễ nghe. Xem ra vị kia tiểu thư căn bản là không đem ngươi để ở trong lòng A. Tô ly thương có chút trào phúng mà nói. Mạc hoa xanh căn bản là không đệ bụng, ít nhất ta biết nàng là ai, cũng biết nàng ở đâu, ở ngươi ta chỉ gian, nàng tuyển ta, mà không phải ngươi. Tô ly thương thần sắc biến đổi, công kích càng thêm mãnh liệt. Bất quá hai người nhất thời phân không ra thắng bại, mạc hoa xanh cũng không có cùng hắn dây dưa đi xuống ý tưởng, trực tiếp hư hoảng nhất chiêu phi thân rời đi, tô ly thương cũng không có truy Trầm mặc mà đứng ở một cái nóc nhà thượng như suy tư gì Nàng đã trở lại sao Mặc hoa xanh trở lại khách điếm phòng lúc sau lập tức hỏi Phong Dương Phong Dương gật đầu nói Đã đã trở lại Mặc hoa xanh lúc này mới kéo xuống trên mặt mặt nạ ngồi xuống Một lát sau Mặc hoa xanh đột nhiên lại mở miệng nói đến Đi quảng lăng tiểu lầu mua một xe nơi đó tốt nhất rượu Ngày mai mang theo hồi thịnh Dương a Phong Dương sửng sốt một chút Nhìn mặc hoa xanh có chút do dự mà nói Chủ tử thân thể của ngươi không thể uống rượu Yên tâm, không phải ta muốn uống Đi mua đi Mặc hoa xanh nghĩ đến tiểu thanh hơi hơi mỉm cười Cái kia có điểm mê rượu tiểu nha đầu tựa hồ thực thích nơi đó rượu kia hắn liền nhiều mang điểm trở về Nga, thuộc hạ này liền đi Phong Dương thực mau lĩnh mệnh làm việc đi Vì thế, ngày hôm sau xuất phát thời điểm Đội ngũ mặt sau lại nhiều một chiếc xe ngựa Phong Dương nói đó là nhà hắn chủ tử mua đồ vận, Không một hai trong lời đồn tiểu thất Dọc theo đường đi có kiểu hải cẩn cùng tân dịch ở, mạc hoa xanh cũng không có lại đến quái rầy quá kiểu thanh, cũng không có biểu hiện ra cùng kiểu thanh trước kia liền nhận thức bộ dáng. Tiểu thanh tự nhiên sẽ không theo bất luận kẻ nào nói, những cái đó là mạc hoa xanh bí mật, cũng là nàng bí mật. Tới gần thịnh Dương Thành, xe ngựa bên ngoài thanh âm đã càng ngày càng náo nhiệt. Muốn tới một cái tân hoàn cảnh chung đi, tiểu thanh trong lòng không có nhiều ít thấp thỏm bất an. Nàng đời trước là cái sát thủ, hiện giờ tuy rằng làm một cái tiểu mụ mụ nhưng cũng tuyệt đối không phải ăn chay, không có khả năng bởi vì nàng hiện tại là kiểu thất tiểu thư liền trở nên nhẫn nhục chịu đựng. Nếu có người dám khi dễ nàng hoặc là tiểu bao tử, nàng tuyệt đối làm cho bọn họ ăn không hết gói đem đi. Xe ngựa vào Thịnh Dương Thành lúc sau không bao lâu, Tần dịch cùng mạc Hoa Xanh liền theo chân bọn họ tách ra đi rồi. Chịu Diệp Phu nhân gửi gắm Tần dịch trực tiếp một đường hộ tống mạc Hoa Xanh vào Thịnh Dương Thành An Vương phủ mới rời đi. Bên này hai chiếc xe ngựa một chiếc một sau ngừng ở Kiều Quốc Công phủ cổng lớn thất muội, tới rồi, xuống xe đi. nghe được tiều hoài cẩn thanh âm, Tiêu Thanh sốc lên màn xe xuống xe ngựa, phía sau còn đi theo ôm Tiểu Bào Tử Hồ Ngọc. Tiêu Thanh ngẩng đầu nhìn lại, Tiêu Quốc công phủ đại môn thực to lớn cao lớn, cửa hai cái đá cẩm thạch điêu khắc sư tử bằng đá đều có hai mét rất cao, thuật nhìn uy phong lấm lẫm. lúc này là lúc chẳng vạng, hoàng hôn ánh chiều tà dừng ở dậy nặng trên cửa lớn, cổ kính đại trạch có một loại kỳ dị mỹ cảm. nhìn đến cửa không có một bóng người, không có bất luận kẻ nào ra tới nên đón. Tiêu Hoài Cẩn nhíu mày. Đại công tử đã trở lại. Cửa một cái gã sai vật bước nhanh chạy tới cung kính mà đối kiểu Hoài Cẩn hành một cái đại lễ. Tiêu Hoài Cẩn không vui mà nói, ngươi nhìn không tới Thất tiểu thư sao? Gã sai vật trong lòng nghẹn dựng, chạy nhanh đối với kiểu Thanh hành lễ, nô tài đáng chết, gặp qua Thất tiểu thư. Tiêu Thanh không nói gì, Tiêu Hoài Cẩn trực tiếp đối kiểu Thanh nói, Thất muội, đi thôi. Tiểu Quốc công phủ đích trưởng tử trở về, tự nhiên không có khả năng phát sinh phải đi cửa hông loại chuyện này. Vào kiêu quốc công phủ đại môn, tiều hoài cẩn trực tiếp mang theo kiều thanh hướng bên trong đi đến, thất mỗi đã trở lại, chúng ta đi trước bái kiến tổ mẫu đi. tiểu thanh không tỏ ý kiến gật gật đầu đi theo kiều hoài cẩn phía sau đi phía trước đi. Đi đến một cái chỗ ngoặt thời điểm, một cái lao ma ma đón đi lên, nhìn đến kiều hoài cẩn trên mặt liền đôi thượng tươi cười, nô tỷ gặp qua đại công tử. Dung ma ma, thất mỗi đã trở lại. tiêu hoài cẩn nhìn cái kia lão ma ma nói. Lao ma ma phản phất lúc này mới nhìn đến thanh. Vội vàng đối với kiểu thanh hành lễ nói, nô tỷ gặp qua thất tiểu thư. Bất quá lê nghĩa cùng thanh âm so với vừa mới đối với kiểu hoài cẩn thời điểm có lợi nhiều. Kiểu thanh nhìn cái này đầy mặt nếp gấp lao ma ma, rất muốn hỏi nàng một câu, ngài lao quen dùng vũ khí chính là kim theo hoa. Thất muội đã trở lại, chúng ta đang muốn đi bái kiến tổ mẫu, dung ma ma chính là tới đón thất muội Kiểu hoài cần hỏi. Dung ma ma có chút khinh miệt mà nhìn kiểu thanh liếc mắt một cái, quay đầu cung kính mà đối kiểu hoài cần nói lão phu nhân nói đại công tử cùng thất tiểu thư một đường mệt nhọc vẫn là đi trước nghỉ ngơi mới là nàng đã nghỉ ngơi tiêu hoài cẩn chân mày cau lại chờ hắn thay đổi một phương hướng mang theo tiểu thanh đi bái kiến bọn họ mâu thân tiểu quốc công phu nhân thời điểm lại bị báo cho tiểu quốc công phu nhân ngày gần đây thân thể không khỏe cũng sớm nghỉ ngơi tiêu hoài cẩn cuối cùng đem tiểu thanh đưa tới tiểu quốc công phủ một cái trong viện nói thất muội nơi này là ngươi thanh lan viện chờ ngươi nghỉ ngơi tốt ngày mai lại đi bái kiến tổ mẫu cùng mâu thân đi Phụ thân Phụng hoàng mệnh đi nơi khác quá hai ngày hẳn là liền đã trở lại ta đã biết cảm ơn đại ca tiêu thanh gật gật đầu nói cái này ra vai phủ đầu cấp thân thể không khỏe thật là cái vạn năng lấy cớ này thái dương còn không có lạc sơn đâu một đám ngủ đến cũng thật đủ sớm đại đệ chính là không nghĩ thấy nàng bái tiêu thanh thật sự rất tò mò nguyên chủ ở cái này trong nhà đến tột cùng là cái cái dạng gì tồn tại con vợ cả tiểu thư mất tích một năm thật vất vả đã trở lại thân tổ mẫu hòa thân nương đều không nghĩ thấy nàng Cũng may cái này thanh lan viện mặc kệ là địa lý vị trí vẫn là phòng ốc bài trí đều vẫn là phù hợp một cái quốc công phủ con vợ cả tiểu thư thân phận. Tiểu thanh chỉ là đại khái nhìn một chút, đem tiểu bao tử giao cho Hồng Ngọc mang theo, ngồi ở chỗ kia mặt vô biểu tình mà nhìn trên mặt đất quỷ ba cái nha hoàn. Vừa mới Tiêu hoài cẩn mới vừa đi, nàng vừa vào cửa liền nhìn đến này ba cái nha hoàn đang ở thanh lan viện chính phòng ngồi uống trà nói chuyện thiếm, nàng thiếu chút nữa đều phải cho rằng này ba cái mới là cái này trong viện chủ tử liên tĩnh hiện tại quỳ trên mặt đất ba cái nha hoàn biểu tình cũng không có nhiều cung kính càng có rất nhiều không phục cùng kinh thường nói cho ta các ngươi tên gọi là gì tiểu thanh nhàn nhạt hỏi phía trước nàng vừa vào cửa liền đem các nàng hoảng sợ quỳ gối trên mặt đất ba cái nha hoàn hai mặt nhìn nhau liền nghe được tiểu thanh nhàn nhạt mà nói ta mất trí nhớ các ngươi tốt nhất nhanh lên trả lời ta vấn đề nô tỳ hồng vân nô tỳ hồng nguyệt nô tỳ hồng Trì. đã biết ba cái nha hoàn tên lúc sau Tiểu thanh cũng không có nhiều ít hứng thú cùng các nàng nói thêm cái gì, tương lai còn dài. Đều đi xuống đi, về sau không có ta phân phó không chuẩn tiến phòng này. Tiểu hoài cẩn phái bên người đại nha hoàng cấp thanh lan viện đưa tới không tồi đồ ăn, còn có chuyên môn cấp tiểu bao tử chuẩn bị cháo thịt. Vì tiểu bao tử ăn cơm xong đem hắn hống ngủ lúc sau, tiểu thanh gọi tới hồng ngọc, nàng cảm thấy nàng rất cần thiết hiểu biết một chút phía trước vẫn luôn không như thế nào chú ý sự tình. Cái này tiểu thất tiểu thư trước kia đến tột cùng là cái cái dạng gì người. Cái gọi là biết người biết ta, hiện giờ nàng liền chính mình qua đi cũng không biết. Ta trước kia là cái cái dạng gì người? Tiều Thanh hỏi Hồng Ngọc. Hồng Ngọc lôi kéo khăn có chút ngựa ngùng mà nói, cái này, nô tỳ khó mà nói. An ngay nói thật, ta sẽ không trách ngươi. tiểu Thanh cổ vũ tính mà đối với Hồng Ngọc lộ ra một cái mỉm cười. Nếu ngươi không biết nói như thế nào nói, liền nói nói ngươi nghe được quá người khác đều là nói như thế nào ta. kia nô tỳ liền nói là, Hồng Ngọc cũng không như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng tâm tư. Nghe được tiểu thanh nói như vậy liền trực tiếp bắt đầu nói, tiểu thư ngươi nguyên lai like ở Thịnh Dương Thành rất có danh, bất quá thanh danh không tốt lắm. Tiểu thư cả ngày đi theo tứ tiểu thư mặt sau, có người nói tiểu thư là đồng thi hiệu. Hiệu cái gì nô thì không nhớ rõ. Còn nói tiểu thư là kiểu quốc công phủ sở hữu tiểu thư bên trong duy nhất một vị vô tài vô mạo, còn nói tiểu thư là Hoa si phế vật. Đại khái liền nhiều như vậy. Tiểu thanh vô ngữ nhìn trời. Bắt trước bữa. Vô tài vô mạo. Hoa si phế vật. Nguyên chủ đến tột cùng là cái cái dạng gì tồn tại a? thanh danh thế nhưng có thể kém thành như vậy. Từ từ, phế vật liền phế vật, cái này hoa si là mấy cái ý tứ. Hồng Ngọc, ta phía trước có hay không đối cái nào công tử kiểu thanh lại hỏi Hồng Ngọc, Nguyên chủ nhưng ngàn vạn có khác cái gì tình nhân cũ linh tinh, điểm này nàng thật sự tiếp thu không nổi. Còn à, tiểu thư ngươi phía trước thích quá thái tử điện hạ, đoan vương thế tử, nga đối, còn có tần đại công tử, chính là phía trước cùng chúng ta cùng nhau trở về cái kia. Hồng Ngọc buồn buồn nói ba người, Tiêu Thanh bất đắc dĩ mà lại hỏi một câu, kia có hay không phát sinh quá chuyện gì? Thì ra là thế, nàng phía trước còn đang suy nghĩ, Tần Dịch nếu là Kiều Hải cần bạn tốt, vì cái gì sẽ đối nàng, cái này bạn tốt muội muội như vậy lạnh như băng, trừ bỏ hắn bản thân tính cách hít khi nói cười ở ngoài, hẳn là còn có điểm trước kia gấp mắt. Hồng Ngọc lắc đầu thập phần khẳng định mà nói, không có. Tiểu thư yên tâm đi, bọn họ đều không thích tiểu thư, tiểu thư cũng bất quá chính là cấp thái tử điện hạ đưa qua tay khăn. Cấp đoan vương thế tử đưa quá điểm tâm, cấp tần đại công tử đưa quá túi tiền mà thôi, bọn họ cũng chưa thu. Nga đúng rồi, tần đại công tử còn nhất kiếm đem tiểu thư đưa túi tiền chém thành hai nửa nhi, tiểu thư lúc ấy đều dọa hôn mê. Tiểu thanh không lời gì để nói. Nàng nên cảm tạ kia ba vị sao? ân, là nên cảm tạ bọn họ dứt khoát kiên quyết mà cự tuyệt nguyên chủ, hơn nữa tần dịch còn có thể không so đo hiểm khích trước đây mà chung với bạn tốt giao phó đem nàng tìm trở về, tiểu thanh cảm thấy nhân phẩm của hắn thực sự không tồi. Hảo, ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi đi. Tiểu Thanh vô lực mà xua xua tay nói, vừa mới cùng Hồng Ngọc một phen nói chuyện với nhau, làm Tiểu Thanh chỉ cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nàng tưởng lạng lặng Hồng Ngọc đi ra ngoài lúc sau, Tiểu Thanh rút đi áo ngoài, lên giường nằm ở Tiểu Bao Tử bên cạnh, nhìn Tiểu Bao Tử đáng yêu mặt, trong lòng yên lặng phung Tào nhi tử huy, mẫu thân kỳ thật đã sớm không có thanh danh đang nói, cũng không kém ngươi một cái. Tiểu Thanh ngấm lại lại thản nhiên, thanh danh đã kém thành như vậy. Thêm nữa một cái chưa lập gia đình có tử cũng không sao đi. Không một ba những cái đó thay đổi mùi vị lời đồn đãi. Ngày hôm sau, tiểu thanh ở thanh lan viện không có đi ra ngoài, tiểu quốc công phủ trưởng bối cùng mặt khác chủ tử không có người triệu kiến nàng, cũng không có người tới gặp nàng. Nàng nhưng thật ra có sung túc thời gian hảo hảo mà đem thanh lan viện nhìn một lần. Trong viện đồ vật đều thực quý báu, chỉ nhìn một cách đơn thuần nào một kiện cũng đều tính lịch sự tao nhã, nhưng là tổng hợp lên xem, chỉ có thể nói. Chẳng ra cái gì cả. Người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng phòng là cái gì phong cách. dùng học đòi văn vẽ tới hình dung đều có điểm không quá chuẩn xác, bởi vì căn bản hoàn toàn liền không phụ thuộc đến phong nhã. Gia cụ tài chất cùng hình thức đều không thống nhất. Trên tường thi họa là khoản đều là tiểu thanh, nhưng là kia trình độ thật sự là không nỡ nhìn thẳng, chỉnh thể nhan sắc hoàn toàn không đáp. Tiểu thanh nhìn một chút trang sức hộp trang sức, cũng đều là lấy tố nhã ngọc sức là chủ. Tủ quần áo quần áo, thuần một sắc phiêu phiêu bạch dị Một kiện khác nhan sắc đều không có. Tiêu Thanh tưởng nàng biết vì cái gì sẽ có bắt trước bữa vừa nói. Tiểu tứ tiểu thư cũng chính là nàng ruột thị tỷ tỷ kiều hân nhiên, tố có thịnh dương thành đệ nhất mỹ nữ cùng đệ nhất tài nữ chi sương kinh tài tuyệt diễm. Tiểu tứ tiểu thư nghe nói là thịnh dương thành rất nhiều công tử tình nhân trong động, đến nỗi nàng tiểu thất tiểu thư không nói cũng thế. Tiêu Thanh không ra cửa, không có người tới gặp nàng, nhưng là về nàng truyền thuyết, phải nói luôn đãi theo nàng trở về, đã ở trong một đêm truyền khắp thịnh dương thành. Lời đồn đãi truyền đến ồn ào huyên náo. bất quá một ngày thời gian, cơ hồ toàn thịnh Dương Thành đều biết, cái Tiêu kiều, kiều thất tiểu thư không chết lại tồn tại đã trở lại. Người nghe nói sao? Tiêu quốc công phủ cái kia hoa si phế vật tiểu thư lại về rồi. Cái gì? Không phải nói nàng năm trước liền đã chết sao? Không chết, là mất tích. Hiện tại tìm được rồi, ngày hôm qua kiều đại công tử tự mình đem nàng tiếp trở về. Các người nói nàng này một năm lưu lạc bên ngoài có thể hay không đã? Hương! Nói cho các ngươi, nghe nói nàng trở về còn mang theo cái hài từ đâu? Chơi ạ. Này cũng quá. Tiêu Quốc công phủ Hoa Si phế vật thất tiểu thư Kiều Thanh đã trở lại. Thịnh Dương thành cơ hồ là trong một đêm liền truyền khắp nàng chưa kết hôn đã có thai sinh con lời đồn đãi, đối nàng nguyên bản liền hư thấu thanh danh càng là dậu đổ bìm leo. Nhưng lời đồn đãi tới cũng nhanh đi cũng nhanh, ở một cổ thế lực âm thầm thúc đẩy hạn, về Kiều thất tiểu thư bất kham lời đồn đãi thực mau liền thay đổi hướng gió. Nói kiểu thất tiểu thư mang về tới đứa bé kia kỳ thật là nàng nhận nuôi cô nhi, kia hải tử đã mau tròn một tuổi không có khả năng là nàng sinh linh tinh. Này đó đồn đãi so với phía trước những cái đó thế tới càng thêm hung mãnh, che trời lấp đất mà lại chuyển khắp thịnh dương thành. Mọi người bắt đầu nửa tin nửa ngờ thời điểm, lại có người nói kiểu quốc công phủ luôn luôn ra phong thanh minh, tiểu đại công tử nhất đoan chính nghiêm cẩn, hắn nếu tự mình đem tiểu thất tiếp hồi tiểu quốc công phủ, bản thân đã nói lên tiểu thất cũng không có phạm cái gì sai. Nếu kiều thất thật sự chưa kết hôn đã có thai còn sinh hài tử, Tiêu quốc công phủ khẳng định sẽ không làm nàng cứ như vậy nên ngang mà trở về. Cái này nhưng thật ra thật sự có rất nhiều người tin tưởng kiều thất tiểu thư trong sạch, bất quá kiều thất phía trước những cái đó hoa si phế vật gì đó hư thanh danh, cái này nhất thời là xoay chuyển bất qua tới. Lại là một ngày qua đi, có kiều hoài cẩn chiếu cố, cũng không có người dám thật sự đoạn thanh lan viện ăn mặc chi phí, kiều thanh mang theo hài tử quá đến đảo cũng ăn nhàn. An vương phủ Chủ tử Lời đồn đãi sự tình đã xử lý tốt. Phong Dương cung kính mà đối đang ở một mình đánh cờ Mạc Hoa Xanh nói. Mạc Hoa Xanh nhìn không tới, cho nên ngày thường đại bộ phận thời điểm đều ở chính mình cùng chính mình chơi cờ. Là ai chuyển? Mạc Hoa Xanh không có ngẩn đầu nhàn nhạt hỏi. Cái kia tiểu nha đầu hôm qua mới trở về, hôm nay lời đồn đãi liền chuyển thành như vậy. Hắn không nói, tần dịch cũng sẽ không nói, kia mười có chính là kiểu quốc công phủ người. Hồi chủ tử, thuộc hạ tra được là kiều quốc công phu nhân nha hoàn sớm nhất truyền ra đi. Phong dương trên mặt cũng có chút nghi hoặc. Nay cũng thật là đủ kỳ ba, nữ nhi đã trở lại trước hết nhớ thương bại hoại nàng thanh danh chính là mẹ ruột. Mặc hoa xanh chấp cờ tay dừng một chút, như mày cái kia tiểu nữ nhân lưu lạc bên ngoài còn tự xưng họ hạ nói vậy đối kiều quốc công phu nhân hạ tuyển như cảm tình rất sâu. Nếu là người khác hắn liền trực tiếp phế đi đi chính là kiều quốc công phu người trước đừng động cái này, Trung Ngọc Can bài hảo Mạc hoa xanh ngẫm lại vẫn là quyết định trước tính xem này biến. An bài hảo, nàng đã vào kiểu quốc công phủ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, sẽ tới kiểu thất tiểu thư bên người hầu hạ. Phong Dương cung kính mà nói. Hảo. Mạc hoa xanh nói rơi xuống một quả con cờ. Tuy rằng ở chung không nhiều lắm, bất quá hắn đã hiểu biết đến kiểu thanh là cái gì tính tình, đối người ngoài là điển hình mềm cứng không ăn lanh khốc của tường nếu như vậy, vẫn là muốn từ từ mưu tính mới ổn thỏa nhất. Thanh lan viện. Tiểu thư. Lão ra đã trở lại, làm ngươi hiện tại đến Tùng Hạc Viện đi đâu? Hồng Ngọc hưng phấn mà tiến vào bẩm báo. Thiện nghi cha đã trở lại. Tiểu Thanh khẽ như mày, nhìn một chút lo chính mình chơi đến vui sướng tiểu bao tử. Tùng Hạc Viện là Lao Phu nhân trụ địa phương, nếu nàng hiện tại nên ngang mà ôm hải tử qua đi, có thể hay không trực tiếp bị người cấp đuổi ra đi? Tiểu Thanh nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đem hải tử trước lưu tại Thanh Lan Viện, nàng chính mình đi xem tình huống lại nói. Hồng Ngọc, ngươi lưu lại chiếu cố Dục nhi cần phải muốn xem hảo hắn. tiểu thanh trịnh trọng mà làm ơn Hồng ngọc, Hồng ngọc nặng nề mà gật gật đầu nói, tiểu thư yên tâm đi, nô tỳ nhất định sẽ xem trọng tiểu thiếu gia. tiểu thanh mang theo hồng vân đi lão phu nhân tùng hạ viện, mới vừa đi tới cửa liền nghe được bên trong truyền đến từng đợt tiếng cười nói, tiểu quốc công phủ nam chủ nhân đã trở lại, toàn bộ trong phủ cũng phảng phất tỏa sáng sinh cơ. hồng vân đánh mảnh, tiểu thanh mới vừa vừa vào cửa liền nhìn đến một cái trung niên mỹ đại thúc biểu tình có chút kích động mà bước nhanh đón lại đây. Thanh Nhi ngươi rốt cuộc đã trở lại. Tiêu Thanh nhớ tới phía trước Kiều Hoài Cẩn nói cha vẫn luôn thập phần nhớ mong ngươi, lúc ấy nàng còn không đệ bụng, hiện giờ xem ra thế nhưng rất có khả năng là thật sự. Rốt cuộc nàng đều trở về hai ngày, trừ bỏ Kiều Hoài Cẩn ở ngoài, Kiều Quốc công phủ những người khác đều đối nàng mặc kệ không hỏi đương nàng không tồn tại, mà cái này đại thúc đi công tác vừa trở về liền hướng kêu nàng lại đây, nhìn thấy nàng còn kích động thành như vậy. Phía trước nghe Hồng Ngọc nói, toàn bộ Kiều Quốc công phủ, Thương yêu nhất thất tiểu thư chính là Kiều Quốc Công. Thanh Nhi, ta là cha ngươi A. Ta nghe ngươi đại ca nói, ngươi chịu khổ. tiểu Trấn Hiên nhìn Kiều Thanh đau lòng mà nói. Cha. Tiều Thanh mở miệng kêu một tiếng, tiểu Trấn Hiên nhìn ánh mắt của nàng đều là vui mừng. Lao ra một cái trung niên Mỹ phụ đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, bùng một tiếng ở Kiều Trấn Hiên trước mặt quỳ xuống, đều là thiếp thân quản giáo vô phương, mới làm Thanh Nhi phạm phải như thế đại sai, thiếp thân thẹn với Lao ra. Kiều Thanh bị này vừa ra chỉnh đến có điểm đốc, sau đó liền nhìn đến một cái mỹ mạ bạch đi thiếu nữ từ Lao Phu Nhân bên người bước nhanh đi tới cũng ở Kiều Trấn Hiên trước mặt quỳ xuống, cha, đều là ta cái này làm tỉ tỉ không có xem trọng muội muội, cha muốn phạt liền phạt ta đi. Nếu Kiều Thanh không đoán sai nói, trên mặt đất quỳ này hai cái phân biệt là nàng mẹ ruột hòa thân tỉ tỉ, sau đó nàng trở về hai ngày trước sau không có lộ quá mặt nương cùng tỉ tỉ đang ở vì nàng phạm phải sai lầm hướng nàng cha cầu tình. Tiểu Thanh vì cái gì đột nhiên cảm thấy có chút châm chọc đầu. Không một bốn tiểu phủ mỗi người một vẻ. Đều cho ta lên. Chủ vị thượng một cái hoa y thì tóc bạc lao thái thái đột nhiên chụp một chút cái bàn quát lớn. Hân nhi cùng ngươi nương đều lên. Không cần thế thất nha đầu cầu tình. Cầu tình cũng vô dụng. Nói xong lúc sau đối với có chút sở không được đầu góc Tiểu Trấn hiên nói. Phía trước ta mắt nhắm mắt mở. Nghĩ chờ ngươi đã trở lại lại xử trí. Hiện giờ ngươi cũng đã trở lại nên như thế nào xử trí cái này, Nghiệp Trướng hôm nay cần thiết cấp cái cách nói. Tiêu quốc công phủ thể diện đều phải bị nàng mất hết. Các ngươi đều đang nói cái gì a? Tiêu Trấn hiên lớn tiếng nói, Thanh nhi hảo hảo mà đã trở lại như thế nào liền mất mặt. Cha, ngươi là vừa trở về không biết, hiện giờ bên ngoài truyền đến nhưng khó nghe, thất muội chính là ôm hài tử trở về, chúng ta hiện tại cũng không dám ra cửa. Một cái phấn y thiếu nữ mở miệng nói, Tiêu Thanh tỏ vẻ nàng không biết này lại là vị nào tỷ tỷ. Này đó ta đều biết, tiêu chấn hiên lớn tiếng nói, các ngươi đều cho ta lên trở về ngồi xong, thanh nhi cũng ngồi xuống, nghe ta hảo hảo nói, tiêu thanh nhìn thoáng qua, lão phu nhân ngồi ở chủ vị thượng, vừa mới cái kia cho nàng cầu tình bạch đi, thiếu nữ trực tiếp ngồi xuống lao phu nhân bên người, tiêu chấn hiên ở lao phu nhân mặt khác một bên ngồi xuống, tiêu quốc công phu nhân hạ tuyển như ngồi ở tay trái vị, bên phải một chữ bài khai có ba vị thiếu nữ, đằng trước vị kia thân xuyên áo tím sắc mặt trắng nón mượt mà biểu tình đạm nhiên. Bên cạnh hai vị dung mạo có bảy tám phần tương tự, quần áo cũng là tương tự màu hồng phấn. Tiểu Thanh trực tiếp đi qua đi ở ba vị thiếu nữ nhất phía dưới vị trí ngồi xuống. tiêu Trấn Hiên uống một ngụm trà nói, đều là người một nhà, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Thanh Nhi bị thương mất trí nhớ, cái gì đều không nhớ rõ. Đến nồi đứa bé kia, hiện giờ đã mau một tuổi, căn bản không có khả năng là Thanh Nhi sinh. Bên ngoài những cái đó lời đồn đãi đều là giả, hiện giờ đại bộ phận người đều đã nghe nói Trấn Tướng. Cha thất muội rốt cuộc lưu lạc bên ngoài một năm, liền tính đứa bé kia không phải nàng sinh, chính là ta sợ có chút người vẫn là sẽ hoài nghi thất muội bạch y thiếu nữ trên mặt đều là lo lắng mà nhìn tiểu Trấn nhi nói. đến nỗi nàng chưa nói xong chính là cái gì, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. thanh nhi, thủ cung xa như ở. tiểu Trấn nhi sắc mặt nghiêm túc mà nhìn tiểu thanh hỏi. tiểu thanh trong lòng thở dài một hơi, quả nhiên vẫn là muốn như vậy. nàng bất đắc dĩ mà vãn nổi lên tay háo lộ ra cánh tay trái kia một chút đỏ bừng chu xa tiêu chấn yên lộ ra một cái vui mừng tươi cười nói thanh nhi trong sạch không thể nghi ngờ mặc kệ bên ngoài người nói như thế nào nhớ rõ các ngươi mấy cái là thân tỉ muội không cần bảo sao hay vậy các ngươi thất muội là vì cấp tổ mẫu cầu phúc mới tao này đại nạn hiện giờ người đã hoàn hảo không tổn hao gì mà đã trở lại về sau các ngươi đều phải hòa thuận ở chung mới là đã biết cha bốn cái tỷ tỷ cùng tiêu lên trả lời thanh nhi Đây là ngươi Tam tỷ Hân Nghiên." Tiêu Chấn Yên chỉ vào cái kia áo tím thiếu nữ đối kiểu Thanh nói, "Tam tỷ?" Tiêu Thanh kêu một tiếng, Tiêu Hân Nghiên nhàn nhạt gật gật đầu nói, "Thất muội. Đây là ngươi tứ tỷ Hân Nghiên." Tiêu Chấn Yên chỉ vào thân mật mà ngồi ở lão phu nhân bên cạnh Bạch Tỷ Di thiếu nữ nói, "Thất muội, ngươi phía trước tin tức toàn vô, tỷ tỷ thật là lo lắng gần chết, ngươi có thể trở về thật tốt." Bạch Tỷ Di thiếu nữ vẻ mặt chân thành mà nói, "Nếu không phải trong mắt Thẩm Đạc Chi sắc quá nói, Tiểu Thanh có lẽ sẽ cảm thấy nàng càng thêm tình ý chân thành. Tứ tỷ, Tiểu Thanh nhàn nhạt mà kêu một tiếng. Đây là ngươi ngũ tỷ Hân Vinh, lục tỷ Hân Du. Tiểu Trấn Nhiên lại chỉ vào Kiều Thanh bên cạnh kia đối dung mạo tương tự hoa tỷ muội đối Kiều Thanh giới thiệu đến. Phía trước mở miệng vị tiên là lao ngũ tiểu Hân Vinh, ngũ tỷ, lục tỷ. Tiểu Thanh kêu hai tiếng. Tiểu quốc công phủ có một đôi sinh đôi hoa tỷ muội, là hạ tuyển như của hồi môn triệu di nương sở ra. Triệu Di Nương sinh hạ hai đứa nhỏ liền đã chết, hoa Tỷ Muội vẫn luôn dương ở hạ huyển như dưới gối. Phía trước cái kia áo tím thiếu nữ là Tam Tiểu Thư Kiều Hân Nhiên, là Tống Di Nương Sở ra. Tống Di Nương còn cấp Kiều Trấn Hiên sinh một cái nhi tử, là Kiều Quốc Công Phủ duy nhất con vợ lẽ công tử, nhị công tử Kiều Hoài Mẫn. Dung mạo xuất sắc nhất bạch thi thiếu nữ là Tứ Tiểu Thư Kiều Hân Nhiên, hạ huyển như thân sinh nữ nhi, Tiểu Thanh Ruột Thị Tỷ Tỷ. Hai vị công tử lúc này sở dĩ không ở là bởi vì bọn họ ngày thường đều phải đi quốc tử giám tiến học. Kiều Thanh thực cảm kích Tiểu Hoài Cẩn, tình huống của nàng hẳn là Kiều Hoài Cẩn chuyên môn trước tiên cùng Tiểu Chấn Hiên nói qua, nếu không phải Kiều Chấn Hiên che chở nàng, hôm nay rất khó thiện hiểu rõ. "Cha, kia hài tử Kiều Hân Nhiên có chút xin lỗi mà nhìn tiểu Thanh liếc mắt một cái nói, thất muội rốt cuộc không có gả chồng, bên người mang theo một cái hài tử khó tránh khỏi sẽ làm người lên án, hơn nữa đối việc hôn nhân cũng sẽ có ảnh hưởng." Đúng vậy lao ra, trước hai ngày ta đầu có chút trầm, cũng không lo lắng, ngươi đã trở lại liền chạy nhanh cùng Thanh Nhi nói nói, kia hải tử không thể lưu a Hạ tuyển như lời nói thâm thiếu mà nói. Hừ, còn có cái gì hảo thuyết? Lập tức cho ta tiến đi. Lao phu nhân nghiêm khắc mà nói. Nương, đứa bé kia lại không phải Thanh Nhi, Thanh Nhi hảo tâm nhận nuôi một cô Nhi, đây là nhân thiện cử chỉ tiểu chấn hiên tuy rằng cũng cảm thấy kiểu thanh mang theo hải tử có chút không ổn. Nhưng là Kiều Hải cần phía trước riêng nói với hắn Kiều Thanh thái độ, hắn cũng tưởng cấp Kiều Thanh tranh thủ một chút, rốt cuộc Kiều Quốc công phủ một chúng công tử tiểu thư hiện tại đều còn không có bắt đầu nghị thân, Kiều Thanh là nhỏ nhất, lại vừa trở về, loại sự tình này có thể chậm rãi quá chút. Thời gian lại nói, Trấn Hiên, ngươi cũng không thể hồ đồ, cái kia lai lịch không rõ hải tử cần thiết tiến đi. Thất nha đầu, tổ mẫu nói ngươi nghe là không nghe. Kiều Lao phu nhân nhìn Kiều Thanh lạnh giọng hỏi. Tiểu Thanh nhàn nhạt mà nói, hài tử ta sẽ không tiến đi. phản ngươi. tiểu Lao Phu Nhân trực tiếp cầm lấy trong tầm tay một cái chén trà hướng tới Kiều Thanh liền tạp lại đây, khoảng cách có điểm xa, chén trà còn không có đụng tới Tiểu Thanh thời điểm liền ngã trên mặt đất nát, bất quá vẫn là có không ít nước trà bắn tới rồi nàng trên quần áo. Không đem cái kia lai lịch không do hài tử tiến đi, ngươi cái này nghiệp chướng liền cút cho ta ra kiểu ra. Tổ mẫu xin ngài bất giận Kiều Hân nhiên chạy nhanh một tay đỡ lấy Lao Phu Nhân. Một tay vô về lao phu nhân phía sau lưng cho nàng thuận khí, lại nhìn về phía Tiểu Thanh lời nói thâm thía mà nói: "Thất muội, ngươi còn không chạy nhanh cùng tổ mẫu nhận cái sai, nói cho tổ mẫu ngươi nhất định sẽ đem kia hải tử tiễn đi. Vẫn là Hân Nhi ngươi nhất tri kỷ, không giống bọn họ, một đám liền sẽ khí ta." Lao phu nhân lôi kéo Tiểu Hân nhiên tay, trong mắt đều là tràn đầy mà yêu thương. "Ta sẽ không đem hải tử tiễn đi." Tiểu Thanh nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua lão phu nhân cùng Tiểu Hân nhiên tổ tử Tôn Hiếu hình ảnh nói: Tiêu Hân Nhiên, nếu không phải nàng cố tình nhắc tới, sự tình cũng sẽ không phát triển đến tận đây, hiện tại còn làm ra vẻ thế nàng cầu tình, thật là đủ dối trá. Ngươi! Lao Phu Nhân chỉ vào kiểu thanh tức giận đến nói không ra lời. Nương! Ngươi xin bất giận, thanh nhi mới vừa trở về hai ngày, chuyện này chúng ta bàn bạc kỹ hơn mới là. Tiêu Trấn Hiên đỡ lấy Lao Phu Nhân nói, các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi. Nói xong dùng ánh mắt ý bảo kiểu thanh chạy nhanh đi ra ngoài. Tiêu Thanh thật sự một khắc đều không nghĩ ở chỗ này đãi. Tiêu Chấn Hiên dứt lời nàng liền lập tức đi ra ngoài. Không biết Tiêu Chấn Hiên là khuyên như thế nào Lão Phu nhân. Tóm lại Tiêu Thanh trở về Thanh Lan viện lúc sau cũng không có người lại đây tìm tra làm nàng nhất định phải đem Hải Tử tiên đi. Làm Tiêu Thanh ngoại ý muốn chính là. Qua không bao lâu, Thanh Lan viện tới một vị khách nhân. Không một năm phi cơ cùng tiểu thất. Thất muội, phía trước nghe cha nói ngươi bị thương mất trí nhớ, ngươi thật sự cái gì đều không nhớ rõ sao? Kiều Hân Nhiên ngồi xuống lúc sau thập phần quan tâm mà nhìn tiểu Thanh hỏi. Ân, liền ta chính mình là ai đều không nhớ rõ. Kiều Thanh nhàn nhạt mà nói. Kia Thất muội ở bên ngoài thời gian dài như vậy, nhưng nghe nói qua. Phi cơ. Kiều Hân Nhiên nhìn tiểu Thanh đôi mắt hỏi. Phi kê. Đó là cái gì? Sẽ phi gà sao? Ta không có nghe nói qua gà còn sẽ phi, chẳng lẽ tứ tỷ nghe nói qua. tiểu Thanh thần sắc chút nào chưa biến, nhàn nhạt mà hỏi lại. Tiểu Hân Nhiên hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, mỉm cười nói, tỷ tỷ cũng không nghe nói qua, chính là tùy tiện hỏi hỏi, thất muội không cần để ở trong lòng. Tiểu Hân Nhiên chạy tới một chuyến, liền hỏi Kiều Thanh một cái kỳ quái vấn đề lúc sau liền đi rồi, Kiều Thanh nhìn Tiểu Hân Nhiên bóng dáng khỏe môi hơi câu. Tiểu Hân Nhiên suy nghĩ cái gì nàng rất rõ ràng, bất quá là nghe nói nàng mất trí nhớ sợ phát sinh cái gì nàng không nghĩ nhìn đến sự tình thôi. Đối với cái này tứ tỷ, Kiều Thanh chính là có những người khác đều không có hiểu biết. Cái này có thịnh dương đệ nhất tài nữ chi xương tiểu tứ tiểu thư, ba tuổi có thể thơ bốn tuổi có thể họa năm tuổi là có thể đánh đàn phổ nhạc, từ nhỏ chính là cái thần thông giống nhau lệnh người chú mục tồn tại. Tiểu thanh nhìn thấy quá dân gian truyền lưu cực quảng tiểu tứ tiểu thư mấy đầu thơ, cho nên nàng có thể xác định, tiểu hân nhiên cũng là cái người xuyên Việt. Có thể gặp được một cái khác người xuyên Việt, vẫn là chính mình thân tỷ tỷ, tiểu thanh cảm thấy xuyên qua đại thần an bài cũng là rất thần kỳ. Nhìn xem nhân ra tiểu hân nhiên một đường tiếng gió thủy khởi quang hoàn vô số vạn thiên sùng ái mà lớn lên, nghĩ lại chính mình nhấp nô vô cùng xuyên qua chi lộ, tiểu thanh vẫn là cảm thấy xuyên qua đại thần đối nàng tràn ngập ác ý. Tiểu chấn hiên trở về lúc sau liền phái rất nhiều người đi ra ngoài bác bỏ tin đồn, nói tiểu thất tiểu thư mang về tới đứa bé kia không phải nàng sinh, là nàng nhận nuôi cô nhi, hiện giờ đã mau tròn một tuổi, tiểu thất tiểu thư là thiện lương cử chỉ, hơn nữa nàng là trong sạch. Có mặt khác một cổ thế lực cũng đang âm thầm quạt gió thêm tuổi thức mau về tiểu thất tiểu thư lời đồn đãi đã hoàn toàn xoay hướng rõ. Đương nhiên, nếu muốn đem tiểu thanh đắp nạn thành một cái tài mạo song toàn đức hạnh xuất chúng thục nữ là không có khả năng, rốt cuộc tiểu thất tiểu thư vô tài vô mạo thanh danh sớm đã thâm nhập nhân tâm, hiện giờ chỉ là làm rất nhiều người tin tưởng tiểu thất tiểu thư không có chưa kết hôn đã có con mà thôi. Hiện giờ đã tiến vào tháng 7, tiểu thanh xuyên qua lại đây thời điểm là mùa xuân 3 tháng, bất chi bất giác 4 tháng đã qua đi, tiểu dục tiểu bào tử một tuổi, Tiêu Thanh tự mình xuống bếp làm một chén mì trường thọ, còn cấp tiểu bao tử chuẩn bị hắn thích nhất canh trứng. Mẫu tử hai cái thân mật mà ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm thời điểm, lại có một cái khách không mời mà đến từ trên trời giáng xuống. Tiêu Thanh thần sắc một ngưng trong tay chiếc đuôi nhắm chuẩn Mạc Hoa xanh mặt liền bắn đi ra ngoài, Mạc Hoa xanh lui về phía sau hai bước đem cặp kia chiếc đuôi chụp vào trong tay, ý cười ngâm ngâm mà khen một câu, ngươi thật là lợi hại. Cút đi. Tiêu Thanh lạnh lùng mà nói. Tiểu Bao tử học theo mà nhìn Mạc Hoa xanh tới một câu cút đi. Bất quá là cười tủm tỉm mà nhìn đáng yêu nhiều. Mặc Hoa Xanh nghe được Tiểu Bao Tử manh manh thanh âm tâm đều mềm, cũng không thèm để ý hai mẹ con lời nói, trực tiếp cầm chiếc đũa đi tới đưa cho Kiều Thanh nói, không cần sinh khí, ta sẽ không kêu ngươi nương tử, ngươi chạy nhanh ăn cơm đi. hài tử đều nói bụng. Tiểu Thanh tiếp nhận chiếc đũa đem mì sợi bấm gậy uy Tiểu Bao Tử ăn, canh xung mì thịt bò làm được thập phần địa đạo, Tiểu Bao Tử ăn đến mùi ngon, Mặc Hoa Xanh ngửi được mê người mùi hương, trong lòng sao một cái hâm mộ ghen gét không dám hận. Bất kỳ nhiên mà nhớ tới đã từng ở cái kia tiểu sơn thôn ăn qua kiểu thanh thân thủ làm cháo, đó là mạc hoa xanh đời này ăn qua mỹ vị nhất đồ vật, không gì sánh nổi. Mạc hoa xanh một đại nam nhân ngồi ở chỗ kia, thật sự là làm người tưởng xem nhẹ đều xem nhẹ không được, tiểu thanh uy tiểu bao tử sau khi ăn xong, lo chính mình đang ăn cơm, xem nhẹ không được nàng cũng sẽ xem nhẹ rớt. Chờ đến nghe được mạc hoa xanh bụng phát ra thanh âm, tiểu thanh cầm chiếc đua tay một đốn, tức khắc cảm thấy hết muốn ăn. Nhàn nhạt mà liếc mạc hoa xanh liếc mắt một cái, tiểu thanh đem tiểu dục tiểu bao tử hướng trong lòng ngực hắn một phong nói, chờ. Nói đi ra ngoài. Phong bếp gian nàng làm mỉ sợi còn dư lại một ít, nàng đều thịnh ra tới bưng tới, hướng mạc hoa xanh trước mặt một phóng, sau đó đem hải tử ôm lấy nói, an đi, hôm nay là ta nhi tử sinh nhật, không có lần sau. An xong chạy nhanh rời đi. Hải tử sinh nhật. Mạc hoa xanh nghe trước mặt mê người hưng ký, đột nhiên cảm thấy lúc này cảnh tượng thật sự là làm hắn cảm thấy hảo hạnh phúc. Hắn không nói gì, cầm lấy chiếc đũa tinh tế mà nhấm nháp mỹ vị mì trường thọ, tới rồi cuối cùng, liền canh mang thủy toàn cấp ăn xong rồi. Tiểu thanh cảm thấy mạc hoa xanh hành động cùng hắn bề ngoài thật sự có điểm không khỏe, ăn xong lúc sau, mạc hoa xanh tự đáy lòng mà khen một câu, tiểu thất, ngươi làm gì đó ăn ngon thật. Nói xong trực tiếp lắc mình rời đi. Tiểu thất, đó là cái quỷ gì? Tiểu thanh hậu chi hậu giác mà ý thức được đây là mạc hoa xanh cho chính mình khởi tân xương hô, thật là không thể hiểu được. Tiểu Thanh đem cái gì tiểu thất tiểu tám mà vứt đến sau đầu, làm Hồng Ngọc tiến vào thu thập một chút chén vũ, nàng lấy ra một cái thanh thấu ngọc bội treo ở kiểu dục tiểu bào tử trên cổ. Nay khối ngọc bội là nàng cấp hải tử chuẩn bị một tuổi lễ vật. Là nàng chính mình điêu khắc, ngọc thạch là hỏi Tiểu Trấn hiên muốn, nàng tự mình ở kiểu quốc công phủ đại nhà kho lấy ra tới. Ngọc bội chính diện điêu khắc một cái dục tự, mặt trái là một loại thực phức tạp hoa văn, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện sở hữu hoa văn đều là từ bình an hai chữ tạo thành. Bình an đây cũng là kiểu thanh đối hài tử cơ bản nhất chúc phúc mẫu thân tiểu dục tiểu bao tử tay nhỏ ôm kia khối ngọc đội bổ nhào vào kiểu thanh trong lòng ngực ở trên mặt nàng vang rội mà hôn một cái tiểu thanh nháy mắt cảm thấy viên mãn bên này an vương phủ Mặc hoa xanh một hồi đi đã kêu tới hắn bên người tùy tùng cùng đắc lực thuộc hạ phong dương nói làm hắn cho hắn tìm một kiện nhà kho đồ tốt nhất ra tới hắn muốn đưa người chủ tử muốn đưa người nào phong dương nhược nhược hỏi đưa ai yêu cầu đồ tốt nhất gia nhi tử Cho hắn tìm cái sinh nhật lễ vật. Mạc Hoa Xanh cười nhạt nói. Tuy rằng Kiều Thanh không thừa nhận, bất qua ở Mạc Hoa Xanh trong lòng, đó chính là hắn nữ nhân, con hắn. Phong Dương cùng bị xét đánh giống nhau đứng ở nơi đó, đầu đã treo máy. Hắn nhất định là nghe lầm nghe lầm nghe lầm. Cái này chưa bao giờ gần nữ sắc thậm chí đều không quen biết cái gì đại gia tiểu thư chủ tử đột nhiên nói hắn có đứa con trai. Nói là sinh nhật lễ vật đó chính là nói nhi tử ít nhất đã một tuổi. Ông trời ngươi xác định ngươi không phải ở đậu ta. Phong Dương cẩn thận mà hồi tưởng một chút, tỏ vẻ hắn cái này bên người tùy tùng có thể cam đoan mạc hoa xanh bên người hai năm trước thật sự không có nữ nhân xuất hiện qua. a. Đứa con này đến tột cùng là nơi nào tới. Phong Dương lâm vào thật sâu mà yêu thương. Hắn cảm thấy nếu hôm nay mạc hoa xanh không cho hắn giải thích nghi hoặc nói hắn hôm nay ngày mai cùng với kế tiếp mỗi một ngày đều không thể ngủ được. sáu không thỉnh tự đến. Chủ tử, ngài có đứa con trai A. Phong Dương nhược được hỏi. ân, Mặc hoa xanh không chút để ý mà trả lời. Ngài nhi tử bao lớn rồi. Phong Dương hỏi tiếp. Hôm nay tròn một tuổi. Mặc hoa xanh tiếp theo nói. Vừa mới hắn mới ăn nhi tử một tuổi mì trường thọ. Phong Dương trong lòng bắt quái chi hỏa hừng hực tiêu đốt. Không ngừng cố gắng hỏi. kia hải tử hắn nương là. Tiêu thất tiểu thư. Mặc hoa xanh không chút để ý mà nói. Ta sát ta sát ta lau lau. Phong Dương cảm thấy đầu góc có điểm không đủ dùng. Nhà hắn chủ tử là đối kiều thất tiểu thư có điểm ý tứ, nhưng này lúc này mới mấy ngày, nhi tử đều một tuổi. Không đúng không đúng, kiều thất tiểu thư nhi tử. Tiểu thất tiểu thư hồi thịnh Dương Thành là mang theo một cái hài tử, nhưng là kia cũng không phải nàng sinh a Như thế nào liền thành nhà hắn chủ tử? Tiểu thất tiểu thư không phải kia hài tử mẹ ruột đi. Phong Dương nhược được hỏi. Điểm này thật sự có thể xác định a Ơn, ta cũng không phải kia hài tử thân cha. Mạc hoa xanh không chút để ý mà trả lời. Cho nên ta cùng tiểu Thanh thật là trời sinh một đôi, này say lòng người lo dịp. Phong Dương cảm thấy có điểm loạn, hắn muốn loát loát. Cho nên nói, kia hải tử vừa không là tiểu Thanh, cũng không phải nhà hắn vương ra. Cho nên nói, nhà hắn vương ra thượng vội vàng đi cho nhân ra hải tử đường tra, mục đích là vì. tiểu thất tiểu thư. Phong Dương lau một phen hãn, rốt cuộc biết chân tướng hắn nước mắt đều sắp rơi xuống, nói chủ tử ngài có thể dùng một lần giải thích đúng chỗ không thành, quá phí đầu óc. Chủ tử. Ngài cùng tiểu thất tiểu thư. Phong Dương lại hỏi, phát triển tới trình độ nào đều. Ân đối với Phong Dương vấn đề này, Mạc Hoa Xanh nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, chúng ta vừa mới gặp qua, nàng vẫn là không nghĩ nhìn đến ta, bất quá ta đã sớm nhận định nàng là nữ nhân của ta, ta đang ở nỗ lực theo đuổi nàng. Ân, chính là như vậy. Phong Dương nhịn không được yên lặng phung tào, còn tưởng rằng lại là cha lại là nhi tử đã thế nào, nguyên lai căn bản chính là nhà mình vương ra một bên tình nguyện tương tư đơn phương. Phong Dương không cấm vì Mạc Hoa Xanh cảm thấy một chút bị ai, hơn nữa Phong Dương cảm thấy nhà mình Vương gia ra ra mặt dày cũng làm người theo không kịp. "Chủ tử ngài xem cái này thế nào?" Phong Dương thiếu chút nữa đem toàn bộ An Vương phủ nhà kho phiên cái đế hướng lên trời, rốt cuộc tìm được rồi một kiện làm Mạc Hoa Xanh cảm thấy vừa lòng đồ vật. Mạc Hoa Xanh cầm đồ vật trực tiếp lại hướng tới Kiều Quốc công phủ đi, chỉ để lại Phong Dương trong gió hỗn độn. Nhìn đến đi mà quay lại Mạc Hoa Xanh, tiểu thanh sắc mặt mới vừa lánh xuống dưới liền nghe được Mạc Hoa Xanh nói: Tiểu Thất đừng nóng giận, ta là tới cấp Dục Nhi tặng lễ vật." Nói lấy ra một cái tử kim khóa trường mệnh đặt ở trên bàn. Nay khối khóa trường mệnh vừa thấy liền giá trị bất phàm, đã có chút năm đầu, nhìn thập phần cổ xưa, nhưng là mặt trên được khảm đá quý như cũ rực rỡ lấp lánh. "Chúc Dục Nhi sống lâu trăm tuổi." Mạc Hoa xanh mỉm cười nói. Tiêu Dục tiểu bao tử nâng lên kia khối khóa trường mệnh, thập phần yêu thích bộ dáng, trực tiếp bổ nhào vào Mạc Hoa xanh trong lòng ngực ở trên mặt hắn vang dội mà hôn một cái sau đó tới một câu cha cha tiểu thanh cùng mạc hoa xanh đều hôn mê tiểu thanh là kinh ngạc Mạc hoa xanh là kích động tiểu thất ngươi xem hải tử kêu cha ta mặc hoa xanh ôm tiểu bao tử hưng phấn mà nói tiểu thanh thập phần bình tĩnh tiến lên đem nhi tử ôm lấy sau đó chỉ vào mạc hoa xanh đối tiểu bao tử nói dục nhi ngoan nói cảm ơn thúc thúc cảm ơn thúc thúc tiểu dục tiểu bao tử cười tủm tỉm mà đối mạc hoa xanh nói một câu mặc hoa xanh trong lòng có chút mất mát tính hài tử con nhỏ thúc thúc liền thúc thúc, không lâu tương lai nhất định sẽ tiêu hắn cha. lễ vật đưa đến, ngươi xin cứ tự nhiên đi. về sau không cần không thỉnh tự đến. Tiêu Thanh nhàn nhạt mà nói. mặc hoa xanh lễ vật nàng nhận lấy. vốn dĩ thế giới này quy củ, hài tử một tuổi hẳn là có trưởng bối đưa khóa trường mệnh, ngụ ý sống lâu trăm tuổi. nhưng là kiều quốc công phủ người không đề cập tới cũng thế, huống hồ bọn họ vốn là không biết hôm nay là hài tử một tuổi, Tiêu Thanh cũng không tính toán làm cho bọn họ biết. tiểu Thất ý tứ là ngươi sẽ mời ta tới. Mặc Hoa Xanh có chút chờ mong mà nói, ân, ngươi chờ xem. Tiêu Thanh nhàn nhạt mà nói, có thể đem không cần không thỉnh tự đến Lý Giải Thành sẽ thỉnh hắn tới, này lo dịp cũng là đủ kỳ ba, ngươi liền chậm rãi chờ ta thỉnh ngươi đi. Mặc Hoa Xanh tâm tình không tồi mà rời đi. Hồng Ngọc có chút nôn nóng mà chạy tiến bảo nói, tiểu thư, phu nhân đã tới, còn mang đến thật nhiều nha hoàn. Thanh Lan viện hiện giờ chỉ còn lại có bốn cái tam đẳng nha hoàn, phía trước Tiểu Trấn Hiên nói sẽ làm hạ viện như mau chóng cho nàng bổ tề không nghĩ tới nhanh như vậy liền tới rồi. Tiều Thanh biết Hồng Ngọc ở gấp cái gì, nàng sợ tân nhân tới liền không có nàng vị trí. Phía trước Tiều Thanh đã biết, Hồng Ngọc có một cái quả phụ nương mang theo một cái ấu đệ, trong nhà nhật tử thập phần khăng khổ, mỗi tháng tiền tiêu vặt cơ hồ toàn bộ đưa về trong nhà đi. Nàng muốn làm nhất đẳng đại nha hoàn cũng là nghĩ tiền tiêu vặt có thể nhiều một chút. Ngươi xem dục nhi, ta đi ra ngoài nhìn xem. Đừng lo lắng, ta đáp ứng ngươi. Tiều Thanh nhàn nhạt mà nói, Tiểu Thanh nói phảng phất có một loại yên ổn nhân tâm lực lượng. Hồng Ngọc có chút cảm động gật gật đầu. Tiểu Thanh đứng dậy đi ra ngoài. Thanh Nhi, ngươi này Thanh Lan viện còn thiếu hai cái nhất đẳng nha hoàn, hai cái nhị đẳng nha hoàn, người ta đều cho ngươi chọn hảo mang lại đây. Hạ Huyền như vừa thấy đến Tiểu Thanh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói, nói làm phía sau bốn cái nha hoàn đứng dậy. Nô tỳ Xuân Hoa, Thu Nguyệt, tham kiến tiểu thư. Nô tỳ Bitty, Binh Linh, tham kiến tiểu thư. Xuân Hoa Thu Nguyệt, tên này. Tiêu quốc công phủ nha hoàn đặt tên cũng là có quy củ, nhất đẳng nha hoàn mới có thể có thí dụ như xuân hoa thu nguyệt như vậy tình thơ ý họa tên, nhị đẳng nha hoàn thống nhất bích tự đi đầu, tam đẳng nha hoàn thống nhất hồng tự đi đầu, thăng chờ hàng chờ đều phải đổi tên. Nương, ta tưởng đem nguyên lai Thanh Lan viện hồng ngọc trích phần trăm nhất đẳng. Tiêu Thanh đối hạ viện như nói, nàng đã thói quen hồng ngọc hầu hạ, hơn nữa thực thích hồng ngọc tính cách. Hạ huyền như thập phần không vui mà nhìn tiểu Thanh, cơ hồ là không chút do dự cự tuyệt. Nhất đẳng nha hoàn đều là dạy dỗ quy củ cực hảo, như thế nào có thể trực tiếp đem một cái tam đẳng trích phần trăm nhất đẳng. Không thành. Không đợi Kiều Thanh nói cái gì nữa, một thân bạch đi đi nhẹ nhàng tiểu Hân Nhiên đột nhiên tới, tiến lên thân thiết mà vãn trụ hạ huyển như cánh tay nói. Nương, ngươi tới thất mội nơi này như thế nào cũng không gọi ta một tiếng, ta hảo cùng ngươi cùng nhau tới. Hân Nhi không phải ở làm thơ sao. Nơi này lại không có gì quan trọng sự tình, ngươi phải chú ý nghỉ ngơi đừng quá mệt mỏi. Nương đã làm người hầm thượng canh gà, ngươi lợi lát nữa cùng ta cùng đi uống. Hạ Huyền như ôn nhu mà đối Kiều Hân Nhiên cười nói, trong mắt đều là một cái mẫu thân đối nữa nhi tràn đầy yêu thương. Lại đối lập Hạ Huyền như đối đại chính mình lạnh nhạt thái độ, Tiêu Thanh đã không nghĩ nói cái gì. Thất muội, này mấy cái là mẫu thân tự cấp ngươi chọn lựa nha Hoàng, ngươi chính là có cái gì không hài lòng. Tỷ tỷ vừa mới nghe được ngươi nói muốn đem một cái tam đẳng nha Hoàng trích phần trăm nhất đẳng đâu. Kiều Hân Nhiên mỉm cười hỏi Tiêu Thanh. Ngựa khí muốn nhiều ôn nhu có bao nhiêu ôn nhu, không có không hài lòng. Ta chính là tưởng đem hồng ngọc trích phần trăm nhất đẳng. Tiêu Thanh nhàn nhạt mà nói, nguyên lai like là hồng ngọc ca. Tiêu Hân nhiên đôi mắt vừa chuyển, rồi lại bắt đầu khuyên Hạ Tuyển như, nương, thất muội vừa trở về, khó được đề cái yêu cầu, ngươi liền đáp ứng rồi nàng đi. Hạ Tuyển như cơ hồ không có nhiều ít tạm dừng mà nói, đều nghe Hân Nhi. Thất muội, hồng ngọc nhắc tới tới, nhưng là này mấy cái nha hoàn bị hàng đẳng cũng không tốt không bằng cũng chỉ đề ra Hồng Ngọc, những người khác đều bất biến như thế nào. Tuy rằng có chút không hợp quy củ, tỷ tỷ sẽ cùng tổ mẫu cùng cha giải thích. Tiêu Hân Nhiên thập phần khoan dung rộng lượng mà nói, nhìn đến quỳ trên mặt đất cái kia Tiêu Xuân Hoa Đại Nha Hoàng trên mặt đều là đối kiểu Hân Nhiên cảm kích chi sắc, Tiêu Thanh cảm thấy hảo sinh không thú vị. Cái này tứ tỷ thật đúng là một tìm được cơ hội liền cho nàng hạ ngang chân, này vừa ra chẳng lẽ là muốn thu mua nàng nha đầu không thành? Bất quá Hồng Ngọc sự tình cũng coi như là giải quyết. Đa tạ tứ tỷ." Tiêu Thanh nhàn nhạt mà nói. Nhìn đến hai mẹ con thân mật mà nắm tay rời đi bộ dáng, thu hồi tầm mắt trở về phòng. "Không một bảy ra cửa đi dạo phố đi." "Hồng Ngọc, ngươi hiện tại là nhất đẳng nha hoàn, ngươi đến sửa cái tên." Tiêu Thanh đối Hồng Ngọc nói. "Hắc hắc Hồng Ngọc có chút cục lốc mà cười một chút nói, nô tỳ biết, tiểu thư cấp nô tỳ đặt tên đi." Tiêu Thanh suy nghĩ một chút, đặt tên vô năng chỉ có thể hỏi lại Hồng Ngọc một câu, "Ngươi nguyên lai like tên gọi cái gì?" Giống Hồng Ngọc loại này Không phải kiều quốc công phủ người hầu, ở bán mình tiến vào phía trước khẳng định là có khắc tên, không có khả năng phía trước đã kêu Hồng Ngọc. Nô tỳ nguyên lai like kêu Đại Lan, nương cấp hởi, nô tỳ nương đều kêu nô tỷ Đại Lan tử. Hồng Ngọc cười tủm tỉm mà nói, mắt nhỏ đều thành một cái phùng. Đại Lan, Đại Lan tử. Tiêu Thanh nhịn không được khỏe miệng chịu một chút, xem Hồng Ngọc một bộ cảm thấy chính mình tên đặc dễ nghe bộ dáng, liền có điểm trái lương tâm mà khen một câu, rất êm hay, ngươi về sau đã kêu Lan tử đi khẳng định sẽ bị người khác nghe thành rổ. bất quá tiểu thanh cũng không thèm để ý. xuân hoa thu nguyệt cùng lan tử, phong nhã đại tục, khá tốt. cảm ơn tiểu thư. lan tử phi thường cao hứng mà lại phải quỳ trên mặt đất cấp tiểu thanh dập đầu. bất quá bị nàng khuyết lại. trải qua mấy ngày quan sát, tiểu thanh phát hiện một cái rất có ý tứ hiện tượng. hạ huyền như đưa tới hai cái đại nha hoàn, xuân hoa làm việc tàn mạn, nội tâm nhiều, còn thường xuyên ra bên ngoài chạy. chính là lúc ấy đối với tiểu hân nhiên lộ ra cảm kích chi sắc cái kia. Mà mặt khác gái kia thu nguyệt, lời nói không nhiều lắm nhưng là làm việc tận tâm tận lực, đối nàng cũng tất cung tất kính. Hôm nay thời tiết thực hảo, Tiều Thanh quyết định mang theo nhi tử đến trong hoa viên đi đi dạo. Trở lại kiều quốc công phủ lâu như vậy, nàng cơ hồ cũng chưa như thế nào ra quá thanh lan viện, tính tính trừ bỏ lao phu nhân tùng hạc viện địa phương khác nàng đều không có đi qua. tiểu dục tiểu bao tử hiện giờ qua một tuổi, đi đường đã thực vững chắc, còn có thể vững vàng mà chạy chậm vài bước. Đối với Tiểu Thanh dẫn hắn ra cửa chuyện này biểu hiện mà thực hưng phấn, đối với bên ngoài thế giới cảm giác rất là mới lạ. Tiểu Thanh nắm tiểu dục tiểu bao tử tay nhỏ, lan tử theo ở phía sau chậm dãi đi vào kiều quốc công phủ hoa viên. Làm nghiêu quốc duy nhất một tòa quốc công phủ, kiều quốc công phủ tức vị lịch sử cùng Liêu quốc lịch sử cơ hồ giống nhau trường. Nghe nói là kiều gia tổ tiên đi ngược triều quốc hoàng đế coi ân, liền ban thưởng quốc công tức vị, thừa kế vong thế, một thế hệ một thế hệ mà chuyển thừa đi xuống cũng không có suy tàn Tiêu Thanh cảm thấy lấy kiểu chấn hiên cùng tiểu quốc công phủ người thừa kế Kiều Hải cẩn nhân phẩm tài học tới xem, tiểu quốc công phủ hiện tại vẫn là phồn vinh chi tướng. Hân nhiên, ta rất nhớ ngươi. Thái tử điện hạ, nam nữ có khác, chúng ta hiện tại không danh không phận, còn thỉnh thái tử điện hạ cấp hân nhiên một chút ít nhất tôn trọng. Nghe được cách đó không xa truyền đến thanh âm, Tiêu Thanh có điểm vô ngữ, này nếu là đánh vỡ nhân ra chuyện tốt cần phải bị người ghen ghét, nàng đang chuẩn bị mang theo nhi tử chạy nhanh y mắng mà đổi cái phương hướng đi thời điểm. Hiểu dục tiểu bao tử thập phần hợp với tình hình mà hét to một tiếng, mẫu thân. Con bướm. Thanh âm chi thanh thúy vang rội thật sự làm tiểu thanh hết trôi nói rồi. Nhìn đến bùi hoa mặt sau một trước một sao ra tới một đôi nam nữ, tiểu thanh suy nghĩ nếu nàng hiện tại túm lên hải tử cất bước liền chạy đại gia có thể hay không coi như sự tình gì đều không có phát sinh quá. Là ngươi. Thân xuyên minh hoàng áo gấm tuổi trẻ công tử nhìn đến tiểu thanh mặt lúc sau, không chút nào che giấu trong mắt chán ghét chi tình. Tiểu Thanh dùng ngón chân đầu tưởng đều biết vị này chính là Cam Đoan không giả Nghiêu Quốc Thái tử điện hạ Mạc Lưu Vân, theo đã từng kêu Hồng Ngọc Lan tử đồng học nói, vẫn là nguyên chủ đã từng ái mộ đối tượng chí nhất. Không đợi Kiều Thanh nói cái gì, Mạc Lưu Vân nhìn nàng lạnh lùng mà nói, bổn cung nói qua không nghĩ lại nhìn đến ngươi, không nghĩ tới ngươi vẫn là âm hồn không tan. Bổn cung hôm nay liền cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi văn hóa thấp thô bị bất kham cấp bổn cung sách dày đều không xứng. Bổn cung thích người là hơn nhiên, ngươi nhân lúc còn sớm đã chết nhảy tâm đi. Tiêu Hân Nhiên sắc mặt từng đỏ, có chút xin lỗi mà nhìn Kiều Thanh liếc mắt một cái nói: "Thất muội, thực xin lỗi, tỷ tỷ không phải cố ý nói tới đây." còn mắt hàm ái mộ mà nhìn Mạc Lưu Vân nói: "Thái tử ca ca, ngươi không cần như vậy nói ta thất muội, bất luận như thế nào, nàng đều là ta thân muội muội." "Hân Nhiên, ngươi luôn là như vậy thiệt lương." Mạc Lưu Vân nhìn Tiêu Hân Nhiên trong mắt tràn đầy đều là thưởng thức cùng ái mộ. Tiêu Hân Nhiên đỏ mặt cúi đầu. Tiêu Thanh đột nhiên cảm thấy có điểm tưởng phun. Nàng làm gì nàng? Từ đầu đến cuối nàng một câu cũng chưa nói, liền xem này đối lên ương ở nàng trước mặt tình trạng ý thiết bộ dáng, mặc lưu vân đối nàng lãnh luôn tương hướng, tiểu hân nhiên lợi dụng nàng tới biểu hiện chính mình thiện lương còn không quên ở nàng trước mặt trần trụi mà tú ân ái kích thích nàng. Đương nhiên, nàng không phải nguyên chủ, không có khả năng bị kích thích đến. Tiểu thanh tức khắc không có dạo hoa viên hương thú, trực tiếp một phen bế lên nhi tử một câu cũng chưa nói nên ngang mà đi. Không hiểu lễ nghĩa, cử chỉ thô tục. Mạc Lưu Vân nhìn Kiều Thanh bóng dáng lạnh lùng mà nói. Tiểu Hân Nhiên khỏe môi hơi câu, mỉm cười nói, Thái tử ca ca cũng đừng cùng ta thất mội chấp nhận, nàng bị thương mất trí nhớ, đầu góc có điểm. Ta tân được một đầu thơ, Thái tử ca ca muốn hay không đi xem. Nguyên lai like là choáng váng Mạc Lưu Vân châm chọc mà nói, Hân Nhiên thơ từ trước đến nay đều là nhất tuyệt, ta đương nhiên mau chân đến xem. Trở lại Thanh Lan viện lúc sau, Tiểu Thanh nhìn lôi kéo tay nàng muốn đi ra ngoài nhi tử, đột nhiên cảm thấy có điểm xin lỗi. Nàng bị kia đối huyên ương cấp ghê tởm, chính là nói tốt mang nhi tử dạo hoa viên đâu. Hoa viên là không nghĩ đi, nhìn xem sắc trời còn sớm, tiểu thanh vui sướng mà quyết định, nhi tử chúng ta đi dạo phố đi thôi. Lan tử ôm tiểu bao tử, tiểu thanh còn mang theo xuân hoa cùng thu nguyệt, một khối ra tiểu quốc công phủ. Nói như thế nào đều là kiểu quốc công phủ đích tiểu thư, muốn ra cửa tự nhiên là có ngựa xe hầu hạ. Vốn dĩ xuân hoa nói tiểu thư muốn ra cửa muốn trước hết mời kỳ phu nhân, tiểu thanh làm theo. Phu nhân tỏ vẻ không rảnh thấy nàng, làm nàng nghĩ ra môn liền ra cửa đi. Xe ngựa ở thịnh dương thành nhất náo nhiệt đường cái ngừng lại, tiểu thanh mang theo hải tử xuống xe ngựa. Đã qua đi một năm, tuy nói nguyên lai rất nhiều người đều gặp qua kiểu thất tiểu thư, bất quá rốt cuộc thời gian dài như vậy qua đi, tiểu thanh hiện giờ khí chất cùng nguyên lai so sánh với chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Hơn nữa thanh lan viện tủ quần áo màu trắng quần áo đều bị nàng xử lý, nàng tỏ vẻ về sau muốn xuyên khác nhan sắc. Tiểu Trấn Hiên riêng sai người cho nàng chuẩn bị vài bộ quần áo mới, cho nên nàng cũng không sợ không có quần áo đổi xuyên. Hôm nay Tiểu Thanh An mặc một kiện màu lam nhạt váy dài, trên đầu chỉ có một cây màu trắng ngọc châm, thoạt nhìn cũng không chọc người chú mục Hơn nữa phía sau còn có ôm Hải Tử hạ nhân, rất nhiều người nhìn thoáng qua, nghĩ đây là nhà ai Tiểu Nương tử như vậy xinh đẹp liền xoay tầm mắt, cũng cơ bản không ai đem nàng cùng gần nhất trong truyền thuyết Tiểu thất tiểu thư liên hệ lên. Cơ bản không ai ý tứ, kia vẫn là có người. Tiêu thanh chính mang theo tiểu bao tử ở bên đường một cái bán tiểu ngoạn ý nhi sạp phía trước nghỉ chân quan khán, mấy thứ này đều không đáng giá tiền, thủ công cũng không phải đặc biệt tinh xảo, bất quá đối với tiểu bao tử tới nói đều rất là mới lạ. Tiểu thanh là một cái mười phần hảo mụ mụ, tiểu bao tử chỉ nào nàng mua nào, chỉ chốc lát sau, xuân hoa cùng thu nguyệt trong lòng ngực đều ôm một đống đồ vật, đại bộ phận đều là hài tử món đồ chơi. Mà lúc này, bên đường một cái trà lâu. Ba cái tuổi trẻ công tử đang ngồi ở cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm, vốn dị hòa thuận vui vẻ không khí, ở trong đó một cái công tử trong lúc vô ý hướng tới phía dưới nhìn thoáng qua lúc sau đột nhiên lạnh xuống dưới. Không một tám đại ca chạy mau. Đại ca, ngươi nhìn đến cái gì? Một cái 16-7 tuổi tiểu công tử rất có hứng thú mà hướng phía dưới nhìn thoáng qua, sau đó quái kêu một tiếng, nguyên lai like là cái kia xỉu bắt quái. Lại nhìn hai mắt lúc sau có chút kinh ngạc mà nói, nữ nhân kia hiện tại nhìn so trước kia đẹp nhiều ai. Đại ca ngươi muốn hay không suy xét một chút? Hi hi. Bác Nguyệt, ngươi lại nói hiệu nói vượn tin hay không ta hiện tại từ nơi này đem ngươi ném xuống. Bị Tiêu đại ca nam nhân lạnh giọng nói. Tin. Mạc Bác Nguyệt thập phần nghiêm túc gật gật đầu nói, Đoan vương thế tử điện hạ, thỉnh ngài tha tiểu nhân đi. Đoan vương thế tử Mạc Đông Dương duỗi tay ở đệ đệ Mạc Bác Nguyệt cái chán gõ một chút nói, luôn là trường không lớn. Mạc Bác Nguyệt thập phần vô tội mà nói, ta vốn dĩ liền so các ngươi tuổi trẻ. Nói xong lại nhìn về phía trầm mặt một cái khác nam nhân, tần đại ca, nghe nói là ngươi tìm được nữ nhân kia. Ngươi làm gì còn muốn đem nàng mang về tới a? Không biết lại có bao nhiêu tuấn tiếu công tử muốn chịu thai họa, nếu là nàng tìm tới ta làm sao bây giờ? Nói còn thập phần tự luyến mà sờ sờ chính mình mặt. Tần dịch hướng dưới lầu liếc mắt một cái, cái kia áo lam nữ tử mang theo hải tử đã đi xa, hắn mặt vô biểu tình mà nói, ta là chịu hoài cẩn chi thác. Liên tính tiểu đại công tử làm ơn ngươi ngươi cũng không cần như vậy tận tâm tận lực đi. Nữ nhân kia không phải còn đã từng cho ngươi đưa quá túi tiền bị ngươi nhất kiếm chém thành hai nửa sao? Kỳ thật ngươi cũng không hy vọng nàng trở về đúng hay không? Mặc Bắc Nguyệt cười tủm tỉm mà nói, Bắc Nguyệt đừng nói bậy. Tần Dịch là đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình. Kia dù sao cũng là bạn tốt muội muội. Mặc Đông Dương chừng mắt nhìn Mạc Bắc Nguyệt liếc mắt một cái nói, ta biết, chỉ đùa một chút sao? Mặc Bắc Nguyệt cợt nhả mà nói lại hướng phía dưới nhìn thoáng qua. Sau đó trực tiếp nhảy dựng lên, đại ca, Tần đại ca. Các ngươi chạy mau. Nữ nhân kia tới. Mạc Đông Dương cùng Tần Dịch quay đầu liền nhìn đến dưới lầu một cái áo lam nữ tử chậm rãi đi vào Thiên Thịnh trà lâu, nhưng còn không phải là vừa mới ở dưới Tiêu Thanh. Nàng khẳng định là nghe được đại ca cùng Tần đại ca ở chỗ này lại chạy tới. Mạc Bác Nguyệt khẳng định mà nói, phía trước nữ nhân kia vì truy nam nhân có bao nhiêu điên cuồng bọn họ đều kiến thức qua. Nếu không phải cùng Tiêu Hải cẩn quan hệ không tốt, Cố kỵ mặt mũi của hắn, thay đổi nữ nhân khác bọn họ tuyệt đối sẽ không như vậy khách khí Mạc Đông Dương trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn Tần dịch mặt vô biểu tình mà nói, bác Nguyệt ngươi suy nghĩ nhiều quá, nàng mất chi nhớ A, mạc bác Nguyệt miệng đại trương, không thể tin tưởng mà nhìn tần dịch, mất chi nhớ Tần đại ca là nói nàng ai đều không nhận biết Ân tần dịch khẽ gật đầu nói, ta mới vừa tìm được nàng thời điểm Nàng không nhận biết ta, liền nàng chính mình là ai cũng không biết Tần dịch đột nhiên nghĩ đến lúc trước ở biên quan chấn nhỏ trên đường đụng tới cái kia nam trang trang điểm tiểu thanh biểu tình thanh đạm hỏi hắn công tử có gì quý làm. Mạc Đông Dương cũng có chút kinh ngạc, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, mất trí nhớ chưa chắc không phải chuyện tốt. Rốt cuộc không phải mỗi người, đều có thể có quên đi quá khứ chuyện cũ cơ hội. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, ai biết nàng hiện tại có thể hay không vẫn là như vậy. Mạc Bác Nguyệt tự nhủ nói. Thần dịch nghĩ đến phía trước hồi thịnh dương thành dọc theo đường đi phảng phất hoàn toàn thay đổi một người nữ nhân, trong lòng thực xác định mạc Bắc nguyệt theo như lời tình huống là không có khả năng lại phát sinh. Tiểu thanh là xem hải tử có điểm mệnh, nghĩ vừa mới đi ngang qua một cái trà lâu, liền chuẩn bị tiến vào nghỉ chân một chút ăn một chút gì. Muốn lầu hai một cái nha gian, bị tiểu nhị mang theo hướng trên lầu đi thời điểm, trên lầu vừa lúc có mấy người nên diện xuống dưới. Tiểu thanh lui qua một bên suy nghĩ làm trên lầu người trước đi xuống. Ai ngờ mấy người kia đi đến nàng bên cạnh đột nhiên ngừng lại. Cầm đầu thiếu nữ quần áo hoa lệ biểu tình tiêu căng, trên cao nhìn xuống mà nhìn kiểu thanh cười như không cười mà nói, Tiểu thất, một năm không thấy, ngươi liền bản công chúa đều không nhận biết. Công chúa, Tiểu thanh trong đầu đương nhiên không có nhân vật này, xem này công chúa bộ dáng, cũng không có khả năng cùng nguyên chủ có cái gì hữu hảo quan hệ. Tiêu thất, ngươi là biết dịch ca ca ở chỗ này mới đuổi theo tới đi. Ra mặt thật là đủ hầu. Bản công chúa nếu là ngươi à? Đã sớm tránh ở trong nhà không bao giờ sẽ ra tới mất mặt xấu hổ. Người cái này tiểu quốc công phủ xỉ nhục, còn dám nên ngang mà xuất hiện ở trên đường cái, còn đuổi theo dịch ca ca tới nơi này, thấy bản công chúa còn không biết hành lễ, liên thanh tiếp đón đều không đánh, ta thật là vì ngươi cảm thấy bi ai. Thiếu nữ bùm bùn nói một hồi, cơ hồ đem toàn bộ thiên thịnh trà lâu khách nhân ánh mắt đều hấp dẫn tới rồi kiều thanh trên người. Nàng chính là kiều thất tiểu thư A. Thanh danh kém thành như vậy, còn dám ra tới mất mặt xấu hổ. Thật là. Nghe nói tần đại công tử ở trên lầu đâu. Đoan vương thế tử cũng ở. Cái này kiều thất tiểu thư thật là hoa si à. Nghe được chung quanh nghị luận thành, kiều thanh trong lòng hoàn toàn hết trô nói rồi. Nàng cảm thấy hôm nay tuyệt đối là không thích hợp nàng ra cửa nhật tử. Về sau ra cửa nhất định phải nhìn xem hoàng lịch lại nói. Ở nhà mình trong phủ dạo cái hoa viên đều có thể đụng tới thái tử điện Hạ, Ra cửa đi dạo phố tùy tiện vào cái trà lâu đều có thể đụng tới công chúa điện Hạ. Hơn nữa nghe nói tần dịch cùng đoan vương thế tử Mạc Đông Dương đều ở trên lầu, đến, thái tử, đoan vương thế tử, tần đại công tử, nguyên chủ nguyên lai ba cái ái mộ đối tượng nàng một ngày liền gom đủ. Đối với cái này công chúa châm chọc niệm ai, Kiều Thanh không có cái lại, trong lòng yên lặng mà nghĩ coi như chó sủa. uy Kiều thất! Bản công chúa cùng ngươi nói chuyện ngươi cũng dám không để ý tới. Thiếu nữ trừng mắt Kiều Thanh ngang ngược mà nói liền duỗi tay chiều nàng đẩy lại đây. Tiêu Thanh bước chân hơi hơi vừa động né tránh thiếu nữ tay, thập phần cung kính mà nói, "Tiểu thất đang ở nghe công chúa điện hạ dạy bảo, đa tạ công chúa điện hạ như thế quan tâm tiểu thất." "Ngươi?" Thiếu nữ không nghĩ tới Kiều Thanh sẽ là loại này phản ứng, trước công chúng, nàng cũng không nghĩ thật sự đối Kiều Thanh làm cái gì, Kiều Thanh thái độ làm nàng cảm thấy hảo sinh không thú vị, trừng mắt Kiều Thanh nói một câu, "Ngươi so trước kia càng ngốc." Nói xong liền nên ngang mà đi. Kiều Thanh thập phần bình tĩnh mà dẫn dắt người tiếp theo hướng trên lầu đi. "Tiểu thư" Công chúa vừa mới như vậy nói ngươi, ngươi như thế nào không phản bác ga? Chúng ta rõ ràng căn bản là không biết tần đại công tử cùng đoan vương thế tử ở chỗ này. Lan tử nghi hoặc hỏi tiểu thanh. Nhà nàng tiểu thư trước kia chính là thực ngang ngược, cùng thịnh dương thành không ít tiểu thư đều trở mặt quá. Lan tử, tiểu thư ta hỏi ngươi một vấn đề, chó cắn ngươi một ngụm, ngươi có phải hay không còn muốn cắn trở về? Tiểu thanh nhàn nhạt mà nói. Kia đương nhiên không thể, bằng không chính mình không cũng cùng cầu giống nhau. Lan Tử thập phần thật thành mà nói, Tiêu Thanh hơi hơi mỉm cười không có nói nữa. Tiêu Thanh cùng Lan Tử vừa mới đối thoại vừa lúc phát sinh ở mỗi một cái nhã gian cửa, vừa lúc bị bên trong ba nam nhân nghe xong cái rõ ràng. Mạc Bác Nguyệt trợn mắt há hốc mồm, Mạc Đông Dương cũng ngây ngẩn cả người, Tần Dịch khỏe miệng mất tự nhiên mà run rẩy một chút. Tần đại ca, ngươi xác định ngươi tìm trở về nữ nhân này thật là kiều thất. Mạc Bác Nguyệt nhìn Tần Dịch hỏi, trong mắt đều là hoài nghi. Tần Dịch khẽ gật đầu nói, "Là nàng." liền tính ta nhận sai, hoài cẩn cùng kiểu ra người cũng sẽ không nhận sai. Lúc trước Tiểu hoài cẩn riêng đem Tiểu thanh trên người nhất rõ ràng là thù, hai trái cái kia bất nói cho hắn, tần dịch xác định đó chính là Tiểu thanh. Trời ạ, mất trí nhớ có thể là một người biến hóa lớn như vậy. Mạc bác Nguyệt vẫn là có chút không thể tin tưởng vừa mới nghe được cửa cái kia đạm nhiên thanh em xuất từ đã từng cái kia cả ngày đuổi theo nam nhân chạy tiểu thất tiểu thư chi khẩu, hơn nữa nàng lời nói. Mạc bác Nguyệt nhớ tới nhịn không được cười ha ha Có ý tứ, có ý tứ. Chó cắn ngươi một ngụm muốn hay không hồi cắn một ngụm. Ha ha. Tiểu thất nói được rất có ý tứ. Mạc Đông Dương cũng nhìn không được nở nụ cười, tần dịch khỏe miệng lại chịu một chút. Không một chính là nam hay nữ. Đầu đẩy canh hai. Không ngồi bao lâu, Tiểu Thanh liền chuẩn bị mang theo hải tử đi trở về. Tiểu dục Tiểu bao tử ôm Tiểu Thanh cổ không buông tay. Mẫu thân ôm một cái. Hảo, mẫu thân ôm một cái. Tiểu Thanh mỉm cười ôm hải tử ra nhã gian môn. Đúng lúc này. Cách vách nhã gian cửa phòng cũng khai, ba nam nhân từ bên trong đi ra, trong đó một cái tiểu thanh nhận thức, đúng là tần dịch. Thúc thúc, tiểu dục tiểu bao tử giống như còn nhận được tần dịch, tươi cười sán lạn mà kêu một tiếng. ân tần dịch khỏe miệng hơi xả gật gật đầu. thần công tử, tiểu thanh nhàn nhạt mà kêu tần dịch một tiếng lúc sau, trực tiếp ôm hải tử từ ba người bên người đi qua. Mặt khác hai cái nàng không quen biết, xem bọn họ biểu tình nàng cũng không có gì theo chân bọn họ giao tiếp hứng thú. ai Nàng thật sự thay đổi. Liên nhìn chúng ta một người liếc mắt một cái, hơn nữa không có gì biểu tình. Mạc Bác Nguyệt kinh ngạc mà nói, cái kia chính là nàng mang về tới hải tử. Những lời này là hỏi tần dịch. Nhìn đến tần dịch gật đầu, Mạc Bác Nguyệt còn cảm thán một câu, cái kia hoa hoa lớn lên thật là đẹp mắt. An Vương Phủ, Chủ tử, Tiểu Thất Tiểu Thư hôm nay ở Kiều Quốc Công Phủ Dạo Hoa Viên gặp Thái Tử Điện Hạ, ở Thiên Thịnh Trà Lâu gặp Tần Đại Công Tử cùng Đoan Vương Thế Tử còn có Đoan Vương Phủ Nhị công tử. Phong Dương thực nghiêm túc về phía Mạc Hoa Xanh hội báo. Mạc Hoa Xanh cho hắn bố trí một cái nhiệm vụ, chú ý Tiểu thất tiểu thư bên người xuất hiện sở hữu nam nhân, hơn nữa có bất luận cái gì tình huống đều phải hướng hắn hội báo. Nhìn đến Mạc Hoa Xanh trực tiếp bẻ gãy gậy trong tay bút lông, Phong Dương cảm thấy hắn có nghĩa vụ đem nói cho hết lời, nghe nói, tiểu thất tiểu thư trước kia cấp thái tử đưa qua tay khăn, cấp Đoan Vương thế tử đưa qua điểm tâm, cấp tần đại công tử đưa qua túi tiền. Hơn nữa, nàng lưu lạc bên ngoài là bị tần đại công tử tìm được giang giác một tiếng phong dương chớm mắt mà nhìn mạc hoa xanh trực tiếp đem tốt nhất gỗ lê vàng chế thành án thư bẻ thật lớn một cái rác đi xuống phong dương cảm thấy hảo lãnh hảo lãnh chạy nhanh nhược nhược mà lại bồi thêm một câu vương gia yên tâm ba người kia đều không thích tiểu thất tiểu thư tiểu thất tiểu thư đưa đổ vật bọn họ cũng đều tịch thu khan điểm tâm túi tiền mặc hoa xanh từng câu từng chữ mà nói về sau đều chỉ có thể tặng cho ta phong dương túi lầu nói là là là Tiểu thất tiểu thư về sau khẳng định đều sẽ đưa cho chủ tử. Chủ tử ngài liền cố lên đi. Hắn cảm thấy hảo muốn cười làm sao bây giờ. Còn có, về sau ba người kia xuất hiện ở nàng phạm vi 10 mét trong vòng, lập tức trở về bẩm báo ta. Mặc hoa xanh có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói. Tiểu thất, may mắn người mất trí nhớ, khẳng định đều đã quên sự tình trước kia, về sau cũng sẽ không lại làm như vậy sự tình. Ân, chính là như vậy. Là, phong dương chạy nhanh lĩnh mệnh ra cửa. Tiểu Thanh không có nguyên chủ ký ức, cho nên cũng không biết như thế nào làm nữ hồng. Hơn nữa theo thật Thành Lan Tử nói, nguyên chủ nữ hồng ở sở hữu Tiểu quốc công phủ tiểu thư bên trong là kém cỏi nhất. Đi dạo phố trở về lúc sau, Tiểu Thanh đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn làm nữ hồng, chuẩn bị thân thủ cấp Nhi Tử làm kiện quần áo gì đó. Lan Tử chân tay vụ về, vì thế Tiểu Thanh riêng thỉnh giáo thuật nhìn tâm linh thủ xảo thu nguyện nhá đầu, thu nguyện đơn giản mà cấp Tiểu Thanh làm mẫu một chút. Tiểu Thanh cầm lấy kim thêu hoa cảm giác thực thần kỳ. Sau đó Lan Tử cùng Thu Nguyệt liền trận mắt há hốc mồm mà nhìn Tiểu Thanh càng theo càng nhanh, hạ châm giống như thần trợ, không bao lâu, một mảnh màu xanh lục lá cây liền theo hảo, hơn nữa cùng Thu Nguyệt lấy tới hoa văn mặt trên không sai chút nào. Tiểu thư ngươi thật là lợi hại. Lan Tử kinh ngạc cảm thắn nói. Tiểu Thanh hơi hơi mỉm cười, nàng biết là bởi vì cái gì. Kiếp trước nàng có bạc đao sát thần danh hiệu, vì luyện tập phi đao, không ngừng huấn luyện xạ kích phi tiêu phi đao, các loại huấn luyện ở dưới Tay nàng tốc cùng độ chính xác đều đã đạt tới rất cao cảnh giới. Sau lại vì che giấu thân phận lại học điêu khắc, đối các loại dụng cụ cắt gọt sử dụng đều lô hỏa thuần thanh. Mà theo hoa cùng điêu khắc có hiệu quả như nhau chỗ, bất quá chính là tốc độ tay cùng độ chính xác vấn đề. Cho nên nàng lần đầu tiên thượng thủ liền cảm giác thực nhẹ nhàng. Các ngươi đều đi xuống đi, ta chính mình làm trong chốc lát. Tiêu thanh nói cầm một cái khác hơi chút phức tạp một chút đa dạng, vừa mới luyện tập xong, cảm giác cũng không tệ lắm nàng chuẩn bị thử cấp nhi tử làm một cái tiểu túi tiền. Thu Nguyệt cùng Lan Tử đi xuống, tiểu thanh đang ở may vá thành thạo thời điểm, mặc hoa xanh lại lần nữa từ trên trời giáng xuống. Tiểu thanh thực bình tĩnh mà nhìn hắn một cái lúc sau tiếp theo túi đầu theo thùa. Tiểu thanh đã minh bạch, người nam nhân này là cái có thể vượt nóc băng tường cao thủ, nàng là đánh không lại hắn, mặc hoa xanh không có ác ý tiểu thanh cũng sáng sớm liền biết. Ta không thỉnh ngươi tới. Tiểu thanh đầu đều không ngâng nhàn nhạt mà nói. Lần trước Mạc Hoa Xanh đi thời điểm Tiểu Thanh nói qua làm hắn không cần lại không thỉnh tự đến, đương nhiên, Tiểu Thanh căn bản không tính toán thỉnh hắn. Không quan hệ, không cần thỉnh, ta có thể không thỉnh tự đến. Mạc Hoa Xanh mỉm cười ở Tiểu Thanh đối diện ngồi xuống, Thanh âm phóng nhẹ nói, Dục nhi ngủ. Ân. Tiểu Thanh nhừ một tiếng. Hôm nay Tiểu Bao Tử chơi điên rồi mệt mỏi, hiện tại sắc trời còn sớm, làm hắn trước ngủ một lát, trễ chút nhi lại kêu lên ăn một chút gì. Mạc hoa xanh chỉ có thể nghe được Tiểu thanh nơi đó thực mỏng manh thanh âm, liền cười nhạt hỏi, tiểu thất, ngươi đang làm cái gì? Túi tiền. Tiểu thanh nhàn nhạt mà nói. Nhi tử tựa hồ thực thích con cá nhỏ, thêu một cái ngư hí liên diệp. Túi tiền. Mạc hoa xanh đột nhiên liền toan, nhớ tới phong dương phía trước nói kiểu thanh cấp tần dịch đưa qua túi tiền sự. Tiểu thất ngươi chuẩn bị theo cho ai? Mạc hoa xanh hỏi. Không cần ngươi quản. Tiểu thanh không chút để ý mà nói. Ta mặc kệ kia còn phải. Tiểu thất muốn đưa người là nam hay nữ? Mạc hoa xanh hỏi tiếp. Nam. Tiểu thanh nói một chữ, nàng nhi tử đương nhiên là cái nam, túi tiền phải làm tiểu một chút mới là. Mạc hoa xanh sắc mặt thay đổi lại biến, đột nhiên có chút chờ mong hỏi, tiểu thất có phải hay không tặng cho ta? Mạc hoa xanh nghĩ đến đây cảm thấy trong lòng Mỹ tư tư. Tiểu thanh lúc này mới ngẩn đầu khinh phiêu phiêu mà nhìn mạc hoa xanh liếc mắt một cái nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Mạc hoa xanh trên mặt thất vọng chi sắc chợt lóe mà qua. Ngược lại lại nghĩ tới một cái càng nghiêm trọng vấn đề, tiểu thất, ngươi đến tuột cùng là đưa cho ai? Chẳng lẽ lại là tần dịch? Nàng nguyên lai liền đưa quá tần dịch túi tiền, vẫn là tần dịch đem nàng tìm trở về, một đường hộ tống ở chung thật nhiều thiên. Mạc hoa xanh trong lòng cái kia toàn A. Mạc hoa xanh đây là kiểu thanh lần đầu tiên kêu mạc hoa xanh tên, ngươi không có sự tình làm sao? Ba ngày hai đầu chạy nàng nơi này tới là quá nhàn vẫn là thế nào? Tiểu thất ngươi như thế nào biết? Mạc hoa xanh kinh hỉ mà nói. Hắn đích sắc không có gì sự tình làm, cũng không có bằng hữu lui tới, đương nhiên muốn tìm các loại thời cơ tới kiểu thanh nơi này soát một chút tồn tại cảm. Tiểu thanh không lời gì để nói, không chuẩn bị lại để ý tới mạc hoa xanh, tiếp theo chuyên chú theo trong tay túi tiền. Tiểu thất, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Cái này túi tiền rốt cuộc đưa cho ai? Muốn thật là đưa cho tần dịch hắn hiện tại liền đi tìm tần dịch liều mạng. Tiểu thất, ngươi như thế nào không nói lời nào a? Tiểu thất. Đến tuột cùng là cái nào nam nhân ngươi nói cho ta? Tiểu Thất. Tiểu Thất, tiểu Thất, tiểu Thất. Tiểu Thanh trong mắt không kiên nhẫn chợt lóe rồi biến mất, trong tay kim thêu hoa xoay cái phương hướng, hướng tới Mạc Hoa xanh mặt liền bắn tới. Mạc Hoa xanh phi thân lui về phía sau kêu lên quá dị, tiểu Thất ngươi mưu sát thân phu a. Cảm giác được Tiểu Thanh tức giận, Mạc Hoa xanh trực tiếp phi thân bỏ chạy. Tiểu Thanh nhặt lên trên mặt đất kim thêu hoa lại ngồi trở về, hai đời thêm lên nàng đều không có gặp qua như vậy phiền nhân nam nhân khi sâu một hơi lúc sau tiếp theo làm nàng túi tiền ở đêm đó sắp ngủ trước tiểu thanh cấp nhi tử làm nho nhỏ một cái ngư hí liên diệp túi tiền đã hoàn công màu lục đậm túi tiền thượng màu kim hồng con cá nhỏ giống như lúc hồng nhạt hoa sen nụ hoa đài phóng thúy sắc lá sen thượng còn treo giọt sương tiểu thanh vừa lòng gật gật đầu đem túi tiền cùng phía trước theo cái kia chỉ có một mảnh màu xanh lục lá cây khăn tay đều đặt ở trên bàn kim chỉ soạn ô nhi tử ngủ đi chuẩn bị sáng mai cấp nhi tử một cái tiểu kinh hỉ không hai không đầu trộm nuôi cướp Đêm khuya tĩnh lặng thời gian, toàn bộ kiều quốc công phủ đều tiến vào mộng đẹp. Một cái bóng đen nhanh nhẹn mà đến, trực tiếp vào kiều thanh thanh lan viện. Ngừa quen đường cũ mà sờ vào kiều thanh phòng, ở trên bàn kim chỉ sọt sờ soạn hai hạ, lấy ra một cái túi tiền nhét vào trong lòng ngực, sau đó lại từ kim chỉ sọt xả ra một khối khăn cũng nhét vào trong lòng ngực, hơi hơi mỉm cười lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Ngày hôm sau, an vương phủ. Vương ra, người trong tay cái này túi tiền rất độc đáo, là ai thê Phong Dương xem mạc hoa xanh từ sáng sớm bắt đầu trong tay liền ở thưởng thức một cái tiểu túi tiền, nhịn không được tò mò mở miệng hỏi. Là tiểu thất đê Mạc hoa xanh mỉm cười nói. Mặc kệ kiều thanh chuẩn bị đem cái này túi tiền đưa cho cái nào nam nhân, hắn nhanh chân đến trước lấy lại đây không phải được. Nàng lại theo hắn liền lại lấy. Tiểu thất. Phong Dương đã biết đây là nhà mình chủ tử cấp người trong lòng ái xương, bất quá, cái này túi tiền thật là kiều thất tiểu thư đưa cho nhà mình chủ tử sao. Phong Dương có điểm hoài nghi Nghĩ đến tối hôm qua nửa đêm nhà mình chủ tử đi ra ngoài kia một chuyến, Phong Dương trong đầu có một cái quỷ dị khả năng tính, nhà hắn vương ra sẽ không tối hôm qua đi làm đầu trộm đuôi cấp đi. Mấu chốt là cái này túi tiền lớn nhỏ cùng đồ án, thấy thế nào như thế nào như là cấp tiểu hài tử dùng. Phong Dương nhược nhược mà nói, vương ra, cái này túi tiền như vậy tiểu, hẳn là tiểu thất tiểu thư làm cấp hài tử dùng đi. Làm một cái phúc hậu thuộc hạ, hắn có nghĩa vụ nhắc nhở chủ tử hắn khả năng trọc phiền toái. Nói chủ tử ngươi đem người trong lòng cấp hài tử làm túi tiền cấp trộm thật sự hào sao. Mạc hoa xanh sửng suốt một chút, sờ sờ trong tay chỉ có tiểu hài tử nắm tay đại tiểu túi tiền, ngáy mắt cùng bị sét đánh giống nhau. Hắn tưởng hắn biết ngày hôm qua kiểu thanh trong miệng nam nhân là ai, chính là cái kia nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều hóa. Mạc hoa xanh đột nhiên cảm thấy trong tay túi tiền có điểm phòng tay, hiện tại làm sao bây giờ? Đưa trở về nói có thể hay không bị tiểu thanh cấp đánh một đốn? chính là không tiễn trở về giống như hậu quả càng nghiêm trọng. Mặc Hoa Xanh bên này đang ở Thiên Nhân Giao Chiến thời điểm, Tiểu Thanh đã phát hiện tối hôm qua Thanh Lan viện tiến tặc, Hơn nữa vứt kia hai dạng đồ vật cũng làm nàng nhớ tới ngày hôm qua đã tới cái kia đáng giận Nam Nhân. Tiểu Thanh đột nhiên cảm thấy có chút ngứa răng. Nam Nhân kia vô sỉ quả thực không có hạt cuối. Mẫu thân, lễ vật. Tiểu Dục Tiểu Bao Tử ba ba mà nhìn Tiểu Thanh vươn tay nhỏ nói. Buổi sáng rời giường thời điểm Tiểu Thanh liền cùng Nhi Tử nói đợi lát nữa muốn đưa hắn một cái tiểu lễ vật. Kết quả hiện tại phát hiện lễ vật không cánh mà bay, Tiểu Thanh có chút bất đắc dĩ mà nói, Dục Nhi ngoan, ăn cơm trước, lễ vật trễ chút mâu thân lại đưa cho ngươi. Dù sao trước lạ sau quen, nàng tốc độ cũng thức mau liền lại làm một cái hảo. Tiểu Dục tiểu bao tử manh manh gật gật đầu. đang ở ăn cơm thời điểm, Tiểu Hoài cần tới, hắn cùng Tiểu Hoài mẫn ngày thường ban ngày đại bộ phận thời điểm muốn đi quốc tử giám đọc sách, chuẩn bị sang năm khoa cử khảo thí, cho nên thường xuyên không ở trong phủ. Bất quá có thời gian thời điểm vẫn là sẽ qua tới nhìn xem, Tiểu Thanh cùng Hải Tử. Đại cứu cứu. Tiêu Dục tiểu bao tử nhìn đến Tiểu Hoài Cẩn lại đây thập phần cao hứng mà kêu một tiếng, Tiểu Hoài Cẩn hiện giờ cũng càng ngày càng thích cái này đáng yêu Hải Tử. Từ Kiều Thanh trong lòng ngực đem Hải Tử ôm qua đi ước lượng hai hạ cười nói, dục nhi lại trọng. Đại cá ăn qua sao? Tiểu Thanh mỉm cười hỏi. Ở cái này Kiều Quốc công phủ, đối nàng tốt nhất chính là Kiều Trấn Hiên cùng Tiểu Hoài Cẩn phụ tử, hơn nữa nghe Lan Tử nói, Trước kia nguyên chủ sông không ít họa đều là Kiều Hoài Cẩn hỗ trợ bãi bình. Ta ăn qua, hôm nay quốc tử dám nghỉ ngơi, ta xem thời tiết cũng không tồi, thất muội có nghị đi du hồ. Kiều Hoài Cẩn mỉm cười nói. Hắn hỏi qua Hạ Tuyển Như vì cái gì không thích Kiều Thanh, đối Kiều Thanh vẫn luôn đều như vậy lạnh nhạt. Hạ Tuyển Như cũng nói không nên lời cái nguyên cơ tới, chỉ nói Kiều Thanh quá làm người thất vọng thật sự là thích không nổi. Đúng là bởi vì Hạ Tuyển Như từ nhỏ liền không thích tiểu Thanh. Ngược lại làm Tiểu Hoài Cẩn đối cái này nhỏ nhất muội muội càng nhiều vài phần chiêu cố. Phía trước Tiểu Thanh Lưu Lạc bên ngoài một năm còn bị thương mất chi nhớ, cũng làm Tiểu Hoài Cẩn cái này đại ca đối nàng nhiều vài phần thương tiếc. Hơn nữa một lần nữa trở về Tiểu Thanh tính tình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, so với trước kia tới, Tiểu Hoài Cẩn càng thích hiện tại cái này thất muội. Du hồ, nghe nói Thịnh Dương Thành có một cái phi thường nổi danh phong cảnh Thánh địa Kính Nguyệt Hồ, Tiểu Thanh đương nhiên là không có đi qua. Còn không đợi nàng nói chuyện, Tiêu Dục tiểu bao tử đã ôm Tiểu Hoài Cẩn cổ cười tủm tỉm mà nói, "Du hồ." "Hảo, đại cứu cứu mang ngươi đi du hồ." Tiêu Hoài Cẩn mỉm cười mà nhìn Tiêu Dục tiểu bao tử nói, "Đến, nhi tử đã quyết định, Tiểu Thanh cũng ăn được không sai biệt lắm, hơi chút thu thập một chút liền đi theo Tiểu Hoài Cẩn ra cửa." Tiêu Hoài Cẩn ôm Tiêu Dục tiểu bao tử, Tiểu Thanh đi ở bên cạnh, phía sau chỉ mang theo Lan Tử một cái nha đầu. Vừa mới ra Thanh Lan viện không bao lâu, liền đụng phải ba cái tỷ tỷ. Tiêu Hân Nhiên cùng sinh đôi hoa tỷ mỗi ba người. Tiêu Hân Nhiên nhìn Tiêu Hoài cần ôm một cái linh tú thiên thành hài tử, có chút kinh ngạc mà đã đi tới nói, đây là thất muội hài tử sao? Lớn lên thật tốt. Cơ hồ mỗi một cái gặp qua Kiều Dục tiểu bao tử người đều không thể không tự đáy lòng mà khen một câu, bởi vì hắn sắc thật lớn lên đặc biệt xinh đẹp. Tiểu gì tư?" Tiêu Hoài cần mỉm cười đối Kiều Dục tiểu bao tử nói. Kiều Dục tiểu bao tử thập phần ngoan ngoãn mà nhìn Tiêu Hân Nhiên kêu một câu, gì tư." Tiêu Hân Nhiên cười gật gật đầu. Nhìn thoáng qua bên cạnh Tiểu Thanh, mỉm cười hỏi Tiều Hoài Cẩn, "Đại ca cùng thất muội muốn ra cửa sao?" "Ừ, ta mang thất muội đi kính nguyệt hồ." Kiều Hoài Cẩn mỉm cười nói. Hắn đối Kiều Thanh thực chiếu cố, đối mặt khác mấy cái muội muội cũng đều vẻ mặt ôn hòa, mấy cái đệ muội đều đối cái này đại ca thập phần kính trọng. Thất muội đã trở lại, đại ca đem chúng ta mấy cái đều vứt đến sau đầu. Tiểu Hân nhiên ra vẻ ủy khuất mà nói. Tiêu Hoài Cẩn sững sốt một chút, ngược lại lại cười cười nói, Các người hôm nay không có việc gì nói liền cùng đi đi, người nhiều náo nhiệt, ta làm người đi tiêu nhị đệ cùng tam muội tiêu hoài cẩn vốn dị nghĩ hôm nay mang tiểu thanh cùng hài tử đi ra ngoài giải sầu, không nghĩ tới sẽ đụng tới tiểu hân nhiên mấy cái, tiểu hân nhiên đều như vậy nói, hắn cũng không có gì ý kiến. Tiểu hân nhiên ba người đều tỏ vẻ các nàng không có việc gì, bất quá tiểu hoài cẩn phái đi kêu nhị công tử cùng tam tiểu thư người trở về nói, nhị công tử cùng cùng trường có ước sáng sớm ra cửa. Tam tiểu thư nói thân thể không khỏe không nghĩ đi ra ngoài. Như thế, cuối cùng đi ra ngoài người biến thành tiểu hoài cẩn mang theo bốn cái muội muội, còn có kiều dục cái này tiểu hoa nhi. An vương phủ. Vương gia, thuộc hạ cảm thấy ngươi vẫn là đem túi tiền đưa trở về đi. Phong Dương xem Mạc Hoa xanh vẫn luôn ở rối rắm liền nhược nhược mà kiến nghị nói, "Tiểu thất sẽ sinh khí." Mạc Hoa xanh có chút buồn rầu mà nói, "Chủ tử, ngươi không tiến trở về kiểu thất tiểu thư nhất định càng tức giận." Phong Dương đã vô lực phun thảo. Bất quá thiên nhân giao chiến hồi lâu lúc sau, Mạc Hoa Xanh vẫn là quyết định đem túi tiền đưa trở về, kết quả tới rồi Thanh Lan Viện phát hiện Kiều Thanh cùng hài tử đều không ở. Bọn họ đi nơi nào? Mạc Hoa Xanh ngồi ở Kiều Thanh trong phòng nhà nhạt hỏi. Hồi vương ra, tiểu thư cùng tiểu thiếu ra đi theo đại công tử đi kính nguyệt hồ du hồ. Một cái nha hoàn đứng ở Mạc Hoa Xanh trước mặt cung kính mà trả lời, thình linh đúng là Kiều Thanh vẫn luôn cảm thấy làm việc nhất tận tâm tận lực nhất đáng tin cậy nha đầu thu nguyệt. Ta đã biết, bảo vệ tốt bọn họ. Có chuyện gì liền truyền tin trở về. Mặc hoa xanh nói xong liền rời đi. Không hai một du kính Nguyệt Hồ, đầu đẩy canh hai cầu thu. Lại nói kính Nguyệt Hồ bên này. Nơi này là thịnh Dương Thành cũng khá nổi danh phong cảnh thánh địa. Ao hồ diện tích rất lớn, chỉnh thể hình dạng giống như là một mặt hình trứng gương, hồ nước trong suốt, sóng nước long lánh. Kính Nguyệt Hồ còn có một chỗ thập phần đặc biệt địa phương, chính là hồ chung quanh đá Cẩm Thạch Lan Căn Thượng, mỗi cách 2 mét có một cái lập trụ. Mỗi căn lập trụ đỉnh đều có một cái thạch điêu tiểu sư tử. Toàn bộ Kính Nguyệt Hồ chung quanh tổng cộng có 988 cái thạch điêu tiểu sư tử, nhất lệnh người xem thế là đủ rồi chính là, mỗi một cái tiểu sư tử đều là không giống nhau. Hoặc lập hoặc ngồi hoặc nằm hoặc nằm hoặc bò hoặc chạy hoặc nhảy, 900 nhiều tiểu sư tử, 900 nhiều bộ dáng, hơn nữa mỗi một cái đều điêu khắc đến giống như lúc. Một năm bốn mùa Kính Nguyệt Hồ đều có rất nhiều du khách, đặc biệt là lấy tuổi trẻ công tử tiểu thư chiếm đa số. Tiêu quốc công phủ có một con thuyền hoa lệ thuyền hoa liền ngừng ở Kính Nguyệt bên hồ, huynh muội mấy cái ở bên hồ xuống xe ngựa lúc sau, vừa lúc đụng phải một đám người. Tiêu Thanh chỉ nghĩ cảm thán một câu thịnh dương thành thật tiểu, hoặc là có thể nói oan gia lộ thật hẹp. Cầm đầu chính là thái tử Mạc Lưu Vân, bên người còn có kiểu Thanh gặp qua cái kia công chúa, lần trước trở về lúc sau nàng đã biết, đó chính là thái tử thân muội muội tam công chúa Mạc Dục Tú. Hân nhiên tỉ tỉ đã từng đối với tiểu thanh châm chọc nghĩa mai điêu hoa công chúa nhìn đến tiểu hân nhiên thập phần thân thiết mà kêu một câu hân nhiên tỷ tỷ, tiểu hân nhiên tự nhiên hào phóng mà đối với mạc lưu vân cùng mạc dục tú hành lễ, hân nhiên gặp qua thái tử điện hạ, công chúa điện hạ. Mỹ nữ hành lễ nhược liễu phủ phong cũng là cảnh đẹp ý vui một sự kiện.